Chương 134, San bằng Mỹ tách thành chương 134, San bằng Mỹ tắc thành lưu trữ một bên nghe thợ thủ công giảng giải, một bên thị sắt lò gạch mọi phương diện, tuy liêu, nát an, tỷ lệ phối, máy, đánh môi, phơi nắng, nung vân vân. Y chất hàm lượng cao sao? Cũng không cao lắm, chiều nhà Tân Liên có thể thiêu xuất phẩm chất cực cao nói. Tân bạch hàn nói không phải là một cái tên, mà là phẩm chất đại biểu, phẩm chất cao tần gạch hàn nói có thể làm nghiên mực dùng, tính chất tỉ mịn cứng rắn không thấm nước. mấy ngàn năm qua bất hủy bất hủ, có thể xưng thần kỳ. Đặc biệt là hoàng thất quý tộc lát đất thường dùng gạch vàng. Này gạch vàng không phải hoàng kim chế tạo, mà là thợ khéo tinh tế gạch bùn, bên trong bỏ thêm rất nhiều điều, thiêu đi ra là sáng sửa màu vàng đất, cùng đồng nhan sắc phẳng, vì lẽ đó xưng là gạch vàng. Gạch vàng tiền bốn tờ cao, dùng nguyên liệu cũng xa xỉ, công nghệ càng phức tạp. Lưu dụ xây công sự tự nhiên không thể dùng loại bảo bối kia một đợt, cũng dùng không nổi, liền để thợ thủ công nghĩ biện pháp đem giá luyện hòn cặn bã hòa vào trong đó. Không nghĩ đến hiệu quả lại lốt như vậy. Thị sắc cuối cùng, xưởng trưởng nhỏ nói: "Chủ công, nơi này hết thảy đều tốt, nhưng nhân thủ không quá đủ, có muốn hay không lại chiêu điểm dân phu?" Lưu Vũ lắc đầu một cái, Hiện tại khắp nơi muốn dùng người, không có dư thừa nhân thủ. Lại nói, không đúng vậy, ta vừa nãy quay một vòng, nhân thủ có đủ. Sương trưởng tăng hắng một cái, "Chúa công, hiện tại nhân thủ sung túc, nhưng sau đó liền không nhất định." "Nói thế nào?" Nông gia lò là, là cái nguy hiểm hoạt, thường xuyên có người thất thủ trượt chân, bị thương đều là nhẹ. Lưu dụ nhìn lướt qua, khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhi đều là tiền tin nô lệ làm. Nội tâm không hề gợn sóng, chỉ nhàn nhạt, nhạt căn dặn, "Chú ý an toàn, nhân thủ kham hiếm, đừng làm cho bọn họ chết nhanh như vậy, nên thay phiên hay nên nghĩ ngợi một chút." Sương trưởng đội vàng đầu. Thuộc hạ rõ ràng, Lưu dụ nói tới hơi hận, trong lòng nhưng bay lên một chút lo lắng. Cái này cách dùng, nô lệ luôn có tiêu hao hết một ngày. Lại trung binh khai hoang, làm ruộng, xây công sự, sửa đường, thống trị hoàng hạ, tương lai còn muốn đào than, luyện than cốc, tất cả đều là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất kế, liền hiện nay chạm điểm ấy nô lệ căn bản không đủ dùng. Lúc này, hàng đương giúp ngựa mà bảo, chúa công, tham bao đến báo, người Hung nô chính đang triệu tập binh mã hướng về Mỹ Tất tập hợp, mà nhiều là thanh niên trai tráng kỵ binh, còn có bộ phận Hung nô kỵ vượt qua đường biên giới tiến vào Ngũ Nguyên quận cảnh nội, ý đồ không rõ. Lưu Vũ nghe được này, tay phải đập tay trái, đại hỷ, thiếu cái gì đến cái gì. Lại đu nói, ta còn không tìm bọn họ, bọn họ tự mình đưa tới cửa, đi trở về thành, Điền binh, Nam Kích Hung nô. Hàn Dương nghe vậy cũng đại hỷ, Nam Kích Hung nô. Lưu Dụ trở về Cựu Minh thành, quay về bản đồ suy tư trong lát, triệu tập chúng tướng, Triều Đình triệu tập thiên hạ tinh nhuệ tụ hội lặng dương, chỉ binh sĩ thì có 400.000 người, thêm vào dân phu e sợ có trăm vạn chi chúng, muộn nhất mùa hè sang năm liền sẽ lên phía bắc, lần thứ 3 vây quét chúng ta. Chúng ta đều là đao thương bên trong lăn ra đây. Tự nhiên không sợ đánh trận, nhưng đánh trận không phải mục đích, xây dựng, phát triển, bảo đảm dân sinh mới là mục đích, bằng không chúng ta cùng cái kia sơn tặc thổ phỉ có gì khác biệt, đúng không? Vì lẽ đó, chúng ta không chỉ muốn cự địch với ở ngoài, càng muốn trước khi bắt đầu chiến đấu làm hết sức tiêu diệt kẻ địch sinh lực. Vậy thì phát binh, một lần phá hủy Hung nô vương đỉnh mỹ tắc, sau đó lại từng bước càn quét các nơi người Hung nô. Lời này vừa ra, chúng tướng lập tức xin chiến, mỗi người khí thế mãnh liệt. Đánh người Hung nô, đánh Hung nô. Mặt tướng xin chiến. Đánh nô, bất luận làm sao cũng không thể thiếu mất mặt tướng thuộc hạ nguyện làm lính hầu, chỉ cầu xuất chiến. Vừa nghe muốn đánh người Hung Nô, tướng tướng cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập xin chiến. Người Tiên Tiêu hoan mọi người ở tái ngoại, một năm cũng là quấy rời hai, ba lần. Những người Hung Nô nhưng sinh sống ở tỉnh Châu Phúc Điển, làm hại sâu nhất, thậm chí chạy đến Ty Đại Hà đồng khu vực cứ bốc, người người căm ghét căm hận. Đánh triều đình, trong lòng bọn họ ít nhiều gì có chút không dễ chịu. Đánh Hung Nô, nhưng không hề gánh nặng trong lòng. Lưu dụ ánh mắt tự cái vân, Sĩ Thủy, Quan Vũ, Từ Vinh trên mặt qua, các ngươi theo ta cùng xuất chiến. Quan Vũ, Từ Vinh đại hỉ, cao giọng lĩnh mệnh. Đây là bọn hắn cầu cũng không được cơ hội làm công. Cái vẫn biểu hiện thất tạm, nhưng chỉ có thể ôm quyền lĩnh mệnh, thuộc hạ. Quân mệnh. Sĩ Tôn Thụy tâm tình càng thất tạm, vốn định chả hàng, lá mặt lá trái một quãng thời gian. Kết quả Hoàng phủ Tung trận đầu tức bại chiến, đến Tân Sóc Phương thành bờ bên kia bãi trận ngày thứ nhất liền đại bại mà về, bị Lưu Vô Cứu làm cho giết, đánh tơi bời hao binh tổn tướng đại bại mà về. Sớm biết hôm nay liền không nên đối với Hoàng phủ Tung ôm ấp kỳ vọng. Hiện tại, chỉ có thể tiếp tục ứng phó, tìm kiếm cơ hội khác toan Ngược lại không thể đổi hạng. Sĩ Tôn Thụy vội vàng đầu, thuộc hạ quân Lưu Vũ không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía Dương Nho, cho đến bây giờ, người nhà ngươi đều không có tới tụng ngươi, nhìn dáng dấp là từ bọn ngươi, có tính phản ứng gì? Dương Nho biểu hiện càng cay đắng. Vốn tưởng rằng Dương gia gặp ngay lập tức phái người đến chụp chính mình, kết quả lâu như vậy đều không có động tính, rõ ràng đã từ bỏ, hoặc là căn bản không để cao bản thân, mình bị từ bỏ. Dương gia không muốn vì mình hướng về Lưu vô cứu thỏa hiệp, vậy có tổn Dương thị thanh danh. Chính mình ở Dương gia địa vị vẫn là quá nhẹ. Nghĩ tới đây, đứng dậy ôn quyền hướng Lưu Vũ kính hành lễ. Dương Nho nguyện bái sứ quân vì là chúa công, vì là chúa công đi theo làm tùy tùng buôn ba hiệp lực, chỉ cầu an thân. Lưu dụ thấy ba người này phản ứng, cười cười, ta tử thổ tục nói ở phía trước, các người chết không đầu hàng không quan trọng lắm, ta Lưu Vô Cứu nuôi các ngươi cả đời đều nuôi nổi, thế nhưng, đầu hàng sau khi lại phản loạn, ta có thể không dễ tha, ta đối với kẻ phản bội thủ đoạn so với kẻ địch càng ác hơn. Cái vân lâm liệt, thuộc hạ tuyệt không phản loạn tâm ý. Sĩ Tôn Thụy thái độ càng kiên quyết, thuộc hạ chân tâm nương nhờ vào, thiên địa giám, có thể triêu. Dương Nho đồng dạng quyền người. Như thuộc hạ có một ngày thật đến hành làm phản bán đi việc, người được ngàn đao bẩm thầy chi hình. Lưu dụ thỏa mãn gật đầu. Có thái độ này là được. Dù cho là lời nói dối, mỗi ngày để bọn họ lặp lại mấy lần, năm rộng tháng dài bên giới cũng là trở thành sự thật nói. Nữ nữ sẽ ảnh hưởng hành động cùng ý chí, những người học quản lý học to nhỏ cầu các lao bản am hiểu nhất cái này. Đương nhiên, chủ yếu là cái Vân Cùng sĩ tốt Huệ, hai người này đều có năng lực, đáng giá hao tốn sức lực lôi kéo. Dương Nho thì thôi, vô danh tiểu tốt, ngoại trừ xuất thân Dương thị mà có thể biết chữ đoạn văn ở ngoài không thấy những cái khác năng lực, thích làm gì thì làm. Trần Tâm Lương nhỏ bảo tốt nhất, nếu là có giả, một đao giết. Lúc này Điền binh, lần này Nam Trinh Huno, chúng ta chỉ điểm một quân, ta tự mình chủ tướng, Lư Bố, Quan Vũ, Hàn Dương là phó tướng, Từ binh, Cái Vân, Sĩ Tô Thủy, Dương Nho vì là tham mưu. Ánh mắt rơi vào Trương Liêu trên mặt, Trương Liêu, người mang Lý Lan lưu thủ, phụ trách trung binh, luyện binh công việc, càng muốn nhìn kỹ các nơi quan ải yếu đạo, như có gì thường có thể tự chủ quyết đoán. Trương Liêu nghe vậy, thoáng thất lạc, nhưng vẫn là trịnh trọng đứng dậy ôm quyền lễ, Trương Liêu tuân mệnh. Lý Vũ du anủi, không phí tiện, chỉ có nậm nhẹ Lưu thủ trách nhiệm càng nặng, không cho phép nửa điểm qua loa bất cẩn, ngươi đi tuổi trẻ, nhưng từ từ thận trọng, có thể gánh lấy trọng trách này." Lại nói, "Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đổi những người khác lưu thủ, mang ngươi xuất chinh." Trương Liêu tiến cùng, Trương Liêu cũng không lời phản ngăn. Lưu Vũ gật gù, không còn nói cái khác nói, đứng dậy. Chúng tướng đồng loạt theo đứng dậy. Hắn thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng tự chúng tướng trên mặt lần lượt từng cái lướt qua, trầm giọng hạ lệ, "Từng người chuẩn bị, sáng sớm ngày mai xuất binh, mục tiêu Tây Hà quận Mỹ Tát phá Mỹ Thành, bắt sống Vu Phu phá Mỹ Tát Bắt sống Vu Phula. Chương 135, ngươi đây là muốn ta chịu chết chương 135, ngươi đây là muốn ta chịu chết tháng 8 năm 22. Trứng Liêu xuất lính trong thành Bành Võ tiểu quan tiểu lại đến cửa thành Tô Miện. Lưu dụ phất tay một cái, xuất lính mấy viên đại tướng cũng 5000 kỵ binh mên ngông quân quận ra ngoài. 5000 kỵ binh là sau trận chiến mộ binh, trừ trước kia 3000 người, lại chọn 1000 hàng binh cùng 1000 lính mới. Số lượng không nhiều, nhưng chất lượng nhưng cực cao. Mỗi cái đều là cung mã thành thạo tinh Huệ. Lưu dụ tự lính 2000, lữ bố lính 2000, hàng đương lĩnh 1000. Quan Vũ, Từ Bình cái vân những người này không binh. Trận chiến này ba cái mục đích. 1. Đang đại chiến bắt đầu trước mình định người Hung Nô, bởi vì người Hung Nô tất nhiên sẽ cùng biên mỗi liên hợp. 2. Bắt lấy Hung Nô nô lệ lấy bổ sung sóc phương ngũ nguyên hai quận sức lao động chỗ hồng. 3. Bồi dưỡng quân vũ, từ binh, cái vân những người này lòng trung thành trung thành độ, chiến đấu bên trong bồi dưỡng được đến cảm tình càng đông chắc, tăng lên cũng nhanh, trong game cũng là như thế giả thiết. Ra khỏi thành, quá Lâm Úp, vượt qua Hoàng Hà, lại quá Hà Âm huyện. Từ Hà Âm huyện trực tiếp hướng nam Xuyên qua hơn 20 dặm rộng sa mạc khu đột tiến vào Tây Hạ quận, dọc theo quanh có khúc hữu sơn đạo bò lên trên cao nguyên khu vực, thâm nhập hơn 500 dặm sau chuyển mặt hướng đông, thẳng đến Mỹ Tắc Thành. Mĩ Tắc Thành ở Tây Hạ quận hướng đông bắc hướng về, nằm trên nước Du Bảo Đồng, là chiều đỉnh chuyến cho người Hung Nô vươn đỉnh. Dựa theo lúc trước đã định, người Hung Nô chỉ có thể ở Mĩ Tắc Thành chu vi sinh sôi sinh lợi, không được tùy ý rời đi, càng không thể xâm phạm cái khác quận huyện. Nhưng hiện tại, người Hung Nô tích trải rộng cái này trái lại ở quá địa chân bên trong có vẻ Nhưng vẫn ở tại Mĩ Tắc Thành, dễ dàng không rời. Vương Đình là các bạn. Cuối mùa hè đầu mùa thu buổi trưa vẫn như cũ ngữ ngữ. Vũ Phu La nằm ở dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần, khoác lụa mỏng nữ sĩ ở một bên nhẹ lay động qua giấy. Ta kế nhiệm lúc, hắn mới vừa lên làm quản mục đô úy. Ta trấn áp trong bộ lạc phản tất lúc, hắn đang đánh thắc bạn tiên ti. Ta mới vừa lấy hơi, hắn liền đem trung bộ tiên ti nổ tận gốc. Ta nghĩ mượn triều đình lực lượng giết hắn, hắn nhưng thắng liên tiếp hai trượng, không chỉ đánh bại đình tiễn Dương, cái nguyên cố, Hoàng phụ Tung, còn giết đệ, đệ của ta. Hắn thật đáng chết a. Hiện tại hắn xu thế chính thịnh, lại đoạt ngũ nguyên quận, ta nên làm gì? Vũ Du là tự lập bẩm đến nơi này, đương nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng đối diện như tử, báo nhìn, ngươi nói, vi phụ nên làm gì? Mới vừa 10 tuổi Lưu báo đã có được khá là cao to, anh khí bừng bừng bên trong mang theo một chút non nhã, cùng Vũ Phu La Tô lô khí chất hoàn toàn khác nhau. Phụ thân, hài nhi cho rằng làm mau trong né tránh. Lưu vô cứu hung hăng, lại căm thủ độ ta, càng coi Tịnh Châu vì chính mình lãnh địa, chúng ta không bằng rời đi Tịnh Châu đi nơi khác sinh sôi sinh lợi, chờ Lưu vô cứu cùng Triệu Định Vân gia thắng bại lại tính sau. Đi chỗ nào? Lương Châu, hoặc là U Châu. Càng nhanh càng tốt, ở trên thảo nguyên như thế có thể sinh sôi sinh lợi. Nhưng là thảo nguyên lạnh lẽo càng cỗi, tộc nhân nơi nào cam lòng rời đi. Dù sao cũng tốt hơn bị Lưu Vô Cứu giết tới vong tộc diệt chủng, người tiền ti chính là dẫm vào bếp xe đổ. Vu Phu La mặt lộ vẻ đượm lòng mẹ, nhưng cuối cùng tự dài, Tịnh Châu ấm áp phú thứ, có núi cao có sung dài, có lấy mãi không hết lương thực cùng nô lệ, càng có hán triều hoàng đế quần quật không ngừng ban thưởng, tộc nhân bất luận làm sao cũng không nỡ di chuyển, coi như muốn rời đi, cũng chỉ có thể đi về phía nam mà không phải hướng về bắc. Lưu Bao sốt ruột, hiện tại không đi, sau đó liền đi không được. Triều Đình mộ binh thiên hạ tinh nhuệ thảo phạt lưu vô cứu, chờ đại chiến lên lúc, tất nhiên mệnh chúng ta vì là đi đầu, như từ chối, Triều Đình đại quân gặp tiện đường đem chúng ta tiêu diệt. Vu Phu la sắc mặt càng có coi, Triều Đình, không đến nỗi. Lưu Bao gấp đến độ rậm chân, lần trước thúc phụ chết trận, còn hy sinh mấy bạn tộc nhân, lần này quy mô càng to lớn hơn, phụ thân chẳng lẽ muốn lôi kéo sở hữu tộc nhân cho cùng. Vu Phu la nghe nói như thế, mặt lộ vẻ đọng lòng vẻ. Lúc này, có lòng phúc xuống tới, đại nhân, hắn Triều sứ đến, đến rồi. Vũ Phu La cùng lưu báo hai cha con đồng thời đổi sắc mặt, nhưng chỉ có thể đổi vàng đứng dậy nên tiếp. Sứ giả đến sau, lấy ra một phần công văn đưa cho Vũ Phu La, Vũ Phu La thiểm bu, thái úy mệnh các ngươi chọn năm vạn tinh nhuệ kỵ binh chuẩn bị chiến đấu, một người ba mã, tự chuẩn bị lương thảo, ở mỹ tắc đợi mệnh. Lại nói, mà khác, thái úy mệnh ngươi phân tán thám báo với số vương, Vũ Nguyên hai quận tìm hiểu tình báo, thu thập lưu vô cứu tất cả tình báo cũng đúng lúc đưa tới Lạc Dương, cho điện xếp kế hoạch tác chiến, không được sai lầm. Vũ lành, đầu liên tục, tiểu nhân vẫn ở điều thị lưu vô cứu, triệt đối chạy không thoát tiểu nhân hai mắt. Vũ Phu La thở dài, hiện tại nói cái gì đều chậm. Lưu Báo càng gấp, "Phụ thân, chúng ta muốn đi, cái gì Thái Vũ Thiên tử đều không giữ được chúng ta, thực sự không được chúng ta cũng hướng về Cảng phương Tây, Cảng Vương Bắc di chuyển." Sau đó không nữa đặt chân hắn thổ chính là. Vũ Phu La lắc đầu, báo nhi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, vi phụ tuy là triều bu, nhưng cũng không thể mạnh mẽ mệnh lệnh tộc nhân di chuyển đến càng Lạnh leo địa phương." "Phụ thân, không nên nói nữa, ngươi chuyên tâm đọc sách ta bó, một trận." Vi phụ đi "Nếu là thua, Vũ Phu La đánh gãy lời của con, một trận." tuyệt đối sẽ không thua, chiêu linh điều động 40 vạn tinh nhuệ Bắc phạt, coi như Lưu Vô Cứu có 3 đầu 6 tay khả năng, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Lưu Vô Cứu binh lực quá ít. Lưu Báo nghe vậy, chỉ có thể bĩu môi về thư phòng đọc sách. Nhưng mà, đang lúc này, lại hưu tâm phúc phi ngựa báo, đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Lưu Vô Cứu đến tới. Vu Phu La kinh hại đến biến sắc, "Lưu Vô Cứu. ở đâu? Bao nhiêu người?" "Phía tây, đánh phía tây đến." Tất cả đều là kỵ binh, một người ba mã, đã không đủ trăm dặm. "Cái gì? Phía tây?" "Vâng, phía tây." lối vừa san bằng cốt xương bộ lạc, cốt xương đệ đệ may mắn đảo mạng phi ngựa báo tin. Vu Phu La vừa giận vừa sợ, không ngừng ở tại chỗ xoay quanh. Lưu Báo nghe được, vội vàng lao ra, "Phụ thân, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy a, chẳng lẽ muốn lấy sức một người đối kháng Lưu vô cứu?" "Trực tiếp chạy." Lưu vô cứu có vạn phu bất đương chỉ dũng, dưới trướng lại có Trương Văn Viễn lực phụng tiên cấp độ kia vô song tướng tướng, ta không chạy trở cái gì. Chờ hắn triệu quân đội tới cứu. Vu Phu La vỗ trán một cái, "Đúng, chạy, chạy." Lúc này truyền lệnh, "Nhanh, thông báo các bộ lạc lập tức trở nhà." Cố Long Phúc truy hỏi, "Thưởng về nơi nào chuyện?" "Đi về phía Nam, trước tiên đi về phía Nam đi, thực sự không bước đi Lạc Dương, Lưu vô cứu sẽ không truy qua xa." Lưu Báo vừa đội, "Phu thân, người sao nhỏ như vậy ngoan cố không thay đổi? Phải đi liền đi rất xa, đi Lạc Dương cuối cùng còn chưa là muốn cùng Lưu vô cứu đánh trận." Vu Phu La trong lòng tồn la tùn lùn, không tinh lực cùng nhi tử phí miệng lưỡi, phất tay đánh đuổi nhi tử, lại hô một tiếng, "Khứ đi, khứ đi!" người lập tức xuất lĩnh bản bộ kỵ binh dọc theo nạm nước tuần tra, trợ lực ngăn cản Lưu Vũ Kiếu qua sông. Khứ là Vu Phu La tiến nhiệm nhất bộ hạ một chồng là cái hưu du du niu, ở Hung nô các bộ lạc bên trong rất có hy vọng. Nhưng nghe đến mệnh lệnh, nhưng mặt lộ vẻ trần chờ vẻ, "Đại nhân, lưu vô cứu hung manh như vậy, mà nạm nước lại thiện lại hẹp dục ngựa có thể quá, ta e sợ không ngăn được hắn." Vu Phu la sử suốt, không thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm Khứ Ti, "Ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh?" Khứ Ti cung kính quỳ xuống, "Đại nhân, ta không phải vi phạm mệnh lệnh của ngài, là sợ làm lỡ đại sự, nếu không, ngài để cốt lực cần Lý Minh." mắt lại, nhìn chầm chầm trên mặt đất Khứ Ti, từng chữ một, "Khứ Ti, đây là mệnh lệnh. Ngươi nhất định phải lập tức xu binh." Cố Đìnhe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu, đón Vu Phu La ánh mắt, cũng gần từng chữ một, "Đại nhân, ngươi đây là muốn ta chịu chết." Vu Phu La nắm chặt chu dao, ép hỏi, "Ngươi có đi hay là không?" Chương 136, Cưỡi ngựa hoang dã nhân chương 136, Cưỡi ngựa hoang dã nhân Vu Phu La gắt gao tập trung tư Ti, sát ý ở trong lòng bốc lên, nhưng cố nén kích động, không dám ra tay. Bởi vì Khứ tư thân phận cũng không đơn giản, là trước độ tướng Lưu Quân Lưu tiến bá sau khi, cùng Hán Vương hướng quan hệ chặt chẽ, nhiều lần đảm nhiệm giả đi đến Lạc kiến Hán triều hoàng đế. Hơn nữa từ khi hô chủ tiền chết ở Lưu trụ trong tay, Hắn càng coi trọng càng nghĩ lại Khứ Ti, có lòng để Khứ Ti làm tại vương, hiện tại Khứ Ti bộ lạc đã là không thể thiếu đại bộ lạc, nổi lên xung đột, hung nô tất nhiên phân liệt thậm chí lưỡng bại câu thương. Khứ Ty nhìn chằm chằm Vu Phu La tương tự sát ý bốc lên. Hắn không muốn sát hại Vu Phu La, nhưng càng không muốn lĩnh binh đánh lén lưu dụ. Người tiên ti 30, 50 vạn người đều chịu không được lưu dụ, chính mình ngày ba, 5 vạn người tính là gì? Thấy Vu Phu La thái độ kiên quyết, âm thầm thở dài, lộ ra vẻ tươi cười, ta đi vậy hành, nhưng chỉ mang ta bản bộ binh mã không được, ngươi đến lại cho ta phân phối ít bà bà người. Vô Phu La thở khử ti trừ thua, cũng âm thầm thở một hơi, cười nói: "Được, lại cho ngươi gây xích mịch ba bà người, liền phan sáu hệ bộ đi, huynh đệ các ngươi hợp lực dễ làm sự, ta cũng không hy vọng ngươi có thể đánh bại Lưu Vô Cứu, đem hắn tre ở nạm nước chi tây là được, vì là vương đỉnh di chuyển tranh thủ chỉ ít ba ngày thời gian. Khứ ti lính mệnh, ta làm hết sức." đứng dậy đồng thời, không được dấu vết giơ hai lần cánh tay phải. Tiếp theo một cái trước mắt, một nhánh nhỏ tiến tự vách tường sau bắn ra, đi vào Vô Phu La phía sau lưng tầm. Vô Phu La đương nhiên người, nhìn chằm chằm sau người kia, vừa kinh vừa sợ, "Phan, phan sáu hệ!" Ngươi, Phan Sáu Hề là khứ ti đại đệ, đệ, cũng dẫn một bộ, lấy vũ dụng gọi tương tự là Vu Phu La tiến nhiệm nhất bộ hạ một trong. Khứ ti tiến lên một bước, làm dáng đỡ lấy Vu Phu La, một tay qua cánh tay, một tay lâu cái cổ, giữa tha giữa quang làm vào phòng bên trong, đồng thời cắn răng nghiến lời nói, "Vu Phu La, ta không muốn chết, chỉ đến thế mà thôi, muốn trách thì trách ngươi khinh người quá đáng, ngươi dẫn nhi tử chạy trốn nhưng phải huynh đệ chúng ta chịu chết." Vu Phu là một cái miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhiều, tha báo nhi." Khứ ti cười gật đầu, "Ta tha cho hắn mất tử." lại hướng đệ đệ Phan Sáu Hề lúc đầu, nắm lấy cái kiếm nhái con. Vừa dứt lời, Lưu Báo đánh vỡ cửa sổ bay người mà ra, vọt tới chu ngựa, nhất đao chạm đoạn dây cương, xoay người lên ngựa lao ra từ đây, trong nháy mắt chạy ra thật xa. Khứ Thi hơi biến sắc mặt, đáng chết. Phan Sáu Hề vội la lên, ta truy!" Khứ Thi ngăn cản, "Không kịp, cầm hộ phủ, ấn tỷ còn có quần trượng liền đi, không phải vậy đi không xong." Phan Sáu Hề đội vảng đột vào trong phòng tìm kiếm. Khứ Ty thì lại đẩy ngã Tí Vu tiến lên một bước đạp lên ngực, rút đao, mạnh mẽ chém xuống. Lưu Bảo lao ra từ đây, chẳng đến chính mình bộ lạc, vừa chạy vừa hô, "Khứ ti như phản, mau chóng chuẩn bị chiến đấu. Khứ ti huynh đệ mưu phản, mau chóng chuẩn bị chiến đấu." Đóng cửa thành, bắt lấy Khứ ti huynh đệ cùng với nó thuộc hạ. Tiếng hô bên trong, mỹ tắc trong thành loạn lên, tiếng hô quát, tiếng ngựa hí, đao kiếm ra khỏi bỏ thành, móng ngựa tiếng ầm ầm hưởng làm một đoạn. Mà Khứ ti cùng Phan Sáu hề đã thừa dịp chạy loạn ra khỏi thành, trở về chính mình bộ lạc, dẫn sở hữu có thể cưỡi ngựa nam nữ già trực tiếp hướng Lưu dụ lại trên mã, cách nước sông nhìn ra xa, xa mỹ tắc thành, lên ngựa chỉ chỉ chỗ chó nói, mỹ tắc thành ngay ở phía trước cái nơi này có điều 20 dặm, xuống ngựa nghỉ ngơi, sau một canh giờ qua sông, thừa thế sông lên, săn bằng Mỹ Tất Thành. Lữ Bố, quan vũ mọi người chiến ý dật dạo, phần không thể hiện tại liền qua sông. Xuống ngựa nghỉ ngơi lúc, cái vấn tiến đến trước mặt, biểu hiện phức tạp, chúa công, ngài chính là lấy phương thức này tiêu diệt ba bộ thiên đi. Lưu Dụ hỏi ngược lại, phương thức gì? Cái vấn quẹo miệng co dần, không chính xác, không dò đường, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, thấy kẻ địch liền xung phong được phá, chủ tướng binh viện xung phong ở trước. Nói đến đây, dừng một chút, lấy Dũng ký nói, ngày từng việc từng việc, từng kiện tất cả đều là hành quân tối kỵ, gặp phải cương địch, vô cùng nguy hiểm, như chủ tướng có cái sơ suất, hậu quả càng nghiêm trọng. Lưu Vũ hỏi ngược lại, vậy ta hỏi ngươi, hành quân đánh trận, quan trọng nhất chính là cái gì? Biết người biết ta. Biết người biết ta chỉ là bố trí trước điều kiện, quan trọng nhất chính là tùy cơ ứng biến, đặc biệt là kỵ binh, thủy vô thường hình, binh vô thường thế, đối với không giống kẻ địch lấy không giống chiến lược chiến thuật mới là vương đạo. Lưu Vũ nói đến đây, lại chỉ chỉ đối diện Mỹ tất thành, người hung nô không hề quân sự tổ dưỡng, không biết chạy, không biết trận, trên danh nghĩa toàn dân đều binh, sức chiến đấu nhưng là toàn binh đều dân. Chính là một đám cưới ngửa quân khăn vàng, bọn họ kỵ mã nhi thậm chí không tính là chiến mã, như vậy kẻ địch, căn bản không cần cái gì chiến lược chiến thuật, chỉ cần tự thân đủ mạnh liền có thể một đường quét năng qua. Cái vân nghe được trận mắt văn mồm. Chúa công trong miệng người hung nô như thế nào cùng thế nhân trong mắt người hung nô hoàn toàn khác nhau. Cưới ngửa tặc khăn vàng. Người hung nô kỵ mã không tính chiến mã. Điều thứ nhất, miễn cưỡng có thể hiểu được. Điều thứ hai cũng nói còn nghe được. Có thể điều thứ ba. Cái vân không nghĩ ra lưu cười cười nguyên của à chẳng trách gần nhất mấy chục năm chiều đỉnh đối với Hung nâu cùng Tiên Ti Dụ binh liên tục gặp bại trận, các ngươi thậm chí ngay cả chiến mã cùng phổ thông mã nhi khác nhau cũng không biết. Cái Vân Ô quyền, xin mời chúa công chỉ giáo. Lưu dụ chỉ chỉ cái Vân Kỵ cái kia xuất tạo hưng mã, ngay rất tiểu ngựa mẹ mới vừa thành niên, ngươi đoán nàng trải qua mấy lần huấn luyện. Cái Vân thăm dò trả lời, hai lần. Lưu Vũ không tỏ do ý kiến, chỉ thuận miệng nói, lần thứ nhất huấn luyện, muốn cho mã nhi thích đứng người ngồi cưỡi, thì đứng mới có thể mang người chạy vội nghe hiệu chỉ lệnh, nhưng cái này cũng chưa tính chiến mã, nhiều lắm toán ngồi cưỡi dùng ngựa, cũng chính là ngựa thổ. Lần thứ hai là, lần thứ hai chính là chiến trường thích ứng huấn luyện, muốn gợi mã nhi mô phòng sông pha chiến đấu, khiến cho trực diện chiến hỏa, đau thường, mũi tên, kẻ địch, máu tươi cùng với thanh chấn động trong tự nhiên giết tiếng la tiếng hô quát, chẳng nó rút khí, lần này huấn luyện muốn đào thải 7 phần 10 mã nhi, chỉ có thích ứng các loại chiến trường hoàn cảnh mới coi như chân chính chiến mã, thế nhưng, Lưu dụ nói tới chỗ này, sơ sơ cái kia thất tảo hùng mã cái cổ, bên trên có mấy đạo vết sẹo, thế nhưng, huấn luyện như thế không thể ngừng, thông qua xác hoạch sau khi cũng phải hàng năm luyện, mỗi tháng luyện, bằng không, rút khí gặp tiêu tan hung mãnh hơn nữa chiến sĩ, lâu sơ chiến trận sau nặng hơn chiến trường cũng sẽ lòng sinh sợ hãi, chiến mã như thế. Vì lẽ đó, một thất chân chính chiến mã, một đời muốn tiếp thu huấn luyện số lần là vô số lần, chỉ cần trở thành một thất chiến mã, mặc dù không chiến sự, mỗi tháng cũng đều muốn tiếp thu vừa đến hai lần chiến trường huấn luyện. Cái văn theo bản năng phản bác, cái kia tiền vốn chẳng phải là rất cao. Lưu Vũ dụ cười cười, ngươi cho rằng kỵ binh sức chiến đấu từ lâu tới, lại quay đầu chỉ chỉ mới vừa sang bằng bộ lạc, vì lẽ đó, ở trong mắt ta, người thiên ti, người hung nô cái gọi là toàn dân đều binh căn bản không tính là chân chính kỵ binh mà là một đám cưới ngựa hoang dã nhân. Lại nói, đối phó như vậy một đám người, dùng nhiều một điểm tâm tư đều là lãng phí, loại này trực lai trực bạo chiến thuật đơn giản nhất hiệu suất cao. Người Hung Nô không tính là chân chính kỵ binh, cái kia triều đình đây. Triều đình mã chính cũng thả, chiến mã rửa cả và mua, từ người Tiên Tỳ, thi, người Cương, người Hung Nô, ô hoàn nhân thủ bên trong mùa, mua được hay dùng, dùng phế lại mua, cái kia kỵ binh tố chất chẳng phải là so với người Hung Nô còn không bằng. Lúc này, mỹ thành đại loạn. Có mấy bạn kỵ binh minh ngông quần quật địa hướng bên này vọt tới. Lữ Bố xoay người lên ngựa, địch tấn công. Quan Vũ tử vinh Hàn đương mấy người cũng lập tức đổ tới, nghiêm thần đối mặt. Các binh sĩ cũng không cần phát hiệu lệnh, đồng loạt lên ngựa, tự động liệt trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Dụ nhưng không nhanh không chẳng nói, không hoảng hốt, không phải kẻ địch. Chương 137, cái gì gọi là liệu sự như thần? Chương 137, cái gì gọi là liệu sự như thần? Lưu Dụ nhấc theo dõi ngựa chỉ chỉ chạy như bay đến Hung Nô kỳ binh, người Hung Nô tuy nói không có quân sự tố dưỡng, nhưng cũng không đến nổi ngay cả cơ bản trận hình cũng không cách nào duy trì, này tồm la tù lùn, vừa nhìn liền biết không phải trận hình công kích, càng xem. Thoát thân cái văn theo gật đầu, chúa công nói rất có lý, người hung nô tấn công lúc thích dùng viện một trận, khoái mã cũng ngăn bắn một lượt mấy vòng sau lại đánh giáp lá cả, này trận hình sát thực loạn đến không ra hình tụ gì, chỉ là không biết người tới người phương nào. Lưu dụ cười cười, phòng trường sinh nội loạn. Áp lực nặng nghề bên dưới, tất sinh nội loạn, huống hồ hung nô loại này bộ lạc chế quân thể, ta bây giờ lại quân ná cảnh, người hung nô hà có thể không sợ? Sợ thì lại sinh biến, biến thì lại sinh loạn, đám người kia tất nhiên là đầu hàng phái, muốn nhờ vả cho ta. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, dễ như ăn bánh tan giá hung nô vương đỉnh các bộ, cũng thu hàng đại bộ phật. Lưu Dụ lắc đầu một cái, thu hàng, ai nói ta muốn thu hàng rồi?" Cái Vân, Sĩ Tôn Thủy dương nho ngạc nhiên. Lưu Dụ nhìn về phía lưu Bố, phụ Thiên, Huy Tặc Vũ." Lữ Bố năm phương tiên hỏa kích, phóng tầm mắt tới ầm ầm ầm mà đến người Huno, lộ ra nụ cười tằm nhẫn, "Tuân mệnh." Chờ đối diện kỵ binh bọn tới sông đối diện, phóng ngựa tiến lên lớn tiếng quát bảo ngừng lại, người kia dừng bước, hãy xương tên lên ra. "Tiểu nhân Thứ Ti, chém đến Mịch Tặc Vũ Phu La thủ cấp ở đây, chuyến đến để nhờ bà phiêu quân." Mọi người nghe nói như thế, cùng nhau nhìn về phía Lưu Dụ, phục không đớt. Cái gì gọi là lễ sự như thần? Cái gì gọi là hiểu rõ nhân tính? Lưu dụ nghe được danh tự này thì lại không nhịn được nhíu mày, lại là một cái danh nhân trong lịch sử. Cũng là Hung nô trong lịch sử tồn tại cảm khá mạnh một cái bộ lạc thủ lĩnh, hậu kỳ còn đảm nhiệm qua Hung nô Thiên bu, đã từng cùng Dương phục mọi người đồng thời hộ tống Hán Hiên đế đâu quy. Sau đó quy thuận thảo thảo. Có người nói là đã từng độ tướng Liêu Quân Liêu Tiễn Ba sau khi Liêu Tiễn Ba cùng Hung nô tác chiến thất bại bị bắt đầu hàng Hung nô chuyển xuống huyết mạch, xem như là nửa cái người Hán. Tại Cán Vương diện cũng không phải biết có cái gì đặc biệt địa phương. Ngĩ như thế, tướng lư bố gật đầu. Lữ Bố tâm linh thần hội, quát lên, Vu Phu La thủ cấp ở đâu? Tự mình đưa tới, ngay mặt hiện cho ta nhà chủ công. Khứ Ty dù muốn hay không điệu dục ngựa qua sông, qua sông sau tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy đến Lưu Dụ trước người, hai đầu gối quỳ xuống, đem Vu Phu La đầu người bê đến Lưu Dụ trước mặt, tiểu nhân Khứ ti cùng đệ đệ Phan Sáu hề chém giết nghịch tặc Vu Phu La thủ cấp, thành cửu lễ ra mắt dân Hiến đại nhân, khẩn cầu đại nhân che chở tiểu nhân huynh đệ hai người cũng mời vạn bộ hạ. Lưu Dụ nhìn lướt qua, không tỏ rõ ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói, bổ tướng quân không tin được ngươi. Khứ thi lớn tiếng nói, cầu xin đại nhân chỉ điều được sáng. Lưu dụ nhất doi ngựa chỉ về Mỹ Tất Thành, sau một canh giờ bốn tướng quân muốn ngựa đạp Mỹ Tất Thành, huynh đệ các ngươi hai bộ làm tiền phòng, thu hoạch bao nhiêu, bổ tướng quân liền tin các ngươi bao nhiêu." Khứ thi lớn tiếng nói, "Tiểu nhân tuân mệnh." Do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, "Đại nhân, tiểu nhân còn biết một chuyện, không biết có nên hay không nói." Thiên hạ đem sát hại Tỉnh Châu Thứ sử Trương Ý chi tội áp đặt với đại nhân trên đầu, y thực là hô chủ tiền cùng Vu Phu La kế sách, Vu Phu La hô chủ tiền sợ hãi ngài quân phòng, liền sát hại Ý cũng cho đại nhân lên triều đình đại nhân mâu thuẫn, muốn mượn triều đình bàn tay sát hại đại nhân ngài tung thủ là hô chủ tiền bản thân. Hứ đi lời kia vừa thốt ra, Lữ Bố, Hàn Dương, Quan Vũ, Cái Vân, Sĩ Tôn thủy mọi người đồng thời bỡ tổ. Chết tiệt hô chủ tuyển. Tiểu nhân hèn hạ. Đặc biệt là Cái Vân, Sĩ Tôn thủy, Dương Nho ba người, phải đến nghiến răng nghiến lợi. Ba người muốn ra thế có ra thế, muốn danh vọng có tiếng vọng, muốn chức quan có chức quan, mỗi người tiền đồ vô lượng. Nếu không là thảo phạt Lưu dụ, bây giờ nói bất định đã tham quan, sao lưu lạc vì là tù nhân bị ép tự tặng. Tuy rằng ở Lưu Vũ dưới trướng cũng không sai, nhưng những ngày qua cũng chịu quá nhiều kinh hãi càng khiến cho vợ con ly tán gia đình파 tán. Bởi vậy, vậy hận không thể xé xác hô chủ tiền cùng Vu Vu La. Dương Nho càng kích độc nói, "Chúa công, lập tức thưa tiến triều đỉnh mạch trấn trấn tướng, miễn cho tiếp tục tự giết lẫn nhau, ngài cũng thật thoát khỏi phản tặc chi danh, nói không chừng còn có thể thu được chính thức nhận lệnh." Cái Vân cũng gật đầu, thuộc hạ nguyện làm sứ giả, ở tòa án hướng về thái úy cùng bảy hạ phân Trần rõ ràng. Sĩ Tôn Thụy đồng dạng chờ lệnh, người hung nô bên trong tất nhiên còn có người tri nhiều người biết chuyện cùng mang đến lạc dương làm chứng, tất nhiên có thể trừ khử trận này ngay cả quan vũ mấy người cũng khá lạ trời có cơ hội lấy xuống đỉnh đầu phản tần ngũ, ai không độc lòng. Lưu Dụ nghe được này, bừng tỉnh, nội tâm nhưng không hề gợn sóng. Chỉ vung vung tay, việc đã đến nước này, chân tướng làm sao đã không trọng yếu, hơn nữa triều đỉnh hao binh tổn tướng liên tiếp thất bại hai trận, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đặc biệt là mới vừa chuyển chỉ toàn quốc triệu tập trọng binh tụ hội Lạc Dương, chuẩn bị ba lần bắt phạt, càng không thể dừng tay. Còn có một câu nói không nói, Duy Hồng muốn dừng tay, Viên Ngụy cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Viên Ngụy nhất định sẽ thừa cơ hội này thu nạp càng nhiều binh quyền. Chiến tranh thắng bại không nói, nhưng nhất định sẽ có người phát chiến trên tại. Mộ Chiến tranh quyền, lấy chiến tranh vì là thủ đoạn thực hiện chính mình dạ tông. Cái môn nghe được Lưu dụ lời nói, tỉnh táo lại, ngẫm lại chiều đỉnh hiện trạng, hốt đứng thở dài, lui ra, không tiếp tục nói nữa. Si Tôn thủy ha hà muộn, cũng không nói chuyện. Chỉ có Dương Nho không cam lòng, "Chúa công, thuộc hạ muốn thử một lần." Lưu dụ nở nụ cười, "Cũng được, ta mệnh ngươi vì là sứ giả, mang theo khứ ti thư tín xuôi Nam Lạc Dương gặp mặt bệ hạ, hướng về bệ hạ Trần Thật nhận biết." Dương Nho đại hỉ, đa chúa công tín nhiệm. Lưu Vũ lại cười, "Không thể đoạ sự oai phong của ta." Xe ngựa, cờ sĩ, tiết trượng, Hộ vệ cũng không thể thiếu. Đà tại chỗ công, Dương Nho sướng đến phát rồi rồi, nay trận chiến, rất uy phong á cũng làm cho người nhà họ Dương biết mình nay không phải trước kia so bối. Kha kha, đem tin đưa đến, liền ở lại Lạc Dương không về nữa. So phương mặc dù tốt, Lạc Dương càng tốt hơn. Lưu Vũ cũng không phí lời, tại chỗ viết một phong tin, bao quát khứ ti hai minh đệ lợi chứng, lại làm ra một chiếc bốn chiếc xe ngựa, phải mấy cái hộ vệ tại chỗ đưa Dương Nho xuôi nam. Những người khác không có gì cảm giác, cái ngân nhưng mơ hồ cảm thấy được Lưu Vũ tâm tư, càng mơ hồ được Dương Nho hạ trạng, thở dài, không nói gì. Lưu Vũ cười hỏi, "Nguyên Cố, nhẹ dạ. Cái Hơn gần đầu, dù sao cộng sự một hồi, không đành lòng hắn liền như vậy chịu chết. Chưa chắc sẽ chết. Viên Hải Uy muốn hắn chết, hắn không thể không chết. Hắn họ Dương, Dương Vũ có lẽ sẽ bảo vệ hắn một mạng. Người nhà họ Dương tố trùng tên thanh, ướp gì cái này đi theo tác tập nhân chết sớm." Lưu Vũ vung, vung tay, "Đều là suy đoán, đều là suy đoán, không nói hắn, chuẩn bị chiến đấu." Cái Hơn lại thở dài, cũng không thể nói gì được, Dương Nho tự mình chủ động tình anh, tự tìm đường chết, cũng lạ không được người khác. Chỉ có thể nói, người trẻ tuổi vẫn là quá tuổi trẻ. Còn chưa hiểu chính trị đấu tranh tăng cấp, tùy tiện cuốn vào cấp bậc này đấu tranh bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép thành bột mịn. Thứ ty thấy Lưu Dụ thu rồi lời người, tiếp thu lời chứng, đại hỉ. Nghe được Lưu Dụ mệnh lệnh, lúc này trở về bờ Đông trì ủy tập nhân thay đổi phương hướng chuẩn bị xung phong. Lưu Dụ phất tay, 5000 kỵ binh cũng mênh mông quần quật điệu chạy qua không rộng cũng không sâu năm nước, trực diện Mỹ Tất Thành. Toàn quân liệt trận, đang đằng sát khí. Lửa bốn năm phương thiên kích, kỹ Hồng mã nóng thử. Vinh cũng nắm chặt giáo chuẩn bị xung phong. Cái ngân, sĩ tôn tụy cũng từng người nắm chặt dây cương, chiến bị phân phật, đao thương ra khỏi vỏ. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 138, Không thu dị tộc thủ lĩnh chương 138, Không tu dị tộc thủ lĩnh Mỹ Tắc trong thành họng. Chờ những bộ lạc khác thủ lĩnh tùy tùng Lưu Báo tìm tới Vu Phu là thi thể không đầu, kinh hại đến biến sắc, không biết làm sao. Kinh hoàng, lại thấy khứ tinh cùng Phan Sáu hề hai huynh đệ quay đầu ngựa lại mặt hướng Mỹ tắt thành lựa trận, càng hoàn loạn. Ngược lại là Lưu Báo kéo thân thân thân nói nhỏ, giữ mấy cái bộ lạc hấp dẫn Lưu vô cứu sự chú ý, chúng ta Đi mau. Thiếu chủ, ngày trước không nói là đi phía Tây sau. Phu thân ở lúc có hy vọng có thể xuất lĩnh tộc nhân Tây Thiên, hiện tại chỉ có thể hướng Nam nhờ vả đại hán triều đình, ta là thiền Vu chi tử, đối với triều đình hữu dụ, chẳng những có thể mạng sống, còn có thể bảo vệ một phần tộc nhân, thậm chí đông sơn tái khởi. Lưu Báo nói tới chỗ này, nắm lấy bằng kiếm, đồng nhiên rũ rà, lớn tiếng quát lên, "Còn có, từ giờ trở đi, ta Lưu Báo chính là hung nô bộ Tiền Vu." Tuân mệnh, Tiền Lưu Báo dẫn thân tiến bộ lạc ra khỏi thành, hướng Nam lao nhanh. Lưu Vũ cũng hạ lệnh, xung phong Ra lệnh một tiếng, toàn quân ầm ầm ầm xô phong. Khứ Ti cùng Phan Sáu Hề huynh đệ hai người xung phong ở hàng ngũ phía trước nhất, thẳng đến Mỹ Tắt Thành, trước mặt va vào một nhánh kỵ binh, không chút do dự mà giết tới, khí thế như cầu đồng, đàng đàng sát khí, liều mạng biểu diễn chính mình vũ dũng. Giết tán chi kỵ binh này, vọt vào Mỹ Tắt Thành lại khai sát giới, hoàn toàn không hoài cựu tỉnh, ra tay so với lưu dụ còn tàn nhẫn. Lưu dụ đi theo ở Khứ Ti huynh đệ đại bộ đội sau khi xuyên thành mà qua, truy những người chạy tứ phía người Hung nô. Có thể ở tại Mỹ Tắt trong thành, không giàu sang thì cũng cao quý. Mỗi người đều là người Hùng nâu quý tộc, Lưu Chi vô ích. Một đường truy sát mấy chục dặm, bên trong tầm mắt lại không người Hùng nô. Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng. Lữ Bố tâm linh phân hội, hướng Quan Vũ, Hàn Đường, Từ binh ba người lắc đầu, đi theo ta. Quan Vũ ba người theo bản năng dục ngựa đợi tới. Lữ Bố bản bộ kỵ binh cũng chia binh mà ra, bước nhỏ đi dạo đến cứ ti hình đệ trước trận. Cứ ti dục ngựa mà ra, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, Lữ tướng quân, Lữ Bố đột nhiên kích. Phương Họa kích mang theo một trận hào quang màu xanh biếc, lên xuống. Cứ ti đầu phóng lên trời, phun ra đại cổ máu tươi. Cũng trong lúc đó, Quan Vũ phản ứng nhanh nhất, giơ tay ném cây giáo, không chờ khứ Ti đầu rơi xuống đất, cây giáo đã đâm thủng fan sáu hệ ngực, sắc bén đầu mâu từ trước ngực xuyên đến phía sau lưng tâm, lộ ra dài hơn một thước. Khư Ti đầu tầng tầng ném tới dưới cỏ, hai mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ mê man. Fan sáu hệ từ trên ngựa nghiêng đổ, ngã tại ca ca đầu bên cạnh, đầy mặt hoảng sợ, kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng, cũng rất nhanh không còn hô hấp. Khư Ti fan sáu hệ tộc nhân thấy thế kinh hãi, hoảng loạn một đoạn. Lữ Bố cũng đã giục ngựa bước qua Khư Ti thi thể Z đi vào, 2000 kỵ binh cũng việc nghĩa chẳng từ nan một đầu đâm vào đi. Quan vũ theo sát phía sau, rút ra cây giáo tùy ý xung phong. Hàn Dương lạt hậu quan vũ một chiều, hối hận đến trực phiên chính mình mà ai, cũng liều mạng chết đi. 2000 đối với gần 10 bạn người, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan địa vào vào, không hề sợ hãi. Nhất cắt mới bỏ, cắm xuống mà vào, hung dung cắt thành hai đượ. Quay đầu, lại xen kẽ. Lữ Bố dẫn quan vũ, Hàn Đương, Từ binh ba người xung phong, như vào chỗ không người. Cái Ân, Sĩ Tôn Thụy nhìn ra trận mắt quát mồm. Trận chiến này đánh cho có phải là quá hung Thật không đem người nô là người. Cái đám này người Hung Nô cũng thật không được, người đông thế mạnh nhưng ngọt một cái liền tán, không hề đấu trí, phàm là biết rồi cùng bắn tên đều không đến nỗi đối cửu như thế bị đội theo giết. Lưu Vũ khẽ nâng cằm, nhìn thấy, đây chính là dã nhân cưới ngựa mang, bên ngông quần quật mười vài người, chân chính có thể đánh nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như có bộ lạc thủ lĩnh chỉ huy cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, huống hồ không người chỉ huy. Lại cười lạnh một tiếng, đại hán không phải trước đại hán, Hung Nô cũng không phải trước Hung Nô, hiện tại Hung Nô cũng là có thể bắt nạt hiện tại đại hãn. Bổ sung lại một câu, đương nhiên Hiện tại tùy tiện cái nào dị tộc đều có thể bắt nạt hiện tại Đại Hán. Cái Vân không có gì để nói. Hung Nô không chịu được như thế một đòn. Có thể những năm gần đây Đại Hán đối với dị tộc sát thực thua nhiều tháng ít. Người Hung Nô tàn phá Tịnh Châu các quận huyện, Triều đình cái gì cũng không dám nói. Tối hoàng người ở Liêu Đông Liêu Tây thượng cấp đại quận đất gai tùy ý xâm lược, Triều đình cũng chỉ là một mực rủ rỗ. Người Khương ở Lương Châu đất gai thế lực cũng càng lúc càng lớn, trực tiếp chật đứt Triều đình cùng Tây Bộ ti cần phải nói, mấy năm trước người tiên ti diệt sạch phá tiên ti lang, tướng của màn giáo úy hạ dục, hung nô chung lang tướng tăng ngân toàn bộ binh mã, ba người đem mười mấy thân tín kỵ binh chôn bể, khiếp sợ triều chính. Trước chỉ làm dị tộc thế đại. Có thể bây giờ nhìn, không phải dị tộc trở nên mạnh mẽ, là đại hán thật sự yếu đi. Nhưng rất nhanh ý thức đến không đúng, chúa công, vì sao phải đối với khứ ti huynh đệ đột hạ sát thủ? Lưu dụ nhàn nhạt trả lời, ta không thu bộ lạc thủ lĩnh. Cái vấn nghe vậy, nhất thời lâm liệt, nhẹ nhàng một câu nói, thần nặng sát ý không thu thủ lĩnh, mắc đi cầu bị càng nhiều chóc. Thu hàng một cái dị tộc thủ lĩnh có thể mang đến mấy vạn người thân tín cùng tập nhân. Ngược lại, đánh chết một cái dị tộc thủ linh thì lại muốn cùng đánh chết nó thân tín tổng nhân, lấy tiêu diệt nó ý chí chống cự. Chẳng trách ở trên thảo nguyên một hơi giết mấy trăm ngàn người tiên đi. Quả nhiên không có gọi sai biệt hiệu. Huyết Phiếu Kỵ, người cũng như tên, thủ đoạn đủ máu canh. Chỉ là tư bị này thật giống rất thoải mái. Lữ Bố dẫn quân vũ, hàng đương không ngừng xung phòng, cho đến sở hữu người hung nô quỷ xuống xin hạ. Lưu dụ lĩnh mọi người tiến lên, đem những này người hung nô lấy nam, nữ, già trẻ tách ra. Nữ nhân cùng già trẻ các thành một bộ, các bộ lại phân một số to nhỏ đoàn ngũ lại tuyển Lâm thời thủ lĩnh hơn nữa còn hạ. Nam nhân thì lại trước tiên chọn tinh tráng, từ bên trong chọn một phần tinh nhuệ mộ binh vì là kỷ binh, cộng hơn 5000 người, lưu dụ tự mình khai quản. Lại đem còn lại nam nhân biên thành tôi tứ quân, phân biệt giao cho Lư Bố, Quan Vũ, Hàn Đường, Từ Bình, Cái Vân, Sĩ Tôn thủy Lâm thời thống lĩnh. Lại tất tất, Giang Lộc, Đánh Tan, như vậy, cứ thì, Phan Sáu hề hai huynh đệ 10 vạn tộc nhân, ngoại trừ chết đi, còn lại triệt để rơi vào lưu dự trong lòng bàn tay, cũng lại không lật nổi sóng to gió lớn, càng cổ vũ lưu dự như thế. Lưu dự khi đến 5000 người, Hiện tại nhưng có 3 vạn có thể chiến binh lính, còn có hơn 35,000 phụ nữ trẻ em già trẻ, này đều là sẵn có sức lao động. Lưu Vũ xuất lĩnh đại quân ầm ầm ầm địa lái vào Mỹ Tắc Thành, tuyên cáo triệt để chiếm lĩnh Hung Nô cương đỉnh. Lấy Mỹ Tắc Thành làm trung tâm, chung quanh tấn công, tiếp tục bắt lấy càng nhiều người Hung Nô. Nửa tháng sau, bên Ngung quân quận giúp đi, khi đến 5000 người, trở lại 16 vạn. Trở về Ngũ Nguyên quận, trực tiếp đem nhóm người này bao quát Lâm thời mộ lý. hiện chính là trường, nơi đều đang làm xây dựng. Xây công sự, sửa đường, khai hoang, xây nhà, đào đường nước ẩm, khơi thông đường sông, đều muốn dùng người. 16 bạn người đập vào đi, cũng là bắn lên cái nước tiểu hòa. Mỗi cái trên công trường người phụ trách đều là ở Sóc Phương rèn luyện quá, có phong phú sai khiến nô lệ kinh nghiệm, tiếp nhận sau khi sắp xếp đến thỏa thỏa con con, lại kiêu căng khó thuần người đến bọn họ dưới tay cũng không lật nổi sóng gió. Mặc dù là người mới, chiếu Sóc Phương tổng kết ra thao tác sổ tay thao tác, cũng sẽ không gặp sự cố. Này chính là chế độ hóa ưu thế. Hoàn toàn không cần lưu giữ tâm. Lưu Vũ mới vừa tắm rửa sạch sẽ, trái ôm phải ấp đi ngủ lúc, có hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, "Chủ nhân, văn viên tướng quân đê báo, anh hùng Đài đến rồi một vị người trẻ tuổi thắng liên tiếp 10 hai trận, họ Triệu, tên Vân, tự tử lòng, chân định thường sân người, cùng ngài nghĩ danh sách hoàn toàn phù hợp." Chương 139, Triệu Vân mới bước lên anh hùng đại chương 139, Triệu Vân mới bước lên anh hùng đại Lưu Dụ nghe được Triệu Vân hai chữ, tăng điệu nhảy lên đến, không mặc y phục vừa chạy ra ngoài. Một hơi chạy đến cửa mới tỉnh táo lại, trở về gian phòng giữa mặt sạch sẽ mặc chỉnh tề, chải lên tóc, mang theo tiến vào y quan một lần nữa ra ngoài. Triệu Vân không phải phổ thông võ tướng, là có chủ kiến. Trong lịch sử trước sau nhờ và công tôn toán, Viên Diệu phát hiện cùng lý niệm công hợp, lúc này mới nhờ và Lưu Bị. Nhờ và Lưu Bị sau khi ngoại trừ lĩnh binh đánh trận ở ngoài nhất là người ta gọi là một chuyện chính là khuyên Lưu Bị đem chiếm lĩnh đất ruộng phòng ốc trả lại mất tính. Nay chẳng những có tổn chính hắn lợi ích, càng tổn hại cái khắc văn võ đại thần lợi ích. Bởi vì cổ đại tưởng tượng lấy đất ruộng, phòng ốc, vàng bạc, vải vóc làm chủ, trong đó đất ruộng là đồ to. Triệu Vân này một nguyên can tương đương với xóa đi sở hữu công thần một số lớn phương Triệu Vân không hiểu sao, nhưng vẫn là nói rồi. Chỉ điểm này liền đủ để chứng minh Triệu Vân tâm trí kiên định, xử thế có nguyên tắc. Vì lẽ đó, đối với như vậy Triệu Vân, cái gì cũng ly đón lấy đều không dùng. Chính trọng đoan trang điệu dàng nên đón, trái lại có thể lưu lại cái ấn tượng tốt. Cuối thời nhà Hán Tang quốc trong lịch sử, lưu dụ yêu thích võ tướng chỉ có vẻn vẹn mấy người, Triệu Vân số 1, Quan Vũ thứ 2, Trương Liêu thứ 3, cái khác tùy ý đệ lên kích động trong lòng, cưỡi ngựa thẳng đến Anh Hùng Đài. Anh Hùng Đài là hắn chuyên vì chiêu võ tướng xây lên, đối ứng với nhau chính là Triều Nhật Quán, Bắc Bất luận người nào cũng có thể lên đại dương ra võ nghệ có thể đơn thuần biểu diễn cũng có thể đánh lôi đài, có yêu cầu còn lo ăn ở thể hiện xuất sắc còn có dây bỏ đất ruộng vàng bạc vật lưới vũ khí chờ phần thưởng càng có thể bị trực tiếp đề cử đến lưu dụ môn hạ nói nói thẳng ra chính là một cái tự tiến cử con đường miễn cho đến nhờ nhờả người không tìm được cửa đường Chiêu chiêuể quán chiêu mộ chính là văn nhân bác nghệ cắt thì lại nhằm vào văn võ ở ngoài cái khác tất cả người thợ thủ công lưu dụ vội vội vàng vàng chạy tới anh hùng này xa xa mà lại lần nữa thu dọn dung nha tiến vào bên cạnh lỗ cá leo lên lầu 2 ở cửa sổ lặng lặng quan sát, chỉ thấy trên ngoài hai người đánh đến giữa lúc say mê. Các khiến một thương, mỗi một thương như du long. Một người còn trẻ tiểu tướng đối với một thân cao gần 2 mét Tráng Hán. Tuổi trẻ tiểu tướng trong tay một thương hầu như thấy không được cái bóng, mỗi một thương đều rơi vào đối diện Tráng Hán muốn hại, chỗ hiểm, nơi mà một điểm liền thu, rõ ràng hạ thủ lưu tình. Này chính là Triệu Vân. Quả nhiên kỹ chất phi phàm. Đẹp trai Ta Vân ca. Tráng Hán thương pháp rõ ràng không bằng Triệu Vân, trên lệch không biết bao nhiêu cái đẳng cấp, chỉ có thể mệt mỏi trong đó nhưng không chống đỡ được, bị Triệu Vân ở trước ngược điểm không biết bao nhiêu cái thất vọng biện pháp, cuối cùng liền lùi mấy bước kéo dài khoảng cách, ném một thương quát lên, dám cùng nào đó tử thí thể lực sao? Triệu Vân mỉm cười, thể lực không phải Triệu Mỗ sở trường, đa tạ. Nhìn về phía võ đài người chủ trì, "Thiên sinh, cho mời cái kế tiếp." Người chủ trì đã biết được lưu dụ đến tin tức, càng hắng một cái, cung tính nói, "Tráng sĩ, ngài thương pháp đã tới hóa cảnh, đã không khiêu chiến cần phải, mời tới bên này." Lại hướng về phía Vu Bạ trên đài chàng hán quát lên, "Hồ Sa Nhi, mau chóng xuống đài, chớ có chơi xấu." Hồ Sa Nhi nhưng không tha thứ duy trì trật tự binh lính mỗi người nắm đao thương tiến lên xô đổ, chê đến mọi người dưới đại cười ha ha. Lưu Dụ nghe được Hồ Sa Nhi ba chữ, nhưng đầu hướng tiểu lại dặn dò hai câu. Triệu Vân cùng Hồ Sa Nhi trước sau tiến vào lầu các, hai vị trang sĩ, vị này chính là nhà ta chỗ công. Triệu Vân vẻ mặt bất biến, ngũ quyền không người thi lễ, ký châu thường sơn người Triệu Vân, bái kiến Tuấn quân. Hồ Sa Nhi nhưng sắc mặt biến đổi lớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, hành phục sát đất đại lễ, Hồ Sa Nhi, bái kiến chủ nhân, cầu chủ nhân thu nhận giúp đỡ. Lưu Vũ tỉ mỉ nhìn kỹ, Hồ Sa Nhi cũng không phải là người hồ, tóc đen da vàng. Nhưng làm việc lễ nghi nhưng như người hồ không khác nhau chút nào, Tiên Đi, Huno, người cương cùng với Tây vực các bộ đều yêu thích đối với địa vị tôn sùng người hạnh phục sắt đất đại lễ. Trước tiên ra hiệu Triệu Vân ngồi xuống, lúc này mới hỏi, Hồ Sa Nhi, người không ở Lương Châu, đến ta Vũ Nguyên quận làm gì? Hồ Sa Nhi kinh hãi, chủ nhân càng biết Sa Nhi xuất thân. Lưu dụ làm cao thân khó dò chạm, thành thật trả lời. Hồ Sa Nhi càng thêm kính nghệ, Sa Nhi vốn định nhờ bà chứng tệ, nhưng ở Hán Dương quận nghe nói chúa công tiêu diệt 30 vạn đại phá Dương, cái nguyên cố, tung Tín tức lại nghe nói chúa công rộng rãi chiêu thiên hạ anh tài, bất kể xuất thân, liền kính hướng về sóc phương mà đến, ở sóc phương dừng lại mấy ngày sau lại đi theo chúa công bước chân đến Vũ Nguyên, đã có 5 ngày thời gian, vẫn ở anh hùng đại hội ăn ăn uống Người năm nay bao nhiêu tuổi? Liền Triệu Vân cũng kinh ngạc. Giày đến thật là thành cũng. Lưu Dụ trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay cười, làm nửa ngày, cháng hắn này còn là một trai trai hài tử. Ân cũng bình thường, thân đại lực không thể tỏi, Hồ Sa Nhi lấy thể lực gọi, vóc người tự nhiên không bình thường. Trương Liêu cũng gần như, không lớn, nhưng xem thân thể, thỏa thỏa một tên cháng hắn. Chỉ là Trương Liêu khuôn mặt rất non nớt, mà Hồ Sa Nhi thì lại ngăm đen nhiều chiếu, có vẻ thành thục. Này Hồ Sa Nhi đang diễn nghĩa bên trong cùng sách sử trên đều có tồn tại cảm, diễn nghĩa bên trong chủ yếu nội dung vợ kịch là trộm điện vi xong thiết tích, có ngày đi sau trăm giảm khả năng. Trong lịch sử lại có Tào Tháo lôi kéo ghi chép, nói Hồ Sa Nhi ở trường Tú dưới chướng dũng quan tam quân, chương tú đầu hàng sau, Tào Tháo tặng Hồ Sa Nhi vàng bạc lấy lòng, chêu đến chương tú hoài nghi Tào Tháo thu mua Hồ Sa Nhi ám hại chính mình. Bất kể diễn nghĩa vẫn là sử bí thư tại, đều chứng minh Hồ Sa Nhi cũng là cái rắm không phải vô danh không họ tiểu phụ. Lưu Vũ lúc này cười nói, nếu chân tâm xin bảo, lại có được hùng tráng như vậy, bổ tướng quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như vậy, bổ tướng quân bên người còn thiếu một chấp người đi phòng, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm. Hồ Sa Nhi lại hỉ, Sa Nhi đồng ý, cũng lại lần nữa giơ đầu. Bang bang bang, Sa Nhi bái kiến chủ nhân. Lưu Dụ giơ tay ra hiệu, đứng lên đi. Hồ Sa Nhi ngoan ngoãn đứng dậy, đứng ở một bên. Lưu Dụ lúc này mới xem Triệu Vân, trên giới đánh giá, càng xem càng yêu thích. Vẫn ra cùng mình tượng tượng dáng dấp không khác nhau chút nào, cao to tu lãng, ánh mắt kiên nghị, thần thái nội liễm cũng không phải là rất nhiều người cho rằng mặt trắng răng róc. Triệu Vân cũng không chút nào yếu thế, đó lưu dụ ánh mắt quan sát lưu dụ. Cứ càng xem càng cảm thấy đến vị này đại danh đỉnh đỉnh hết phiếu kỵ không giống người thường. Thân hình cao lớn kiện mỹ, eo nhỏ biết lưng, vũ quan tu lão, ánh mắt sáng sủa, khí chất càng đặc biệt, nho nhã cùng vũ dung cùng tồn tại, nhìn vị còn có chút mơ ảo suất trần khí, nhìn đến khiến lòng người tinh phụ, chính mình dĩ nhiên lòng sinh lập tức dấy bái kích động. Khí chất này, thật không phải người thường vậy, hay là thực sự là minh chủ. Có điều không thể gấp, lại theo dõi quan sát. Nghĩ tới đây, Triệu Vân chủ động đứng dậy, cúi biển lại lễ, Triệu Vân bái kiến Tướng quân. Lưu Vũ cười hỏi, Thử Long còn muốn theo dõi quan sát. Triệu Vân nghe vậy, thoáng lung túng, không biết trả lời như thế nào, hắn không nghĩ đến Lưu Vũ gặp trực tiếp đặt câu hỏi. Lưu Vũ cười nói, không sao, quân trọng thần, thần cũng trọng quân, có điều mà. Triệu Vân nghe được này, đội vàng mượn pha giới lửa, Thẩm Tướng quân nói rõ. Lưu Dụ lúc này mới cười híp mắt nói, quan sát uy quan sát, chuyện nên làm có thể một điểm không thể thiếu. Triệu Vân thở ra một hơi, đội nói, đây là phụ thuộc chi bản phận, Triệu Vân tuyên hùng qua loại cho xong. Lưu Vũ thỏa mãn gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi tạm quy ta dưới trướng, vì ta phó tướng, 3 ngày sau theo ta xuất binh Thái Nguyên quận. Triệu Vân nghe được Thái Nguyên quận ba chữ, kinh hãi đến biến sắc, tướng quân muốn chiếm lĩnh Thái Nguyên quận. Chương 140, Triệu Vân tâm vẻ gãy chương 140, Triệu Vân tâm vẻ gãy lưu dụ gật đầu, lại lắc đầu, "Vâng, cũng không phải." Triệu Vân nghi hoặc, giải thích thế nào? Đại chiến sắp tới, bổ tướng quân tự nhiên không thể ngồi lấy lợi chết, xuôi Nam Thái Nguyên quận, một cái tìm hiểu tình hình giao thông, Lưu Vũ bổ sung lại một câu, đương nhiên, lấy điều thứ ba làm chủ. Triệu Vân thở một hơi, thuộc hạ còn tưởng rằng tướng quân muốn trực tiếp tấn công Thái Nguyên quận. Lưu Dụ cười nói, cũng không phải là không thể, nhưng không cần thiết, Thái Nguyên quận quá xa, hiện tại chiếm lĩnh, chờ Triệu Đình lần thứ ba vây quét lúc, trái lại bất lợi cho phòng thủ. Triệu Vân gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tham dò hỏi, tướng quân, cùng Triệu Đình không cách nào hòa giải. Lưu Vũ lắc đầu một cái, nói thật với người, như Triệu Đình là đường kim thiên tử làm chủ, chẳng những có thể hòa giải, Bộ tướng quân càng cam nguyện làm một thành viên thủ biên tướng quân, làm sao Triệu Vân kinh ngạc, Triều Đình chẳng lẽ không là thiên tử làm chủ? Đương kim thiên tử mười tròn tuổi kế vị, lại là con cháu kế vị, chính là một khôi lỗi, sau đó cũng chỉ là trên danh nghĩa thân chính, kỳ thực không cách nào điều động một mình một tốt, trước đó vài ngày bệ hạ phái Tâm Phúc đến Sóc Vương, thương nghị liên thủ việc, nhưng đường xá xa xôi lại có gian thần quấy phá, đến hiện tại vẫn không có đến tiếp sau. A, tiên tử Tâm Phúc, đây là vì sao? Bổ tướng Vân cũng họ Lưu, cùng tiên tử đều là cao tổ dòng dõi, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, cùng bệ hạ liên thủ đối phó gian thần, hợp tình hợp lý, đúng không? Triệu Vân nghe được này, đầu bù một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Huyết phiếu kỵ càng là cao tổ sau khi, vẫn là Trung Sơn Tấn Vương con cháu. Trung Sơn cùng Thường Sơn sát bên, nói mình như vậy cũng tướng quân vẫn tính là hương. Hơn nữa, chính mình chỉ con con ngày hôm nay tự u mê, triều đình hủ bại, to nhỏ quan lại vô năng tham lam, cho nên mới có lòng khát chọn mình chủ mà không phải đến đáp triều đình. Không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh huết phiếu kỵ dĩ nhiên là cao tổ sau khi. Như vậy tính ra, coi như mình nương nhờ vào hắn, cùng đến đáp triều đình cũng không khác nhau, ngược lại bọn họ đều họ lưu, là người một nhà cuối cùng ai làm hoàng đế năm chính quyền, chính mình cũng là hán thần. Tâm tư này đồng thời, Triệu Vân âm thầm thở một hơi, quyết định nhiều theo dõi quan sát. Nếu như hắn là thật minh chủ, chính mình liền bái vì là chỗ công, hiệu lực cả đời. Cho tới gian thần, cái kia cách mình quá xa, để thiên tử cùng tướng quân bận tâm đi. Lưu dụ thấy Triệu Vân thần thái phát sinh biến hóa, trong lòng cười thầm. Chẳng trách Lưu bị đến chỗ nào đều lấy hoàng tộc tự xưng, động một chút là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu khôi phục Hán thất tốt. Đại Hán 300 năm gấp gáp thực tại dù những năm này Hán suy yếu triều nát, nhưng vẫn có thật nhiều Hán thất trung thần. Phần lớn người vẫn như cũ tâm hướng về đại Hán hán thất dòng họ thân phận này chính là tự mang bằng sáng xem ra thân phận này có thể công khai không phải tin tức ngầm chuyển ra loại kia công khai mà là thoải mái địa thừa nhận đồng thời Quang Minh chính đại địa lấy hán thất dòng họ thân phận làm việc tương đương với đứng lên một cây cờ lớn từ xưa tới nay Phàm là khởi sự người cũng phải gọi khẩu hiệu dựng ca sĩ Trần Thắng nô rộng rãi làm bong bóng cá tàng thư câu hỏa hổ Minh cái kia một bộ chính là địa hình Liên ngay cả thủy bạc Lương Sơn đều muốn treo lơn lửng một mặt thế thiên hành đạo đại kỳ cho thấy chính mình chủ trương cùng nu cầu Tự mình đúng là không cần hô cái gì khẩu hiệu, công khai dòng họ thân phận này là đủ. Trong lịch sử, cuối thời nhà Hán dòng họ Chư hầu có mấy cái, Lưu Biểu, Lưu Yên, Lưu Mô, Lưu Diều, Lưu Sủng, Lưu Đại, Lưu Bị, ngoại trừ Lưu Bị ở ngoài cũng không có la khẩu hiệu, nhưng cũng đô vi phong quá một quãng thời gian, đặc biệt là Lưu Biểu, Lưu Yên này hay, vừa tiền nhiệm chỉ bằng dựa vào tôn thất thân phận đưa tới rất nhiều hỗn độn cũng trở thành hùng bá một phương đại chư hầu. Lưu Vũ cùng Triệu Vân ở anh hùng đài Hàn Yên hồi lâu, lại tự mình mời tiếp Triệu Vân tìm kỹ ở, sắp xếp hầu gái tân thủy, cuối cùng mới thuận hỏi: Tử Long có thể có cha mẹ huynh đệ. Triệu Vân gật đầu, "Có, bất quá bọn hắn không muốn ly hương buôn ba, liền ở lại trong thôn." Lại tham dò hỏi, như tướng quân có quy tắc, Vân liền đem bọn họ mời đến. Lưu dụ vung vung tay, không cần suy nghĩ nhiều, thuận miệng vừa hỏi, "Ngươi vẫn không có quyết định có muốn hay không lưu lại, xin bọn họ tới làm cái gì? Coi như sẽ có một ngày ngươi quyết định phải ở lại chỗ này vì ta hiệu lực, cũng không cần bọn họ di chuyển, ta dùng người, luôn luôn lấy thành trợ chi, không thích lấy thân thiết bị là chết. Tướng quân lòng dạ rộng rãi không phải so với người thường. "Ha ha, biết ngươi không tin, có điều không liên quan." Ta chờ xem, đường dài biết mã lực, lâu ngày mới rõ là người, ngươi sớm muộn có thể biết ta là người." Vân xấu hổ. Ta xem ngươi thương pháp không tầm thường, luận bàn một chút." Vân không bằng tướng quân nhiều rồi. Hà tất khiêm tốn, đi đi đi, tiện thể vì ngươi giới thiệu một chút ta giới trướng giúp tướng." Lưu Vũ Triệu tập Lữ Bố mọi người, giới thiệu Triệu Vân cho bọn họ nhận thức, lại cười nói, "Đừng xem tử long tuổi trẻ, thương pháp nhưng không tầm thường, chỉ luận kỹ xảo, không kém cùng tiên." Lữ Bố vừa nghe lời này, lập tức nhướng mày, "Chúa công, thuộc hạ nguyện cùng luận bàn một." Hai. Lưu Vũ tay, Người trước tiên nhìn, này một trận ta tới. Triệu Vân ngắm nhìn một phía, thấy mọi người ánh mắt khác nhau, cũng hào khí đột ngột sinh ra. Thời nhỏ ta võ, không phải chính là thời khắc này. Cũng Ngạo kiến thức kiến thức đại danh đỉnh đỉnh huyết phiếu kỵ lợi hại, nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Hai người đứng ở sân luyện võ trung ương. Triệu Vân cầm trong tay một thương, đúng đi đúng cụ giữ thăng bằng, trung bình thương thức mở đầu. Lưu Vũ cũng cầm một cái một thương, vẫy nhẹ hậu trường, đầu thương kịch liệt rung động, rũ ra một đoàn lớn to bằng miệng chén thương hoa, vừa nhanh lại mật. Thương hoa tan hết, hắn cũng bại bình thương tất mở đầu. Người lạnh nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lửa bố, Quan Vũ đồng thời trợn mắt lên. Chúa công càng cũng sẽ dùng thương, còn làm trò như vậy thành đạo. Triệu Vân cũng tăng cao cảnh giác, âm thầm kiếp sợ. Nghe đồn vị này huyết phiếu kỵ trước tiên khiến phương Thiên Hoắc kích, sau đó dùng đạo, tất cả đều là binh khí nặng, làm sao trưởng thường cũng làm cho xuất sắc như thế. Này một tay thanh long ba lắp đầu đủ thấy tài nghệ thâm hậu, nhanh mà không loạn, liệt mà tinh chuẩn, nói nổ liền nổ, nói thu liền thu, tuyệt đối không phải gặp kiến đơn giản như vậy. Quả nhiên, vị này cũng không phải là chỉ là hư danh. Triệu Vân không dám kinh ngượng, lưỡi thương đâm mạnh, đồng thời giao cái, đầu thương rung động đồng thời nhanh chóng thu thương đâm thương, trong nháy mắt liền chắp bảy, tám thương, đầu thương run rẩy nhưng không rời lưu dụ ngực. Lưu dụ đồng dạng chấn động cổ tay lưỡi thương, đầu thương rung động tình chuẩn ngăn cản Triệu Vân đầu đường, mỗi lần lay động đều tình chuẩn ngăn cản Triệu Vân đầu thương tương tự là đụng vào tứ trung, chỉ nhẹ nhàng thay đổi đầu thương giai động phương hướng. Bang bang bang, một trận dày đặc mã lanh lành tiếng va chạm vang lên lên lại hạ xuống. Hai người kéo dài khoảng cách. Triệu Vân kinh hãi đến cực điểm. Hắn có thể tình chuẩn ngăn trở chính mình mỗi một lần đâm tới. Chính mình này không phải là phổ thông đâm thẳng, mà là run run bên trong đâm tới, đầu thương run dậy bên trong đâm liên tục, vừa nhanh lại loạn, chính mình cũng không nhất định biết mỗi một thương đâm chính là phương hướng nào, hắn nhưng có thể ngăn cản. Thương pháp của hắn hơn mình xa, thật khó mà tin nổi. Chính mình trở nhỏ luyện thương, sở trường một môn, thương pháp từ lâu đến lô hỏa thuần thành cảnh giới. Nhưng hắn nhưng trước tiên khiến phương Tiên Họa kích dùng lại đao, thương pháp lại đang chính mình bên trên, học được so với mình nhiều, luyện được còn so với mình tinh, thực tại giang người. Chẳng trách hắn có thể xuất chỉ là mấy ngàn người liền quét ngang tiên ti ba bộ. Có như thế võ nghệ, Trên nội này đều có thể đi được. Triệu đình từ trên xuống dưới e sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Nói không chừng, hắn thật có thể đem đương kim tiên tử thay vào đó trở thành tân tiên tử. Chỉ một chiêu, Triệu Vân cũng đã chịu vừa. Thậm chí cân nhắc có muốn hay không liền dứt khoát này bãi vì là chỗ công. Chương 141, Điền Phong trở về chương 141, Điền Phong trở về Quan Vũ, Từ binh, Hàn Đường càng tinh Hải. Bọn họ biết lưu trữ võ nghệ cao siêu, biết lưu dụ chính là sóc phương từ cho tới dưới đệ nhất cao thủ, thậm chí có thể một chiêu thuần sát lư bố. Nhưng cũng không nghĩ đến lưu trữ thương pháp dĩ nhiên tinh diệu như vậy. Võ nghệ vật này, cùng thể phách, kỹ xảo, vũ khí, phong cách chiến đấu đều cùng một nhịp tở, luôn có sở trưởng, có sở đoạn. Có thể hiện tại bọn họ trận phát hiện, sẽ không có lưu dụ sẽ không. Kỹ xảo càng lô hoa thuần thanh, Cang Nam hiểu hầu như sở hữu vũ khí, phương thiên hòa kích, trường đao, trường thường, này ba loại vũ khí liền bao quát hầu như sở hữu binh khí giải sử dụng kỹ xảo. Liền ngay cả xạ thuật cũng là vô đối thiên hạ tồn tại, lại chuẩn lại tạm nhẫn, thậm chí có thể bắn hàng loạt tiễn. Chúa công đến cùng còn có cái gì là sẽ không? Lưu dụ nhưng đối với Triệu Vân Thương pháp đến rồi đúng thú, không tệ là Vân ca. Thương pháp kỹ xảo khối này sát thực cao mình. Nói riêng về kỹ xảo, Lữ Bố cũng kém một đoạn. Liên lại lần nữa rung động cả thương, đã nghiền. Trở lại, hôm nay hảo hảo luận bàn một chút, cũng làm cho đại gia hỏa mở mang thương pháp của ngươi. Triệu Vân vốn định chịu thua, nhưng nghe đến Lưu dụ lời nói, không do dự nữa, lại lần nữa vượn thương mà lên, không hề lưu thủ, thỏa thích triển khai thương pháp của chính mình, bình thường cây gỗ trưởng thương làm cho như bạch lòng như thế, mỗi một thương thẳng đến Lưu dụ chỗ yếu, đầu thương chắc mãn Lưu Vũ toàn thân. Lưu Vũ cũng đánh đủ tinh thần cùng Triệu Vân so chiêu, thấy Triêu triêu, chỉ lấy thương pháp phá triêu Thời gian một cái nháy mắt liền có thể biến hóa vài chiêu. Trong chiêu quá khứ, toàn trường liền lư bố, quan vũ hai người có thể đối tới hai người thế tấu. Hàn Dương đã cực kỳ tập lực. Từ Vinh, cái hắn nhìn ra hai mắt tròn váng, ánh mắt theo không kịp hai người chiêu thức biến hóa tốc độ, chỉ thấy được trắng toát bóng thương, chỉ nghe thấy so với hạt mưa còn dày đặc nhẹ nhàng tiếng va chạm. Sĩ Tôn Thủy cùng với những người khác liếc mắt nhìn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, căn bản không dám nhìn kỹ. Kịch chiến bên trong, phong trần mệt mỏi phong lặng lẽ địa đứng ở thao trường vào miệng, Lôi Bảo, ánh mắt đảo qua chu vi mấy người, mặt lộ vẻ vui mừng vẻ chứ còn lo lắng không đủ nhân lực, lần này yên tâm. Liền trong sân này mấy cái, vừa nhìn liền không phải hời hợt hạng người. Đặc biệt là cái Vân Cùng Sĩ Tô Thụy, hai người này có thể đều là nhân tài chân chính, chúa công có thể thu phục hai người này, vượt qua mấy trăm người bình thường mới. Cái Vân tuy rằng quan lớn nhất trước có điều Hán Dương Thái thú, nhưng rất có danh vọng, nhân phẩm tài hoa cùng năng lực đều là đương đại nhất lưu, đủ để đảm nhiệm một châu thứ sử. Sĩ Tô Thụy cũng là danh tiếng dần lên cao thanh niên quân điệt, ở Lạc Dương rất có danh vọng, tính khí cũng là cái cương trực cương rắn. Có những người này ở, chúa công có thể ngồi chắc châu thứ sử vị trí. Lưu Vũ cùng Triệu Vân kịch chiến hơn 300 hợp, cho đến Triệu Vân mồ hôi đầm địa, Lưu Dụ chủ động lùi về sau hai bước, cười đem trường thương ném tới trên giá treo súng, sang sàng cười nói, Tử Long thương pháp sát thực đã đến đại thành chi cảnh, không ngừng ở tốc vương, chính là khắp thiên hạ cũng không có mấy người mạnh như ngươi. Triệu Vân chỉ cảm thấy xấu hổ, thuộc hạ này điểm bẽ nhỏ tiểu ký, ở chỗ công trước mặt như đom đóm ánh sáng, không đáng nhắc tới. Ha ha, không cần khiêm tốn, ta nói là cái kia chính là, ai không phục để hắn tới tìm ta bị bạch. Chỗ công. Thô bạo. Ha, ha ha Lưu Vũ ôm Triệu Vân vai, đi tới thao trưởng cửa. Quân Liên Phong nói, "Nguyên Hạo, đến đến đến, giới thiệu cho người giới thiệu mấy tuyển mộ thanh niên tuệ kiện, mỗi người bất phàm. Đây là Triệu Vân Triệu Tử Long, chân định tường sơn ngợi, võ nghệ ở khắp thiên hạ đều là đứng hàng đầu tồn tại, càng trung dũng vô song. Đây là Tử Vinh Tử Quý Thành, Bác Quân Xuất Thân, võ nghệ không bằng Tử Long, nhưng tinh thông binh pháp, dù binh rất có tâm giác, là có thể một mình chống đỡ một phương xuất bại. Đây là Quan Vũ Quan Quân Trường, Xuất thân Hàn Bị nhưng làm người nghĩa bạc Vân Thiên trung thành không nghệ cũng là thiên hạ đứng hàng đầu, cũng cầm binh pháp. Vị này Lý Lan, ý, hiện tại cũng là Bắn doanh gia quý." ta có ý định chế tạo thuộc về số phương bán thân doanh, hắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Đây là Hồ Sa Nhi, còn trẻ nhưng thể lực hơn người, lưu bên cạnh ta làm chấp người tiền phong. Cái mượn cố, Sĩ Tôn quân binh ngươi biết, liền không giới thiệu. Người tới được vừa bạn, bu nguyên quận chính cần ngươi chủ trì đại cục. Lưu dụ một hơi giới thiệu mọi người cho điền phong, rồi hướng mọi người giới thiệu, điền phong điền nguyên hậu, đại tài vậy, bổ tướng quân thủ tịch quân sư, phụ tướng quân trưởng sự, thứ sự phụ trưởng sự, tham tướng quân dưới tất cả quân chính đại sự. Mọi người vội vã ôm quyền lễ, Lưu dụ dẫn mọi người đến phòng khách Hàn Viên chốc lát, lại lần nữa phân công nhiệm vụ, Điền Tiên Sinh trở về, mặc cho Ngũ Nguyên Thái thú, phụ trách Ngũ Nguyên quận tất cả quân chính sự vụ, Lý Lan, Cái Vân, Sĩ Tôn Thụy tạm quy Điền Tiên Sinh lãnh đạo. Trương Liêu mặc cho Ngũ Nguyên quận quản lý, tiếp tục phụ trách phòng ngự, Trì An, Trương Bình, huấn luyện công việc. Những người còn lại, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau theo ta xuôi Nam Thái Nguyên quận. Mặt khác, Quan Vũ, Từ Vinh ở mi tất cuộc chiến thể hiện xuất sắc, các phong giáo hú, có thể lĩnh 1000 kiếm vì là lệ phong gia Từ Vinh vì là hành gia giáo Vọng Trư bị lục lực về phía trước, lại lập công lao. Mọi người đều xoạt xoạt đứng dậy, ổn quyền hành lễ, xin nghe chúa công, tướng quân, hiệu lệnh. Mọi người ai đi đường nấy. Lưu dụ Độc Lưu Điền Phong nói chuyện, đất mỏ mỡ bên kia làm sao? Điền Phong lắc đầu, chúa công, đất mỏ mỡ bên kia kém xa hiện nay quả ngủ, Sóc Vương, Ngũ Nguyên, thành phá ít người, mà hồ hán tạp cư, vô cùng khó quản lý, thuộc hạ lấy chúa công nói quân sự quản lý hình thức mới duy trì được thế cuộc. Phức tạp như thế, so với tưởng tượng càng phức tạp. Có thể có phá giải kế sách, hoặc là thời gian giải quân quản lấy đánh chính địa phương bầu khí, hoặc là lượng lớn di chuyển nhân khẩu đầy hai huyện. Ngay giũn đây, có thể khai căn sao? Khó ở đâu? Khâu Hạ, nhiều đất cát, cũng nhiều người hương cơ bóc, nơi đó cùng Lương Châu giao giới, người cưng đi tới như gió, khó lòng phòng bị. Điền Phong một hơi tung mấy cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Liệu dụ như mày, Đất Mẫu Mỗ huyện, Lâm Lung huyện là Sóc Phương quận tận cùng phía tây hai tòa thành thị, cũng là Sóc Phương quận vùng phía tây bình phong, không thể sai sót, bằng không, người cường, Lương Châu người liền có thể dọc theo sông Đồng khẩu từ phía tây một đường rẽ tới Quảng huyện, Phương tân hành. Điền phong thì lại tiếp tục nói, "Chỗ công, thuộc hạ đúng là có mấy cái biện pháp." Lưu Vũ làm dấu tay xin mời, ngươi nói. Điền Phong rỗi ra một ngón tay, 1. Ở sông Đồng khẩu Nam Bắc hai bờ sông nhiều xây công sự, đem đất mỏ Mã huyện, Lâm Nhung huyện cùng Quảng Ngụ huyện liên thành một vùng, cũng thuận tiện trồng trọt bên kia khai khẩn đi ra tạng lớn cái ruộng. Lưu Vũ theo bản năng gật đầu, đây là cái biện pháp, để nhìn đây. Điền Phong lại thân một ngón tay, hai, Tướng Tây Dục binh, bắt cảng phía Tây Tam Phong huyện, gà chướng lại vận, cũng dọc theo Hoàng Hà xây dựng pháo đài, lấy Tam Phong huyện, đất mỏ chế tạo chế khu, lấy kinh sợ Chu Vi cùng lương châu người. Lưu Vũ lại truy hỏi, "Còn nữa không?" Điền Phong gật đầu, "Có, nhưng này biện pháp thứ 3 càng cấp tiến, cũng càng nguy hiểm, cũng có nhất định độ khó, nhưng làm tốt giải quyết xong có thể nhất lao đỉnh giận." Chương 142, cấp tiến kế sách chương 142, cấp tiến kế sách Lưu Dụ nghe nhưng càng cảm thấy hứng thú. "Nhưng có thể nhất lao đỉnh giận." Phương án này nghe liền rất có tính tiêu chiến, liền hứng thú càng đồng, người nói." Điền Phong mặt lộ vẻ sắc khí, "Chúa công, triệt để bắt Lương Châu." Lưu Dụ nghe được phương án này, thật bị sợ hết hồn. Tịnh Châu vẫn không có bắt, mới chỉ chiếm hai quận mà thôi, liền muốn triệt để bắt Lương Châu, đây là điển hình rắn lướt voi. Co như có thể bắt, làm sao quản lý? Lương Châu quản lý độ khó vượt xa Tịnh Châu, bên kia coi như là người Hán cũng dân phong vững mạnh, người thương càng ắt hơn, thú hổ bên kia cũng ít có chuẩn tùy người Hán khu tụ tập, đặc biệt là Lương Châu vùng phía Tây, hồ hán hỗn cư mới là thái độ bình thường. Điền Phong nhưng đằng đằng sát khi nói, "Chúa công, Lương Châu mới thật sự là lạnh leo khu vực, đầy rượi thật là đòi, hầu như dựa cả vào chăn nuôi mà sống, coi như môn thống trị cũng phải trăm năm cùng lâu, vì lẽ đó, ý thuộc hạ tâm ý." Trước tiên lấy vũ lực chinh phục, tiêu trừ đến từ Lương Châu uy hiếp, đợi đến đánh thắng triều đình lần thứ 3 vây quét sau khi lại dùng tâm tư thống trị. Lại bổ sung, nói cách khác, đem Lương Châu biến thành một cái khổng lồ chế độ quân nhân khu, lấy bảo đảm quốc phương, ngũ nguyên phía tây không bị quân sự uy hiếp, bảo đảm quốc phương cùng ngũ nguyên an ổn phát triển vùng canh. Lưu Dụ nghe được này, hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được hen, cái này sách lược diệu à, chiếm lĩnh Lương Châu không vì là chiếm lĩnh, chỉ bảo đảm Tịnh Châu sinh phát triển, còn có thể hấp thu Lương Châu tinh mạnh mẽ ta quân đấu, có thể chế tây hướng về dịch đường lối hơn nữa có thể với khai chiến trước đứt rời triều đình tử lương châu điều binh về công chiến thuật, khiến cho triều đình chỉ có thể đi đông tuyến. Điên phong gần đầu, nhưng vấn đề ở chỗ lương châu không phải thảm nguyên, nhưng như thế lấy kỵ binh làm chủ, mà có bao nhiêu quân thiệt cùng tướng môn thế già, sức chiến đấu vượt xa người thiệt thì, người hùng nô, thậm chí cũng thâm hậu cao to, lẫn nhau có thể lẫn nhau trợ rút, vì lẽ đó độ khó rất cao. Lại chỉ chỉ phía nam, hơn nữa chúng ta nếu không thể tốt thắng, triều đình bên kia nhận được tin tức, từ thái nguyên quận công ngũ quận quận, vào hai chiến cảnh, hơi bất một chút thì sẽ thất bại thảm hại. Lưu trụ gần đầu, ngải ra bản đồ, một tòa thành trì, một tòa thành trì địa cốc lượng. Cuối cùng dọc theo kênh có khúc hữu Hoàng Hà phát hoa, từ Sóc Phương Tân thành bắt đầu, trải qua Quảng Mục huyện, Đất Mổ huyện, Lâm Lâm huyện, tiến vào Lương Châu Bắc địa quận, An địa quận, Vũ Uy quận, cuối cùng đứng ở Kim thành quận. Không nhịn được hen, Dĩ vãng không nhìn kỹ, bây giờ nhìn xem, Lương Châu tuy nói lạnh lẽo, khí hậu khắc liệt, nhưng tùy tiện một cái quận đều so với Sóc Phương phú thứ, thành trì lít, lít địa liên thành một vùng, không giống Sóc Phương liền như thế mấy tòa thành thị còn phân tán ở bốn cái góc xó. Điền phong đầu, như thế xem, cũng không sai, thuận tiện thống trị Lưu Vũ lại nói, từ quân sự góc độ xem, Lương Châu địa hình địa vật đặc tù phi thường hiện ra, hầu như sở hữu thành trì đều y nước xây lên, do từng cái từng cái thành trì tiến đan dẹp mã thành, khống chế lại trong đó một hai xung yếu khu vực liền có thể khống chế được cả một con tiến trên thành trì. Ngón tay rơi vào Bắc Địa quận trị Phú Bình thành, khống chế lại Phú Bình, Lương Châu binh mã liền không cách nào dọc theo Hoàng Hà tiến vào phía phương, lại trượt đến Bắc Địa quận hướng đông nam giặc cư thành, chiếm lĩnh giặc cư liền có thể trực tiếp tiến vào h hoặc là Tạ tiến tới uy An. Nói tới chỗ này, vỗ mạnh bắt đuổi, A, phản thủ thành công. Hắn công ta Ngô Nguyên Sóc Vương, ta công hắn Trường An, ta có thể bỏ qua Sóc Vương Ngô Nguyên không muốn, hắn có thể bỏ qua Trường An không muốn. Liên như thế định. Thủ tiêu 3 ngày sau xôi Nam Thái Nguyên quận kế hoạch, đi Lương Châu, đánh Bắc Di quận. Chiếm lĩnh Bắc Di quận, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, cũng có thể vì là sau đó kinh lược Lương Châu các quận đi tiền trạng. Còn có thể đem Lương Châu cắt thành đông tây hai bộ phận, kha kha kha, Lương Châu người cùng triều đình không phải là hoàn toàn một lòng. Lương Châu địa hình rất dài, chiều ngang rất lớn. Đông đái, liền bên Trường An, như An cũng là Lương Châu phồn hoa nhất địa phương. Nhưng ở Hoàng Hà phía Tây, chính là Vũ Uy Quận, Trương Thị Quận, Diệu Tuyền Quận, Đôn Hoàng Quận những nơi phổ nhất Hàn địa phương, nhân khẩu ấy đòi, hoàn cảnh đáng liệt, người hương nhiều nhất. Triều Đình đối với Đông Lương Châu sức khống chế không thể chế, nhưng đối với Tây Lương Châu sức khống chế liền rất yếu, trên căn bản nằm ở tự trị trạng thái. Triều Đình thậm chí ngay cả Lương Châu trung bộ Kim Thành Quận đều không khống chế được, Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Thoại, những người này phản loạn ngay ở Kim Thành Quận, trong lịch sử hoàng phủ tung đều ở nơi này đến mùi thất bại. Bắc địa quận Phú Bình thành ở Hoàng Hà bên cạnh, là Lương Châu Đông cùng Lương Châu Tây quan trọng nhất giao thông trung tâm hoạt động. Khống chế lại Phú Bình thành, chẳng khác nào đem Lương Châu chia ra làm hai. Hơn nữa Phú Bình thành ngay ở núi Hạ Lan đông Lộc, dễ thủ khó công, phi thường thích hợp chú quân, tiến vào có thể công lui có thể thủ, vững vàng mà đứng ở thế bất bại. Nếu như liên lạc trên Bắc Cung Bá Ngọc, hàn thoại này một nhóm người có thể cho triều đình chế tạo càng nhiều phiến thức, đủ viên ngôi lao tác cuốn một bình. Điền Phong thấy Lưu Vũ lập tức lập ra gia cả cận kẽ quân sự xét lượng, không nhịn được lòng sinh kính nghề. Kang Ken, chúa công quả thật là hiếm thấy trên đội quân sự kỳ tài, quân sự Khí rất thật lệ cảm, ngăn ngắn chốc lát liền phân tích thấu triệt Lương Châu địa hình địa vật cũng tỉ đúng Lương Châu mệnh môn. Lưu Vũ cười hì hì, Nguyên Hạo, ngươi này lông mày rậm mắt to ra hỏa cũng học được gia du đỉnh hot. Điền Phong cũng cười, thuộc hạ nhưng câu phát ra từ phế phủ. Chỉ đùa một chút sau đặt câu hỏi, chúa công muốn đích thân xuất binh xuất chinh Lương Châu. Lưu Vũ gật đầu, người khác ta không miễn lòng. hỏi lại, chiếm lĩnh sau khi đây, Lưu hai thủ Bắc suy nghĩ một chút, điểm danh nhưng có sổ lo. Từ Vinh có thể đam này trọng trách. Lưu Vũ cũng không dám hứa chắc hiện tại Từ Vinh thật có thể đảm này trọng trách, suy nghĩ một chút nói, vậy thì mang tới Cao Thuận, hai người này giắt tay, đủ để bảo vệ Bắc Địa quận. Điền Phong nghĩ đến Cao Thuận ở đất mầu mỡ biểu hiện, không nhịn được gật đầu tán thành, có Cao Thuận ở, sát thực ổn thỏa, nhưng đất mầu mỡ huyện làm sao bây giờ? Lưu Dụ suy nghĩ một chút, từ ta thân binh bên trong trọn hai cái xuất sắc phái đi qua, ngược lại đoạt được Bắc Địa quận sau khi đất mầu mỡ huyện, Lâm Lung huyện liền sẽ biến thành đại hậu phương, không, có chiến sự, chỉ cần ổn định dân sinh liền có thể Điền Phong có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới Lưu Vũ kết thân binh môn giáo dục, càng làm lời này nuốt xuống. Lưu dụ thân binh vẫn duy trì 2000 số lượng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mộ binh người tiền tỷ, thi, còn lại tất cả đều là người Hán, hơn nữa hầu như tất cả đều là chừng 20 tuổi thậm chí càng trẻ trung người trẻ tuổi. Những thân binh này không chỉ muốn tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện quân sự, càng muốn đọc sách biết chữ học tập xử lý cơ sở quân chính sự vụ, Lưu dụ tự mình giáo dục. Này 2000 thân binh ngoại trừ đạo thải, chính là bên ngoài. Thả ra ngoài trí ít là trung cấp sĩ quan, như quân hầu loại hình, thậm chí có viện loại này thực quyền quân chức. Khả ra ngoài bao nhiêu, liền bổ sung bao nhiêu người mới. Đây là lưu dụ chân chính dòng chính. Điền Phong mônuyên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không bắt cái này mặt nuôi, hắn cũng cầm không ra phương án tốt hơn. Ngược lại dò hỏi càng cặn kẽ dụng binh công việc, chúa công dự định mang bao nhiêu người đi lương châu? Lưu dụ gãi đầu một cái. Nay còn là một vấn đề. Binh thiếu khẳng định không được, lương châu không so với Tỉnh châu, người bên kia khẩu càng nhiều, thế lực càng phức tạp, mà khoảng cách đi đái càng gần hơn, binh thiếu không đủ dùng. Suy nghĩ một chút, rồi ra một ngón tay, chỉ ít một vài người. Điền suy đoán cũng là số này, cũng không tin sợ chỉ nói, cái kia nhất định phải Trưng binh. Lưu Vũ gật đầu, lại Trinh 5000 tinh nhuệ bộ binh. Điền Phong kinh ngạc, bộ, bộ binh. Lưu Vũ cười nói, nói cho đúng là kỵ bộ binh. Điền Phong ngạc nhiên không rõ, kỵ bộ binh. Lưu Vũ lại cười, cưới ngựa chạy đi, xuống ngựa đánh trận, gọi kỵ binh hóa bộ binh làm sao? Chương 143, Tiên văn tấn dương thành chương 143, Tiên văn tấn dương thành kỵ binh hóa bộ binh. Lưu Vũ không biết nhà Hán trước đây có hay không lính như thế loại, nhưng biết nhà Hán sau đó là có. Cưỡi ngựa chạy đi, xuống ngựa bố chiến. Quân cả kỵ binh cùng bộ binh song trọng lưu thế. Có thể bộ binh cũng xem kỵ binh nhanh như vậy tốc độ đột kích sẽ kẽ, phạm vi lớn vô hồi bọc đánh, giải quyết kỵ binh không thể công thành thiếu hụt. Đương nhiên, tiền vốn càng cao hơn, bởi vì bộ binh muốn công thành liền muốn mang theo càng nhiều quân giới. Phổ thông kỵ binh, một người xong mã là tiêu phối, xa xỉ điểm một người ba mã. Nhưng bộ binh kỵ binh hóa chiến ít cần một người ba mã, thậm chí muốn chuyên nghiệp ngựa thổ đà vận một ít trang bị hạng nặng, đặc biệt là bộ binh hạng nặng, cái kia một bộ khôi giáp thêm tấm khiên phải một con ngựa chuyên môn đả bận. Bình thường thế lực thật không nuôi nổi như vậy bộ binh. Nhưng Lưu Vũ không giống, Lưu Vũ dưới tay không bao giờ thiếu chiến mã. Giết đều giết không nổi, một người bốn mã năm mã cũng không thành vấn đề. Điền Phong nghe được đề nghị này, chỉ cảm thấy lưu dụ ý nghĩ kỳ lạ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đến thú vị. Cẩn thận cân nhắc chốc lát, đột nhiên cũng buông đùi, rượu à, chúa công thực sự là quân sự thiên tài, dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây dạng chiến thuật, bộ binh, kỵ binh hóa, thú vị, quá thú vị." Lưu dụ cười cười, "Vậy thì như thế định, mới tuyển mộ 5000 người lấy có thể cưới ngựa vì là tiền đề, sau đó còn muốn có thể công thành, thủ thành, ra chiến." Điền đầu, chiêu mộ tới cần dùng tâm luyện. Lưu dụ tính toán chốc lát, chỉ ít 20 ngày 20 ngày có thể. Vậy thì chuẩn bị. Nếu như vậy, 3 ngày sau kế hoạch bất biến, trước tiên đi Thái Nguyên quận đi một chuyến, cũng coi như luyện binh, dùng cây dọa khỉ, hấp dẫn chiều đỉnh sự chú ý, vì là cây kích lương châu tranh thủ càng tốt hơn cơ hội. Lưu Dụ nói làm liền làm. Lúc này hạ lệnh với toàn thành trong phạm vi mộ binh kỵ binh hóa bộ binh, bất luận xuất thân, biết cưỡi ngựa ưu tiên. Phát động trưng binh mật ý, tăng lên trên diện rộng trưng binh hiệu suất. Phát động trưng binh kỹ, nghiệm đúng người trong nháy mắt lập kiến thao trường. Lưu Vũụ tự mình chọn, chọn tới chọn lui, còn có hơn 6000 người, thẳng thắn toàn bộ mộ binh. Không kém này chừng 1000 người. Thành lập thành quân, phân phát chiến mã, vũ khí áo giáp, phân phối nơi đóng quân doanh trại, xếp vào 100 thân binh đi vào đảm nhiệm trung thấp cấp sĩ quan, cũng nhận lệnh tử Vinh làm chủ tướng. Giáo úy linh 5000 người, dựa theo hán chỉu cơ chế, nghiêm trọng siêu tiêu, nhưng lưu dụ không đáng kể, tất cả lấy năng lực nói chuyện. Vừa vận tử Vinh muốn chiếm lĩnh Bắc Địa quận sau khi lĩnh quân lưu thủ, này 5000 người nên hán chỉ huy. Từ Vinh mới vừa phòng giáp úy, lĩnh 1000 người, chính cao hướng đây. Kết quả liền cái kia 1000 người cái bóng đều không nhìn thấy, liền biến thành 5000 người. Vẫn là kỵ binh hóa bộ binh. Này mới mẻ nhưng nhìn ngăm cực cường binh chủng để hắn càng vui vẻ, lúc này quỳ một chân trên đất, kích động mô tô, Từ Vinh khấu tại chúa công dẫn huệ. Lưu dụ nâng dậy từ đình, cười nói, "Nhiệm vụ của ngươi thật nặng, thậm chí gặp nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng." Từ Vinh càng kích động, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử, không sợ nhiệm vụ trùng, chỉ sợ không làm bổn. Hắn quá muốn tăng lên trên. Vốn tưởng rằng muốn ngồi bất động một quãng thời gian để lạnh, không nghĩ đến cơ hội tới đến nhanh như vậy, nặng như vậy. Chúa công thực sự là quý nhân vậy. Nếu là tiếp tục ở tại Bắc quân, đời này đều không hi vọng lĩnh binh quang hàn. Điều dụ Lĩnh Bình Xuân Nam, 5000 kỵ binh thêm 5000 mới tuyển mộ kỵ bộ binh. Hàn dưới trướng có thêm Hồ Sa Nhi, Triệu Vân hai viên đại tướng. Hồ Sa Nhi thân mang một thân đồng giác, gánh cao hai trượng lại kỳ, theo sát hắn bên cạnh người, thật là không ví phong. Triệu Vân bạch mã ngân thương một thân giáp bạc, anh khí bừng bừng. Lại bên cạnh là Lư Bố, Tào Hư Mã, Phương Thiên Kích, thần thái phi phàm. Quan Vũ cũng kỵ Tào Hư Mã, tay cầm cây giáo, một thân huyền giáp, mắt vượn hơi nheo lại, rất có coi rẻ chúng sinh cảm giác. Hàng trái lại thành nhìn tầm thường nhất cái kia, tuy rằng cũng Làm sao bên cạnh một loạt người thực sự quá mức không giống người thường. Từ Vinh tự lĩnh một quân tha sau, tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng khí thế đã thành, mơ hồ có phong độ của một đại tướng. Một bọn người, 40 mã, bên Mông quận quận Su Nam, Quảng Hoàng Hà, Càn Vũ Đô, xuyên qua Tùng Sơn trùng điệp, vượt qua Trường Thành, tiến vào nhạn môn quận cảnh nội. Tại bên ngoài Lâu Phiền huyện Vi nghỉ ngơi một ngày, chuyển hướng Su Nam, xét qua Bình Nguyên huyện tiến vào Thái Nguyên quận. Thái Nguyên quận đến một nơi, một trận, thu hàng một trận vượt một trận, như cùng ở tại vùng ngoại ô sản bán, nơi đi qua nơi, người hung nô không chết tứ hạng. Đến tấn Dương ngoại thành khi lúc, vẻn vẹn mã nhi số lượng liền vượt qua 10 bàn đất, toàn bộ chiến lợi phẩm, liền này đã có một phần đã đi đầu áp giải về ngũ nguyên quận. Đến tấn Dương ngoại thành, Lưu dụ nhìn cao to nguy nga tấn Dương thành, lấy roi ngựa chỉ điểm, hào khí can văn nói, nhiều nhất 3 năm, tấn Dương thành nhất định phải thành ta quân sở hữu. Lữ Bố nghe vậy, đang đằng sát khí địa hô, liền thể ta sở hữu. đầu. Ta còn có cỡi ngựa bắn cung khả năng, lấy cỡi ngựa bắn cung nghiêm hộ, bộ binh công thành có thể một gõ mà xuống." Lưu Vũ cười ha ha nói, "Lớn như vậy cái tấn Dương thành, cũng sẽ không chân dài chạy, sau đó lấy thêm cũng không mượt. Nhưng dục ngượm mà ra, có điều, có thể chữa chút lệ ra mắt. Vọt tới bên dưới thành, Dương cung cải tên liên tục bắn mấy mũi tên, mỗi mũi tên thẳng đến trên tường thành quân kỳ. Xèo xèo xèo, một mũi tên một kỳ, trong nháy mắt bắn được 7, 8 cái quân kỳ. Lữ Bô thấy thế, không cam lòng yếu thế, cũng dục ngựa mà ra tương tự Dương cung bắn tên nhưng nhắm vào lỗ châu mai bên trong liễu vọng binh lính tương tự một mũi tên một cái, liên tục bắn mấy người. Triệu Vân tán một tiếng, chúa công cùng lữ tướng quân chân thần bắn vậy. Đồng dạng dục ngựa mà ra, liên tục bắn ba mũi tên, cũng toàn bộ trong số mệnh. Quan Vũ nuốt dâu gật đầu, sắc mặt đỏ đậm, không có ra tay, hắn tuy rằng cũng năng lực vãn cường cùng, nhưng độ chính xác bình thường, tại đây mấy vị trước mặt không đáng chú ý cung tên là hàng xa xỉ, hắn không chơi nổi. Đặc biệt là cường cùng, chế tác độ khó cao, giá cả đắt giá, người bình thường dùng không nổi, liền ngay cả đồng bộ mũi tên cũng so với phổ thông cung sử dụng mũi tên càng trọng. Cương cũng vối tố tiễn, bằng không mạnh mẽ lực bổ phát gặp nổ mũi tên cái cái. Quan Vũ xuất thân bản hàn, mấy ngày liền thường luyện tiễn sử dụng mũi tên cũng không mua nổi, chớ nói chi là hảo cung hảo tiễn. Nhưng thấy cái khắc kỵ binh cũng dồn dập ra khỏi hàng văn bán, cuối cùng vẫn là theo suất trận, cao cao nhắm bảo, liên tục bắn bảy, tám tiễn. Mũi tên xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung rơi vào đầu tượng, như giọt mưa bình thường dày đặc. Tấn Dương đầu tường nhất thời hỏng, bến xí hỏng, đội vàng né tránh, nhưng vẫn như cũ tử thương nhiều vô số kể. Lưu Dụ mắt quan sát, đầu. Hiện tại công thành Thật là có khả năng thừa thế xông lên bắt tấn Dương Thành. Tấn Dương Thành quân coi giữ sức chiến đấu đáng lo. Lâm thời tạo mấy đại súng xe, lấy cung tên điểm mộ, đẩy súng xe công kích cổng thành, rất nhanh sẽ có thể phá thành. Ngoài ra, chính là lấy kỵ binh đi, bi, lưu một nhánh đến hai chi kỵ binh săn giết ra khỏi thành người, hình thành ý nghĩa thực tế trên phong tỏa, không bao lâu nữa, trong thành tất loạn. Trừ phi thủ thành người có mang hẳn phải chết chí hướng mà có thủ đoạn chấn được trong thành mất tính, thương hộ cùng với hào tộc. Bằng không, lâu thủ cô thành, tất sinh nội loạn. Như rựa vào thủ đoạn khác, phá thành càng dễ dàng. Nói tóm lại, Tấn Dương thành thủ tướng, Xí tốt, Bạch Tính, Thương hộ, hào tộc đều không có tự thủ năng lực cùng quyết tâm. Cái ý niệm này đồng thời liền cũng lại áp chế không nổi. Ngược lại mục đích là lợi bình, là dung cây giọt khí, là phân tán triều đình sự chú ý vậy thì. Chơi một món lớn. Chương 144, chơi một món lớn chương 144, chơi một món lớn lưu dụ lấy chắc chú ý cho các kỵ binh quá đêm ẩn, kéo chuyển đầu ngựa, triệt đến Tấn Dương thành Tây Ba giang nơi, nuôi ngựa ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng gọi tới Từ Bình, Huý liền hiện tại binh mã, ngươi bao lâu có thể đánh hạ Tấn Dương thành? Từ Vinh đột nhiên trận mắt lên, đánh hạ Tấn Dương. Cái này, rất khó sao? Từ Vinh gian nan gật đầu, rất khó. Lưu Dụ truy hỏi, khó ở đâu? Từ Vinh chăm chú phân tích, chúa công, Tấn Dương thành thành cao ba trượng còn trừng, trái phải mà có thành hào vờn quanh, trong thành quân giới hoàn chỉnh, binh sĩ số lượng cũng không ít, ở khoảng 5000 người, coi như sức chiến đấu hạ thấp, dựa vào tường thành cùng quân giới ưu thế cũng có thể đối với ta quân tạo thành thương vong lớn. Lại nói, mà ta quân bộ binh cũng chỉ có 5000 người, mà nhiều là lính mới, coi như chiến ý băng rồi. Đối đầu đồng dạng số lượng quân coi giữ cũng chiếm không tới một chút xíu tiện nghi. Cuối cùng tổng kết nói, mạnh mẽ tấn công hầu như không phần thắng, vâng vào ta quân hiện tại binh lực cùng bố trí, chỉ có thể dùng kế. Lưu Dụ lại truy hỏi, người có thể có diệu kế? Từ Vinh lắc đầu, thuộc hạ đối với trong thành thủ tướng không biết gì cả, không có trò xuống tay. Lưu Dụ lúc này mới lấy ra ý nghĩ của chính mình, nếu ta quân giả ý lưu lại, lấy tinh nhuệ sĩ si tốt mai phục tại phụ cận, chờ tấn dương thành thả lòng cảnh giác mở cửa thành ra lúc tập kích, có thể phá thành mà vào sao? Từ Vinh nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ chốc lát, chậm rãi đầu. Kế này có thể được, nhưng mai phục không dễ, một khi bại lộ thậm chí có khả năng bị kẻ địch tương kế thủ kế. Lưu Vũ cười nói, ta tự mình lĩnh binh mai phục, coi như bị phát hiện cũng không có tổn thất. Lại nói, kỳ thực ta càng muốn ngụy trang thành bình dân, tàng vũ khí với trọng trách hung xe bên trong tới gần cổng thành tập kích thủ thành sĩ tốt cấp đoạt cổng thành, hoặc là từng nhóm lẻn vào trong thành, với lập định trong thời gian ở ngoài giáp công lấy cướp đoạt cổng thành. Từ binh binh hải, vội vàng quân can, chúa công, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, ta quân tướng Như Mây, chúa công chỉ cần ở bên ngoài ứng. Sau đó mới nói Có điều chúa công nói đều là thượng sách, chỉ là cũng cần phải cẩn thận nhu tính. Lưu Dù gần đầu, lúc này mới chiêu những người khác đến, ta dự định đoạt được tấn Dương thành, lấy kinh sợ triều đình, hiện tại có 3 sách có thể dùng, đại gia cộng đồng nghiên thư kỹ, có thể nói năng thoải mái. Lại quét Lữ Bố một ánh mắt, phụ tiên nghe liền có thể. Lữ Bố không cho là lục phản lấy làm đích hạnh, đáp ý quét mọi người một ánh mắt, này ở lưu vũ dưới trướng là phần độc nhất gánh ngộ, không cần bắt hết bóc địa suy tư cái gì chiến lược chiến thuật, cũng không cần biết cái gì tác chiến ly chép, tâm đắc, kiểm điểm loại hình đồ vận, chỉ cần xông pha chiến đấu liền có thể chúa công để đánh ai liền đánh ai. Chúa công để đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Còn lại một mực không cần bận tâm. Đây là cái gì dị dạng thần tiên thắng này? Đặt trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Triệu Vân vừa tới, còn chưa quá quen thuộc loại phong cách này, chúa công cùng thuộc hạ đang chiến đấu trước cộng đồng nghiên cứu kỹ phương án chiến đấu. Quan Vũ thì đã quen thuộc lưu giữ quy cụ, cũng không khách khí, chúa công mới nói, lưu dụ gật đầu, một là tạo mấy đại xung xe mạnh mẽ tấn công cổng thành, cố gắng thừa thế xông lên phá thành vào. Hai, giả ý lui lại, ở cửa thành phụ cận ẩn nấp. Chờ Tấn Dương thành thả lỏng cảnh giác mở cửa thành lúc đột vào đoạn được công thành. Ba, giáo ý lưu lại, người ta xuất tinh nhuệ ngụy trang thành bình dân lén vào trong thành, trong ngoài giác công, tìm cơ hội đoạt thành. Nay ba loại phương án, cái nào điều càng thích hợp? Lữ Bố theo bản năng muốn đề loại thứ nhất, nhưng há ha muồm càng làm đến miệng một bên lời nói nuốt xuống, tiếp tục không nói một lời. Quan Vũ thì lại nhấc tay, "Chúa công, Vũ cho rằng loại thứ 3 tỷ lệ thành công càng cao hơn, Vũ đồng ý tự mình dẫn 200 tinh vào thành ăn Triệu Vân thấy thế, cũng học Quan Vũ dáng giơ tay, "Tướng quân, thuộc hạ cho rằng loại thứ 2 càng thuận hòa." Nếu có thể các thủ, có thể một gõ mà xuống, nếu không thể, cũng có thể thong dong lui lại, thương vong không lớn, loại thứ ba phương án như thất thủ, ẩn nút vào thành quân tướng tất nhiên tự thương nặng nề thậm chí toàn quân bị diệt, nguy hiểm quá cao. Lưu dụ ừ một tiếng, nhìn Quan Vũ, nhìn Triệu Vân, nhìn lại một chút Từ Bình, Hàn Dương, Lữ Bố thậm chí vóc người càng thêm hùng tráng hộ Sa Nhi, tự tin càng đủ, lúc này đã nhịp, vậy thì chọn dùng loại phương án thứ hai. Lại làm tràn phân công nhiệm vụ, Từ Bình, ngươi lĩnh Lữ Bố, Hàn Dương hai người ở phía Sa ứng. Quan Vũ, Triệu Vân Hai người ngươi theo ta ở phụ cận là nút chờ tấn Dương thành mở cửa thành lúc là thành hiện tại toàn quân lưu lại ân, cần phải chân thực để trong thành quân coi giữ biết được ta quân không có đoạt thành ý đồ thường đến nói một chút làm sao mới có thể làm cho chúng ta lui lại càng chân thực có thể để trong thành quân coi giữ tin là thật quan Vũ mở miệng lần nữa chứ công có thể kỳ địch dĩ nhược để cho kẻ địch biết được ta quân cũng không công thành thủ đoạn để cho kẻ địch cho rằng ta quân chỉ có thể lưu lại triệu Vân lần này gật đầu phụ họa quan giáo đi nói đúng từ vinh cũng nói đúng ta quân lấy cung tên bán hành làbí hiếp nhưng cũng đã chứng minh ta quân cũng không còn lại công thành thủ đoạn, trực tiếp lui lại liền có thể, có thể ở lui lại trước gọi vài câu câu khách sáo, như vậy càng chân thực. Lưu dụ hừ một tiếng, "Được, Lữ Bố, ngươi đến." Lữ Bố được rồi Lưu dụ giáo lời nói thuận, dẫn một đội binh sĩ lao ra, hướng về phía trên tường thành thủ tướng lớn tiếng hét cao, trong thành thủ tướng nghe, "Ta quân lần này xôi nam, chỉ vì cản quét Hung Nô, bọn ngươi phạm là dám thu nhận giúp đỡ một cái người Hung Nô, lần sau liền không phải bắn tên đơn giản như vậy, mà làm máy bắn đá bắt chuyện, tất nhiên muốn đem Tân Dương thành san thành bình địa, đem các ngươi cùng người Hung Nô cùng đánh thành thê vô xong, lại liên tục bắn 3 mũi tên, mỗi mũi tên đóng ở cổng thành ngay phía trên tấn dương 2 chữ thạch bên trên, vào thành hơn tốc. Sau đó, toàn quân ầm ầm quay đầu lại lui lại. Quân ý Hứa Hồng nhìn biến mất ở chân trời đại cố Kỷ Bình, thở ra một hơi, đặt mông co quắp ngồi ở trên tường thành, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống, vừa nãy chỉ là đứng cũng đã dành thời gian sức lực toàn thân. Lưu Bộ cứu thật là đáng sợ. Kỷ Bình số lượng kém xa người nộ, có thể tối hôm mom địa vượt trên đến, như mây đen ép thành, ép tới người không thở nổi. Đồng dạng là cưỡi ngựa bắn cũng càng xa hơn càng mạnh mẽ chính là phổ thông kỵ binh cũng có thể ở bên ngoài trăm bước dương cùng, một vòng cưới ngựa bắn cung liền bắn ngã một đám lớn. Nếu như trở lại một vòng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vạn hành lưu vô cứu tất cả đều là kỵ binh, cũng không công thành thủ đoạn. Chỉ nóng trông thái úy đại quân sớm ngày lên phía bắc. Bằng không, này tấn dương thành sớm muộn sẽ bị lưu vô cứu chiếm lĩnh. Hứa Hồng Nghị ngây chốc lát, đứng dậy hô quát sĩ tốt cứu giúp người bệnh, thanh lý tường thành, lại cẩn thận phái thám báo truy thành mà ra tìm hiểu lưu dụ đại cô kỵ binh đi. Trước khi trời tối thám báo trở về, Về sứ quân, Lưu vô cứu đại quân trực tiếp hướng về phía Tây Nam hướng về đi tới. Hứa Hồng triệt để yên tâm, Triệu Tập trong thành quan lại cùng hào tộc động viên lòng người, Lưu vô cứu giỏi nhất kỵ binh, to nhỏ chiến đấu mấy chục lần tất cả đều là giá chiến, hầu như không có công thành chiến, lần này Xôi Nam lại toàn mang theo kỵ binh, có thể thấy được thật là hướng về phía người hung nô mà đi, cũng không công thành dự định, ngược lại cũng không cần quá mức kinh hoàng. Mọi người nghe vậy, liên tiếp ra đầu. Kỵ binh không phải là không thể công thành, tấn công đầu hàng thành, uy tắc thành loại này thành nhỏ bất được, thành thấp bé, công thành được, bọn một cái tức phá. Nhưng Tấn Dương thành như vậy hùng thành, nhất định phải bộ binh, mà nhất định phải phối hợp rất rất nhiều hạng nặng khí giới công thành mới có hy vọng. Có điều hứa hồng cũng không bất cần, mà là trong chú dặn dò thủ hạ, mấy ngày nay tăng mạnh ban đêm tuần tra cùng liễu vọng, như có khả nghi binh mã tới gần, lập tức cảnh báo. Các binh sĩ đồng dạng không dám kinh thường, tròn mắt lên ngày đêm tuần thành, nhưng là ở tại bọn hắn mí mắt phía dưới, một nhánh kỵ binh vô thanh vô tức điệp tiến vào thành tây bảy, tám dặm nơi rừng cây nhỏ bên trong, chỉ có mấy ngàn người, ma quở đệ, dưới sự hộ của bóng đêm không làm kinh động bất luận người nào. Lưu Vũ tự mình linh quân, Triệu Vân, Quan Vũ, Hồ Sa Nhi là phó tướng. Vừa ra vị, Lưu Dụ liền thu được một cái gợi ý của hệ thống, phát động phục binh kế lược, tăng lên trên diện rộng bộ đội mai phục tỷ lệ thành công. Chương 145, Phi đoạt Tấn Dương thành chương 145, Phi đoạt Tuấn Dương thành Lưu Dụ dẫn quan vũ Triệu Vân chương Liêu Hồ Sa Nhi bốn biên dũng tướng cũng một ngàn tinh nhuệ kỵ binh, ở bóng đêm dưới sự che chở, lặng lẽ địa mai phục tại Tấn Dương ngoài thành trong rừng cây nhỏ. Khoảng cách Tấn Dương thành cửa Tây 7, 8 đường. Đối với bộ binh tới nói rất xa, đối với kỵ binh tới nói lại quá gần. Bộ binh phải đi khoảng 1 tiếng Kỵ binh nỗ lực, 6 đến 10 phút liền đến. Mà thủ thành sĩ tốt từ phát hiện kỵ binh bóng người đến triệt để đóng lại cổng thành, cũng cần 5 đến 10 phút, càng cao to hơn thâm hậu cổng thành, đóng kín tốn thời gian càng dài. Cổng thành không ngừng cổng thành, còn có cầu treo, bàn kéo điếu động môn hạt. Phứa Hồng tự mình đang thành dò xét, đưa mắt viễn vọng không gặp đại đội kỵ binh cái bóng, lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn như cũng không mở cửa thành. Ngày thứ 2 vẫn như cũng không mở. Ngày thứ 3, không chịu nổi trong thành cương hộ cùng đại đặc biệt hộ cho, hạ lệnh mở cửa thành. Dây thành chít nha nha đi mở ra, trong thành to nhỏ tiểu thường Hào tộc quản sự, nha môn thuế lại không thể chờ đợi được nữa mà ra ngoài. Thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, chính là bận rộn thời gian. Bọn họ đều muốn xuống nông thôn thu lương. Ở bắt đầu mùa đông trước, đem nên thu tới lương thực thu hồi trong thành, chỉ là tiểu thương ra tiền. Hào tộc quản sự cùng nha môn thuế lại không ra tiền. Một năm bốn mùa mấy này, một mùa bận rộn nhất. Thu tới, liền có thể quá cái giàu có năm. Tất cả mọi người chìm đắm ở được mùa vui sướng bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới ven đường cất giấu một nhánh kỵ binh. Lưu Vũ quan sát hồi lâu, phái lính liên lạc phi ngựa truyền lệnh từ binh. Dở dậu sơ mà thành. Ngoài 30 dặm từ Vinh thu được mệnh lệnh, hạ lệnh toàn quân sớm ăn uống nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ giờ dậu. Mặt trời ngã về tây lúc, sáng sớm ra khỏi thành tiểu thương, thuế lại, các quản sự lục tục trở về, bao lớn bao nhỏ, xe ngựa xe đẩy, ở cửa thành xếp hàng bạc thành. Thứa Hồng mang một đội chân binh ở cửa thành tự mình kiểm tra, nghiêm phòng thủ dán điệp vào, tiện thể mò điểm chỗ tốt, cũng sợ bộ hạ đắc tội rồi không nên đắc tội người. Người nào thuế một thu, người nào thuế môn tiêu thu, người nào thuế tuyệt đối không thể thu. Thì như, vương gia cộng thành thuế liền tuyệt đối không thể thu. Không chỉ không thể nhận thậm chí không thể chặn lại kiểm tra. Vương gia là tấn dương to lớn nhất sĩ tộc, có bao nhiêu trong tộc con cháu ở tấn dương trong thành ở ngoài trên giới nhậm chức, trong nha môn nhìn tầm thường nhất quan lại nhỏ, 10 cái có 7 cái cùng vương gia có quan hệ, không đáng chú ý, nhưng không còn những người này, này nha môn liền muốn bại liệt. Quận binh bên trong cũng có thật nhiều không đáng chú ý quân hầu đồn trưởng là người của vương gia. Chính là Tịnh Châu thứ sử Tiên Nghiệm, đều muốn đăng vương gia môn bài phỏng, bằng không vị trí này an bị bất ổn. Là lấy vương gia cổng thành thuế vạn, vạn thu không được. Cho tới những người khác, có thu hay không, thu bao nhiêu, xem hết tâm tình của hắn. Hắn không có mặt, đại hán luật định đoạn. Hắn ở đây, hắn định đoạn. Là lấy ở cửa thành đứng hai, ba khắc chung, phía sau liền chất thành một đống địa phương đặc sản. Đây mới là chính hắn một cái quản ý nên có sinh hoạt. Không có Lưu vô Cứu, càng hạnh phúc. Nghĩ đến Lưu dụ, thầm mắng một tiếng, chết tiệt Lưu vô Cứu. Chợt nghe nhẹ nhàng tiếng ầm ầm, không nhịn được nghiêng thai lắng nghe, xác định là ngựa tiếng chân. Thế nhưng thật giống không nhiều lắm, cũng là ngàn thay người, không phải Lưu vô Cứu. Lưu vô Cứu người và mã thêm một khối vượt qua 10 bạn, lẽ nào là tiểu cô người Hồ hay hoặc là triều đình người đến? người hung nô không đáng sợ, cấp điểm lương thực mà thôi, không vào thành. Triều đình người đến có thể chiếm được hào hào hầu hạ, tìm cơ hội rời cái chỗ chết tiệt này. Nghĩ tới đây, hướng về phía đầu tường bộ hạ hô một tiếng, đến chính là người nào? Quân hầu biết vọng, nghi ngờ không thôi nói, nhìn, xem Lưu vô cứu nhân mã. Đánh giấm, Lưu vô cứu không phải rút lui sao? Xem cẩn thận. Quân hầu tiếp tục phóng tầm mắt tới, thấy người tới không dấu hiệu chậm lại chút nào, nhất thời sợ hãi hô to, "Địch tấn công! Địch tấn công! Lưu Bô cứu! Lưu Bô cứu đến rồi!" Làm hết phiếu kỳ. Đầu lĩnh chính là Lưu vô Cứu. Đóng cửa thành, cửa tây khẩu trong nháy mắt hỏng, chờ đợi vào thành người dồn dập ném xuống thu tới lương thực cùng tạp vật, Liều mạng đi đến trên. Hứa Hồng Ngân Nơ rút ra hoàn thủ đao, lớn tiếng quát lên, đóng cửa thành. Đóng cửa thành. Dám Can đảm ngăn trở người, giết không tha. Không muốn Lưu Tỉnh. Cũng ra sức chém đổ hai cái chèn chúc ở phía trước quan lại nhỏ. Thân binh năm thương, không chút Lưu Tỉnh điệu đâm xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đan xen vào nhau. Binh sĩ đồng thời phát lực mấy đẩy, đem chặn ở cửa độc bên trong tiểu thương quan lại nhỏ môn đẩy ra ngoài lại luôn cuống tay chân đi mang đi giải giác Ba Cát, cùng nhau thúc đẩy hai phiến tường thành, chậm rãi hợp lại. Sắp hợp lại lúc, một đạo ánh sáng màu xanh tự khe cửa bên trong đánh xuống, dán vào mép cửa chém xuống. Máu tươi Ba Cát rơi xuống mười mấy cây ngón tay cùng hai cái bàn tay, đẩy khung cửa binh lính ôm không còn ngón tay cùng bàn tay cánh tay tiếng teo rên lên rồi. Tiếp theo một người nghiêng người vọt vào cửa động, vung cây trường đao quét ngang. Phụp phụp, huyết phiếu kỵ. ngang, chém liên tục hai người. Lại quét ngang, lại chém ba người. Xoay tròn ngang, lại chém mấy người, càng làm cho chúng sĩ tốt kinh hoàng lui lại lại xuống một khắc, lại có bốn người tự khe cửa bên trong xông tới. Một người ngân thương giáp bạc, thương gia như rồng, lẫm ta lấm tầm ánh huỳnh quang lấp loé đâm cũng năm người, vết thương chí mệnh liền một nơi, hoặc là mi tâm, hoặc là yết hầu. Một người cầm trong tay cây giáo, một mâu đâm ra, nhanh như phích lịch, cương mánh mau lẹ, liền người mang giáp cùng đâm tụng, rút ra lại đâm, mang ra tảng lớn máu tươi cùng phá nát cốt đục, cũng liền đâm ba người. Một người cao trắng như thắp sát, vung dậy một cây cờ lớn, quét ngang mà qua cuốn lên từng trận gió xoáy, khí thế càng dọa người. Một người đồng dạng hùng tráng nhưng sắc mặt non nớt, có thể giết người nhưng không chút do dự, một đao một cái. 5 người liên thủ về phía trước, trong ngáy mắt thanh không cử động. Sáp hợp lại cùng thành chít chít nha nha điệu chiến hai, đại cô kỵ binh gọt một cái mà vào ầm ầm ầm điếc quá. Phứa Hồng cùng hắn thân binh không hề sức để kháng, ngựa mặt ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, trên mặt treo đầy sợ hai cùng tuyệt vọng, cái cổ nước ra hơn nữa, lườn bụng có vài nơi bị chiến mã giẫm đạp ao hăm nơi, còn ở ổ ổ ổ người ngựa, về họng, Từ Long, mang người thành. Lại hướng về phía Quan Vũ hạ lệnh, Văn Trường, Văn Viễn, theo ta sông lên giết." Triệu Văn Hổ gầm một tiếng, "Tuân mệnh." Linh 500 người thẳng đến tường thành, trường thương đâm liên tục, một người một thường, đâm liên tục mấy người, máu tươi theo bậc thang ồ ồ chảy xuống, hắn nhưng từng bước về phía trước, không có vẻ sợ hãi chút nào, hoàn toàn không giống mới ra đời người mới. Quan Vũ, Trương Liêu nhảy tốt lên ngựa, đuổi theo Lưu Dụ, một đường nhằm phía trong thành, chạy đội với lập tức đâm liên tục mấy tên nỗ lực phản kháng của binh. Lưu Dụ thì lại một bên giết một bên gọi, kỵ tướng quân đại quân vào thành, tất cả mọi người không cho trên đư vỗ. Trong thành sở hữu binh sĩ ở lại tại chỗ chờ đợi chỉnh biên. Người chống cự, giết không tha. Người trái lệnh, giết không tha. Một bên chạy một bên gọi, từ cửa tây đến cửa thành phía đông, lại từ cửa thành phía nam đến cửa thành phía bắc. Qua lại tung hành chạy băng băng, Phạm là thấy trên đường phố có người, trực tiếp ngựa đạp mà qua, có thể giết nhầm, không bỏ qua. Cho đến Từ binh, lữ bố xuất lĩnh đại quân vào thành. Từ binh, hàng đương lập tức chỉ huy quân đội tiếp quản Tấn Dương thành thành phong thủ. Trận chiến này, dễ như ăn bánh bắt Tấn Dương thành. Tấn Dương thành không phải là phụ thông thành thị, mà là tỉnh châu trì. Cũng là tỉnh Châu to lớn nhất giàu nhất thứ cũng quan trọng nhất thành thị, là tỉnh Châu thậm chí còn bắt bộ thảo nguyên ở bên trong tảng lớn cương vực trung tâm thành phố, thương mộ, chính trị, quân sự địa vị rất nặng, một số năm sau Tấn Thương chính là lấy Tấn Dương Thành làm trung tâm vội vàng đã đội từng bước một đi tới Biên Đông, Sa Hoàng, Tây vực các quốc gia, vì quốc gia kiếm về rất nhiều bạn ngoại hối cùng với, ngoại thương vật ư. Đại đường Vương Triều cũng là từ Tấn Dương Thành lập nghiệp, là chân chính long hương chi điệm. Chiếm linh Tấn Dương Thành liền có thể Đặc biệt là Tịnh Châu Bắc Bộ cái kia mấy quận, Tấn Dương Thành nắm lấy cái kia mấy quận tinh tế cùng chính trị mạch máu đây, cái kia mấy quận trừ phi tự lập, bằng không liền nhất định sẽ bị Tấn Dương Thành bắt cổ. Nếu không, chẳng thán một hơi bắt toàn bộ Tịnh Châu. Trước tiên chiếm thành trì, nhận lệnh còn lại, bảo vệ Tấn Dương Thành. Thật vất vả cướp lại Tấn Dương Thành, thực sự không tốt liền như thế buông tay. Lưu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được, lúc này viết tin cho điện phòng, triệu hắn dẫn cái ngân, đến Tấn Dương, trở lại thủ Trước khi đi, đối với bàn giao rất nhiều chuyện, để hắn gặp phải không hiểu hỏi Tuân Du. Tu du ở Sóc Phương Tân Thành, Cách Ngũ Nguyên Quận Không Sa, khoái mã một ngày đến đến. Trương Liêu trải qua hơn một năm nay rèn luyện, trưởng thành rất nhanh, tuy rằng càng muốn theo Lưu Vũ đánh trận, nhưng nghe đến nhiệm vụ cũng không chút do dự, lúc này lĩnh mệnh. Đưa Trương Liêu lên phía Bắc, Lưu Dụ triệu kiến Tấn Dương trong thành to nhỏ con chức, thế tộc nhà giàu gia chủ, to nhỏ thương nhân lão bản. Nguyên Tịnh Châu thứ xử phụ để bên trong. Lưu Vũ ngồi ngay ngắn phòng khách lớn trường, cười híp mắt lần lượt từng cái đánh giá mọi người, ánh cuối cùng Vương chủ Vương Trí Vương tiên Sinh có từng nghe nói tướng quân ở Phương Ngũ mở rộng chính sách Vương chí chừng 50 tuổi, khuôn mặt thanh tuyển, thần thái phi phạm, đối mặt lưu dụ, không gặp chút nào hoảng loạn, khẽ gật đầu, "Sớm có nghe thấy." Lưu dụ trực tiếp hỏi, "Chống đỡ hay không?" Vương trí gật đầu, thân chính với đất nước với dân có lợi, Lao Phu đánh tâm nhãn chống đỡ. Lại lát đầu nói, "Nhưng thân là vương thị gia chủ, thực sự không cách nào lấy hành động chống đỡ, bằng không, chắc chắn bị cái khác sĩ tộc coi là khác loại thậm chí phản bội." Lưu dụ nghe vậy cười to, "Vương tiên sinh đúng là thẳng thắn." Vương chí thở dài, cùng thẳng thắn người thẳng thắn, tướng quân là thẳng thắn người, La Phu cũng không nghênh coi lòng vòng, nhưng đạo bất đồng bất tương vi Quý xin tưởng quân thả lão hủ cả nhà một con đường sống." Lưu Vũ vô bàn đứng dậy, lớn tiếng khen, "Được, bổ tướng quân liền yêu thích như ngươi vậy. Dựa theo bổ tướng quân mở rộng chính sách, có thể thu mua Thái Nguyên Vương thị dành nghĩa toàn bộ cải ruộng, Vương thị rời gia Tịnh Châu tiến hành cải cách chọn địa thu xếp. Đương nhiên, bổ tướng quân không nhiều tiền như vậy, có thể dùng chiến mã, dây bò, ra lông đổi thành, tuyệt không để Vương tiên sinh chịu thiệt." Vương Trí đứng dậy, cúi quyền hành lễ, vung vung tay, "Không cần phải nói này lời khách sáo, bắt đến, tướng quân tự mình toán, lại tới vùng đồng ruộng thu cải ruộng." Xác nhận không có sai sót liền giao dịch. Vương Chí gật đầu, tại chỗ phái quản gia đi lấy khế ước. Vương Chí quản gia rất nhanh liền đưa đến một đại loa khế ước, đặt tại giữa đại sảnh, chủ nhân, tướng quân đều ở nơi này. Lưu Vũ thuận miệng hỏi, tổng cộng bao nhiêu mẫu? Vương Chí cũng thuận miệng đáp, trên điền 12 bản mẫu, trung điền 21 bản mẫu, dưới ruộng 6 bản mẫu, tổng cộng 39 bản mẫu. Lời kia vừa thoát ra, toàn trường đều kinh. Lưu Vũ cũng đột nhiên trợn mắt lên. 39 bản mẫu? Thật buồn mã đại địa chủ. Dựa theo một mẫu 50 cân thấp nhất thu hoạch tính toán, Hải Nguyên Vương thị hàng năm có thể thu được 39 triệu cân lương thực. Đổi thành thạch, là 39 vạn thạch, có thể nuôi sống một nhánh khổng lồ của đội. Đương nhiên, tổng sản xuất là tổng sản xuất, thu tới tay người thuê nhà tiền đại khái là 1/5 đến 2/5, đem thiên thai giảm sản lượng, người hung nô cất bóc, cần phải hao tổn đều toán đi vào, hàng năm cũng có chí ít 10 vạn thạch lương thực thu nhập ròng. Nay sợ không phải đem tấn dương thành quanh tân hồ như sở hữu cải ruộng đều chiếm làm của riêng. Chương 146, thật lớn khẩu vị chương 146, thật lớn khẩu vị Vương Chí thấy mọi người vẻ mặt bình tĩnh giải thích Tấn Dương là tỉnh châu giàu nhất thứ cũng tối thích hợp trọng chọp địa phương, chỉ Tấn Dương thành Chu Vi liền có 70 vạn mẫu có thể canh chi điền, vương gia chỉ chiếm một nửa mà thôi, không tính quá phận quá đáng. Lưu Vũ giơ ngón tay cái lên, không khẽ là chuyển thừa mấy trăm năm hào tộc, gốc gáp chính là thấm hộ. Vương Chí nghe được Lưu Dụ trả phúng, hơi không ngợi, danh gia vọng tộc luôn luôn như vậy, vương gia đã là hiếm thấy nhân nghĩa nhà, vương mộ tự rắc vương gia thật không khẽ với thiên địa, triều đình, bạch tính. Lưu Vũ cười cười, bung bung tay, các ngươi nói thế nào đều có lý, bổ tướng quân có thể chẳng muốn lôi nhiều như vậy. Lúc này tùy cơ lấy ra khế đất tiến hành kiểm tra, liên tiếp tra xét đến mấy chục phân cũng không phát hiện vấn đề, gật gù, ngày mai ra khỏi thành nghiệp thu, xác định không thành vấn đề liền giao dịch. Lại nhìn về phía những người khác, các người đây, còn có người muốn rời khỏi tỉnh châu sao? Sớm nói rõ ràng, Bộ trưởng quân rất bận rộn, liền cho các người 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày không ra mặt, coi như các người đồng ý tiếp thu bộ trưởng quân chính sách phối hợp cải cách, như đến lúc đó lại léo nha léo nhéo thậm chí cố ý đối nghịch, Bộ trưởng quân sẽ phải xin mời bên hung bạo đạo với các đạo lý. Bộ tướng quân nhắc lại một lần, quá thời hạn không chờ. Dám can đảng ngăn trở người? khám nhà diệt tộc. Thứ thổ tục nói ở phía trước, nếu như các ngươi cảm thấy đến bổn tướng quân là cái gì lòng dạ mềm yếu người, đều có thể lấy thử xem." Lưu Dụ nói tới chỗ này, rút ra nửa đoạn cổ đính đao lấy ra sáng như tuyết lưới dao mặt hướng mọi người. Mọi người không khỏi sợ hãi, lại có hai người đứng ra, tại hạ cũng đồng ý cùng tướng quân làm này khoản buôn bán, chỉ là không biết giá cả." Lưu Vũ cười nói, "Ta cũng không với các ngươi phân cái gì trên điền dưới ruộng, trực tiếp theo, tấn số lượng tính toán, 10 mẫu một con longe, 100 mẫu một con bò hoặc là phổ thông mã, 1000 mẫu một tốt ngựa tốt hoặc là mã." Loại kia vạn người chọn một tuấn mã tiến hành cái khác vào nơi dưới, làm sao? Mọi người nghe nói như thế, vẻ mặt hết sức phức tạp. Giá tiền này, không cao, nhưng muốn nói rất thấp, cũng không tính. Không chiếm tiện nghi, bị thiệt tỏi, thậm chí có thể tính là thiệt lớn, nhưng cũng không tính mất hết buôn liếng. Nếu như đổi tay đem bỏ dương mã bán cái giá tiền cao, thậm chí có khả năng lợi nhuận nhỏ một bút, dù sao thượng hạng tuấn mã là vô giá bảo vật, đối với yêu thích, vung tiền như rác là điều chắc chắn. Nói tóm lại, này buôn bán làm được, khó chịu chết rồi. Nhưng nếu như không đồng ý cái giá này, chỉ có thể bị vô điều kiện tịch thu xung công không thu hoạch được gì. Điều này làm cho một đám người vừa yêu vừa hận. Yêu Lưu dụ còn có thể giảng đạo lý làm giao dịch. Thật Lưu dụ đem giá cả bắt bí đến thực sự quá đáng, dường như vô bổ, ăn vào không thịt, bỏ đi có vị, rồi lại không thể không nhắm mắt gặm dưới khối này đại đại vô bổ. Có thể gặm bao nhiêu gặm bao nhiêu, dù sao cũng tốt hơn liền vô bổ cũng không. Vì lẽ đó, lại lục tục có mấy nhà người đứng ra, biểu thị đồng ý bán thành tiền điện sản, có điều những đám người này sản nghiệp cùng Vương gia hoàn toàn không thể so sánh, nhiều hơn 10 lần mẫu, thiếu mới năm. Sau bản mẫu, Lưu dụ vẫn như cũ chọn dùng đánh tra phương thức kiểm tra khế ước thật giả. Nghiệm thu đương nhiên cũng là đánh tra. Tùy cơ đánh bài tờ khế ước, thử địa chất lượng đồng ruộng cùng phẩm chất, lẫn nhau phụ tá. Ngày thứ ba liền bắt đầu giao hàng. Mới vừa từ người hung nô trong tay thu được dê bỏ la ngựa qua tay bán cho Tấn Dương thành này mấy gia tộc lớn, nhưng như cũ có còn lại. Vương thị cùng Tấn Dương trong thành mấy cái gia đình giàu có bắt đầu di chuyển, dê bỏ la ngựa cùng xe ngựa còn có nô bộc của bọn họ, mênh mông quần quận xuôi nam. Trước khi đi, Vương Chí hướng về Lưu Vũ bái biệt, quân, Vương thị nhà cũ thỉnh, cầu ngải chiếu ứng nhiều hơn. Lưu Vũ cười cười, "Ta chỉ lấy điền sản, bất động sản vẫn là các ngươi." Vương Trí không người thi lễ, đà tạ." Lại hỏi, "Vương thị ở Tấn Dương chuyện làm ăn còn có thể tiếp tục, đúng không?" Lưu Vũ gật đầu, "Chỉ cần đủ nộp mặt thuế, chuyện làm ăn nghe ngèo, buôn bán không xả thân nghĩa ở, huống hồ chúng ta này muốn bán làm được rất thoải mái." Vương Trí lại không người thi lễ, tướng quân sắc thật thoải mái, lão phu vô cùng cảm kích, sắp chia tay thời khắc, chỉ có một lời." Lưu Dụ đưa tay, mời nói, "Vương Chí nhìn lướt qua mênh mông quần quật đoàn xe, đoàn xe bên trong trừ bọn họ ra người trong nhà. Còn có rất nhiều to nhỏ thương hộ thậm chí nâng hộ, thấp giọng nói, tướng quân tất nhiên sẽ gặp đến sĩ tộc mãnh liệt phản kích. Lưu dụ mỉm cười, bổ tướng quân đã sớm chuẩn bị. Vương trí lắc đầu, không không không, tướng quân đánh giá thấp sĩ tộc sức mạnh, bọn họ đoàn kết cùng nhau đủ để cải thiên hoán địa thậm chí hủy thiên di địa, bọn họ chiến trường chính vừa bọn là tướng quân như thế, chờ bọn họ chân chính ý thức được tướng quân đáng sợ địa phương, tất nhiên gặp nghị hết tất cả biện pháp lật đổ tướng quân cơ, đó là vũ lực không cách nào đánh bại thủ đoạn. Nói tới chỗ này, tựa như cười mà không phải cười địa hỏi ngược lại, tướng quân cũng không thể giết hết thiên hạ sĩ tộc, đúng không? Lưu Vũ nghe được này, nụ cười sảng lạ, cũng hỏi ngược lại, ai nói không thể. Nói xong, vô vô Vương Chí bay, cười to xoay người rời đi. Vương trí xứng sờ ở tại chỗ, một hơi khí lạnh tự đáy lòng phát lên, từ từ trải rộng toàn thân. Lưu dụ trở về thứ sự phụ. Bước đẩy ra rửa tay, đến phòng khách thấy mới vừa tới rồi đi phòng. Điền Phong thấy Lưu Vũ, thầm thầm thở dài, "Chúa công, ngày này sách lược mấy ngày liền biến số thứ, nói tốt chỉ đánh người hung nô, kết quả đem Tấn Dương thành đánh xuống, lần này được rồi, còn phải chưa binh thủ Tấn Dương." Lưu Vũ cười hì hì, sát Phong ngồi xuống, hừ nói: Này đều là việc nhỏ không đáng kể, đại phương hướng bất biến. Chỉ chỉ trong phòng trang trí bài trí, ngươi nhìn Tấn Dương thành, nhiều xa hoa, đánh xuống trả lại cho Triều đình, tâm không đau lòng. Lại nói, mới vừa lại tịch thu mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt, có thể thu xếp bao nhiêu binh tính. Sang năm đầu xuân leo, thu hoạch vụ thu sau khi, chỉ Tấn Dương một chỗ thu tới lương thực liền có thể nuôi sống binh sĩ, chiến mã còn có to nhỏ còn lại. Lại nói, Mạc Khắc ca, lấy Tấn Dương thành làm trung tâm bố trí hàng phòng thủ, cũng không làm lỡ tấn công Lương Châu, còn có một việc chỗ tốt. Điền Phong theo bản năng truy hỏi, chỗ tốt gì? Lưu Vũ cười nói, "Bắc địa quận là nam bắc hướng đi địa hình, phương bắc sát bên số phương, phía nam nhưng sát bên thượng quận cùng tí đại, từ Bắc địa quận bên trong nam bộ xuyên qua Thược quận, Tây Hà quận đến Thái Nguyên quận khoảng cách càng gần hơn, có thể trực tiếp vắng lại, khoái mã có điều 5 đến 6 ngày lộ trình." mặt Khắc: "Điền Phong hỏi lại, mặt khác cái gì?" Lưu Vũ tiếp theo trả lời, "Mạc Khắc à, bắt Tây Hà quận sau khi, có thể trực tiếp tấn công Trường An, tấn dương hướng về phía tây nam hướng về đồng dạng có thể trực tiếp tấn công Trường An, có thể đối với Trường An hình thành kém cấp tư thế, đến lúc đó, Triều Đình tất nhiên càng thêm lo lắng sợ hãi." Khà khà. Bởi vì Trường An bất luận làm sao cũng không thể ném. Điền Phong nghe được này, trầm mặc, nhưng không được không thừa nhận, sớm chiếm cứ Tấn Dương thành, cũng thật là một chiêu diệu kỳ. Từ Tấn Dương hướng về phía Tây Nam hướng về là một đường sơn dốc, Kỵ binh ầm ầm xuôi nam, mấy ngày liền đến Trường An, con đường này đã đi rồi không biết bao nhiêu năm, là phi thường thành thủ quân đạo, thành quân cực kỳ nhanh và tiện. Từ Tấn Dương hướng Đông Nam, Quá Thượng Đảng quân có thể trực tiếp uy hiếp lạc Dương tương tự là phi thường thành thủ quân đạo, cũng là ở trên cao nhìn xuống, cũng là binh mấy ngày đến. Đương nhiên, vẫn là đối với Trường An hiếp to lớn nhất Trường An địa vị so với Lạc Dương cũng không kém, chẳng những có chính trị địa vị, càng có cực kỳ trọng yếu quân sự địa vị, triều cư Trường An có thể càng trực tiếp địa uy hiếp Lạc Dương. Thuấn hổ Trường An chu vi thổ địa mở nhân khẩu dày đặc, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức mấy năm liền có thể tích góp lại rất nhiều lương thảo, kéo một nhánh mạnh mẽ quân đội. Ba tần khu vực không phải là đùa giỡn, đại tần chính là từ nơi này lập nghiệp cũng cuối cùng nhất thống tiến hạng. Vì lẽ đó, triều cư Tấn Dương bằng phản thủ thành công tương đương với ở triều đình cái cổ hai bên trái phải cắt giá một thành sắt, để triều đình từ hai bên trái phải làm khó dễ lo lắng sợ hai tiến thoái lương nàn càng làm cho triều đỉnh từ chủ động tấn công biến thành bị động phòng ngự. Nghĩ tới đây, Điền Phong lại âm thầm thở dài. Chúa công tuy rằng thường xuyên thay đổi, nhưng hiệu quả nhưng bất ngờ tốt. Nói tóm lại, chiếm cứ tấn dương sau khi, chúa công có thể hết sức chuyên chú hướng dẫn lương châu, bắt lương châu, cũng lương hai châu hợp hai là một, địa bàn giáp dưới, vùng lớn thổ địa đều sẽ biến thành đại hậu phương, không cần đóng quân trọng binh phòng thủ, có thể giải thả rất nhiều binh lực đến tiền tuyến. Điền Phong nhìn mà than thở, nhưng vẫn là nghiêm vẫn Lưu Dụ, "Chúa công, bắt tấn dương là một bước diệu kỳ, nhưng cũng phá rời kế hoạch ban đầu, trung vị có không thích hợp, sau đó ngàn vạn phòng ngự." Lưu Vũ cười đáp ứng, sau đó làm quyết định trước, nhất định suy tính được càng chủ đáo, phóng ngừa tái phạm loại này thay đổi quá nhanh sai lầm. Điền Phong muốn chính là cái thái độ, thấy Lưu Dụ ý thức được sai lầm, cũng phả mãn gật đầu, bắt đầu thương nghị tấn dương quân chính sự vụ. Mộ binh, luyện binh, bố trí canh phòng, thống trị dân sinh, duy trì thương vụ trở sự tình quá tạm, đều muốn từng kiện xử lý tốt. Tin tức tốt duy nhất là Tấn Dương thành tự thành cao to thâm hậu, tạm thời không cần đại tu đại kiến. Không ngừng Tấn Dương thành, Tấn Dương thành Chu Vi mấy tọa thành đều không cần đại tu đại kiến, như Du thứ, Í Dương, Kinh Lang Bên trong đều ổ huyện, giới lưu này một loạt chính nam vương huyện thành. Này một loạt huyện thành vừa bắt ở vào từ trung nguyên khu vực đến tấn dương trên đường, dọc theo đường hệ thủy đầy đủ, thổ địa màu mỡ, là một cái tập nông canh, thương mậu, quân sự làm một thể giao thông yếu đạo, thậm chí có thể nói là liên tiếp trung nguyên cùng phương bắc quan trọng nhất một con đường, vì lẽ đó dọc theo đường mấy tòa huyện thành so với bình thường địa phương huyện thành càng phú thứ. Thống trị nơi như thế này, trái lại càng vững dữ, can dâu có càng không muốn thay đổi, đối với trật tự thay đổi người đề cũng càng mạnh. Điền Phong tham dò kiến nghị, chúa công, đối với tấn dương thành quanh thân thành Tạm án phổ biến tân chính, làm sao? Lưu Vũ gật đầu, có thể tạm hoãn phổ biến, nhưng nhất định phải sớm tuyên truyền, vẫn là câu nói kia, có thể tiếp tu tân chính liền lưu lại, không chịu nhận liền đi, lưu lại lại không chấp nhận, vậy thì là cùng ta đối nghịch, nên gái gái, đáng chết chết. Điền Phong cười khổ gật đầu. Chúa công chân thực đem Lưu Địa không để lại người chính sách quán triệt đến cùng. Cũng đúng, có thổ địa thì có nhân khẩu, 15 năm một đời người, sinh sôi sinh lợi cũng rất nhanh. Tốn hộ thiên hạ ngày nay không rộm để kẻ nhiều vô số kể, chúa công phủ biến chính sách đối với những người kia không có cách nào chống cự sức mệnh hoạn. Một câu nói, không thiếu người. Yêu các loại, không trồng lăn. Điên Phong lại nói, nếu chiếm linh Tấn Dương, vậy thì tiện thể đem Chu Vi huyện Thành cùng với phân tán ở các quận người hung nô đều cắn quét một lần đi, chết để bình định cảnh nội mầm hoạn. Lưu Dù gật đầu, đang có ý này. Lại chỉ chỉ bản đồ, hai ngày trước tháng báo đến báo, chiêu còn lại dơ si một bên đại lăng huyện, bình bào huyện, tư thị huyện phụ cận có lượng lớn người hung nô tụ thập, tư thị huyện thậm chí đã bị người hung nô chiếm lĩnh, ta trước tiên xuất binh t Từ Chiêu còn lại jersey si nam bộ vòng tới giới lưu viện, từ giới lưu hướng về bắc một đường công thành lại trở về tấn dương, nghỉ ngơi mấy ngày lại hướng đông bắc du thứ, dưỡng ốc, tiếp theo hướng bắc bắt sói mạnh, vô nghiệm, dưỡng cúc, lự tỷ, lại tiện đường lên phía bắc bắc nhạn môn, vân trùng, định cương ba quận, triệt để đem sóc phường, ngu nguyên, thái nguyên, nhạn môn, vân trùng, định cương này 6 quận liền thành một vùng. Điền Phong trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lưu Dụ, "Ha ha mồm, lắp ba lắp bắc hỏi, chủ, chủ công, vị có phải là quá to lớn?" Một hơi có thể ăn nhiều như vậy huyện chương 147, liền dưới bắt thành trương 147, liền dưới bắt thành lưu dụ vung tay lên, có ăn hay không đến dưới đều muốn trước tiến chiếm. Ít nhất phải ở trên danh nghĩa chiếm. Chiếm sau khi liền có thể triệu tập địa phương nhân lực, vật lực cùng tài lực. Chiếm sau khi bất cứ lúc nào có thể bắt tay thống trị địa phương quân sự cùng dân sinh, đối với chúng ta đối kháng triều đỉnh lần thứ 3 vây quét cũng có giúp đỡ cực lớn. Lưu dụ lần này không được điền phong ảnh hưởng, trực tiếp định ra cụ thể phương án hành động. Hung nô, muốn thiếu. thành chỉ, cũng phải chiếm lĩnh. Đều chiếm tấn dương cái này Tịnh Châu trị, thuận lợi bắt Tịnh Châu phần lớn quận huyện, hợp tình hợp lý cho tới Tân Chính, tuyên truyền cùng mở rộng từng nhóm tiến hành vượt vạn, để muốn đi đi, để muốn để lại lưu, cho đại gia một điểm bước đệm thời gian. Lưu dụ đem nên bản giao bản giao rõ ràng, lại mộ binh một vạn thanh tráng phối hợp 200 thân binh thành lập Tấn Dương thành thủ quân, tự mình dẫn đội huấn luyện 15 ngày, phát động một lần huấn luyện đặc kỹ, Lưu Hàn Dương vì là quan úy, lúc này mới dẫn Triệu Vân, Quan Vũ, Từ Binh, Hồ Sa Nhi, Lý Lan đoàn người dọc theo trước giả thiết tốt con đường xuất binh. Rời đi Tân Dương thành, trực tiếp hướng về phía Nam tấn công Chiêu còn lại Trạch Chu vi giải giác người hung Người Hung Nô theo nước thảo Mạc cư, thích nhất tụ tập ở hồ lớn Chu Vi cũng chính là các loại trạch. Tấn Dương thành phía Tây chiều còn lại trạch là Tịnh Châu cảnh nội kệ đến hàng đầu hộ lớn, là người hung nô trong mắt phong thủy bản địa, bởi vì mỗi ngày bên trong ngầm nóc đường lực mã ẩm dương muốn tiêu hao rất nhiều nước, càng muốn mặt nước chống chảy, nếu như xếp hàng nước uống, một cái bộ lạc hơn 10 vạn dê bỏ la ngựa đến xếp tới lúc nào. Sâm Lấn Thái Nguyên quận người hung nô hầu như toàn tụ tập ở Chiêu còn lại trạch phụ cận, tổng cộng có hơn 10 vạn nhân khẩu. Những đôi mặt lưu dụ, không hề sức để kháng, một cái tứ tán, thương vô số, dê bỏ la ngựa bao quát phụ nữ hầu như sốt sáng thành chiến Càn quét xong người Hung Nô, không ngừng không nghỉ điệu tấn công Đại Lang huyện. Đại Lang huyện huyện lệnh trông chừng mà hàng, Vinh Dao huyện huyện lệnh càng trực tiếp bỏ thành mà đi. Tư thị huyện ở người Hung Nô nắm trong lòng bàn tay, đóng cửa thành ý đồ tự thủ. Tư Vinh quan sát chốc lát, hướng về lưu dự si chiến, chúa công, thủ thành người Hung Nô không thông thủ thành chi pháp, thuộc hạ có thể một góc mà xuống. Lưu dự hạ lệnh mạnh mẽ tấn công. Từ Vinh lĩnh 5000 bộ binh xuống ngựa, lâm thời chế tạo 20 giá thế, thành. Một trận lên hưởng, 5000 người cùng nhau tiến lên, khí thế như đồng, Liều lĩnh thừa xuất đá lăn bổ xung lên. Cường loạt đầu tượng, cung cấp tốc mở rộng thế thắng, không đủ một phút liền triệt để đem đông trên tường thành người hung nô đối xuống đi. Lưu dụ bàn quan đột nhiên cảm giác thấy loại này công thành chiến khá quen. 2000 năm sau phòng cháy bộ đội hàng ngày diễn luyện leo lên chiến thuật có thể không có khẽ sử dụng. Phòng cháy bộ đội thông qua huấn luyện thường ngày cùng thiết bị phụ trợ, leo nhà như chạy trốn, như giống trên đất bằng, 3 lạng dây liền bỏ một tầng lầu. Nam, 6 tầng cao nhà lầu, mấy người hiệp lực, ở mang theo mấy chục cân phòng cháy thiết bị điều kiện tiên quyết, chỉ cần 10 giây ra mặt liền có thể leo lên. Nếu như ở luyện đường ngày bên trong gia nhập loại huấn luyện này phương pháp Tất nhiên có thể đem công thành chiến bên trong tử thương cực lớn hạ thấp, nếu như thành lập một nhánh do cao thủ tạo thành tiên đang doanh. Chờ chút, tiên đang doanh. Cao thuận thành lập 800 người hãng trận doanh có phải hay không thì có tương tự công thành chiến thuật. Quay đầu lại hỏi hỏi Cao Thuận, có thì lại cường hóa củng cố, không thì lại tìm tỏi thao luyện lên, vì là sau đó đại chiến làm chuẩn bị. Thời đại này sẽ không công thành chiến bằng quẻ chân đơn đi. Bắt Tư thị huyện, lưu dụ xuất đại quân vào thành trình đốn tĩnh dưỡng mấy ngày. Tơn nhắc đến Tư thị ở Nguyên quận cùng Tây Hà quận giới, là người hung nô ở hai quận trong lúc đó lần trốn trọng yếu đường lối. Lưu trụ Lâm thời Trừng binh 2000 người, cũng lưu lại 100 thân binh đàm nhiệm về khiến, viện ý cùng với cái khác to nhỏ sĩ quan cùng quan lại nhỏ, lại huấn luyện 10 ngày, khiến lính mới bước đầu thành quân, lúc này mới rời đi. Rời đi tư thị huyện, hướng nam, vòng tới chiều còn lại trại phía nam cùng giới sơn giáp dõi nơi, càng quét chu vi người hùng nô sau khi lại công giới lưu huyện. Giới Hưu, ổ huyện, bên trong đều kinh năng, kỳ huyện này năm tòa huyện thành sát bên xếp thành một loạt, lớn nhau khoảng cách có điều mấy chục trạm, phồn hoa mã thứ, quân quân bị cũng đối lập chỉnh tề. Có điều coi giữ nhiều là địa phương tộc tư quân, nô bộ tạm thành Trước đây chủ yếu vì bảo vệ chính mình tài sản không bị người hung nâu cướp bóc, vì lẽ đó trang bị rất tốt, nhưng ở lưu dụ trước mặt nhưng không hề sức chống cự. Không có danh tướng xuất lĩnh, phổ thông sĩ tốt sức chiến đấu thậm chí không phát huy gian nên có một phần 10. Lưu dụ một gõ mà xuống, liền dưới năm thành. Không chỉ như thế, càng đối với trong thành địa chủ phú hộ cùng với chủ trì chống lại quan huyện sáng lên đồ đao, một cái không buồn thà, sau đó xét nhà. Trên danh nghĩa là kinh sợ phản kháng thế lực. Ý thực tan dạ những người lại địa chủ, danh gia vọng tộc may mắn tâm lý, lấy bủ lực cùng huyết tính tàn sát xua đuổi bọn họ tự mình rời đi. Hắn quản Không có những người kia không gian xin tổn, có thể đánh đuổi liền đánh lợi. Vì thế, hắn không tiếp phân tán chính mình lời đồn, như là sau đó gặp thành toán tất cả thế gia, địa chủ các loại. Một đường giết tới, Thái Nguyên quận cảnh nội giàu nhất thứ 5 tòa huyện thành lũ lụt khắp nơi dòng máu tanh hạ, dân sinh càng một mảnh léo tàn, rất nhiều gia đình giàu có mang nhà mang người địa rời đi từng châu, thiên hướng về Tí Đại thậm chí Trung Nguyên khu vực. Lưu dụ thì lại mang theo rất nhiều dê bò la ngựa lương thực vàng bạc đồng thiết chờ phẩm trở về Tấn Dương thành. Tấn Dương Nam, Nam, địa chủ cùng tích góp không biết bao nhiêu năm của cải, tận uy hắn sở hữu. Điện Phong Bốn còn muốn nói Lưu Dụ làm được có chút quá đáng, có thể đối mặt một ánh mắt nhìn không thấy bờ của cải, cũng chỉ có thể nhận. Lưu Dụ ở Tấn Dương thành nghỉ ngơi 10 ngày, dựa theo kế hoạch hướng Đông Bắc du thứ, tiếp theo lên phía Bắc, vẫn như cũ liền rũi mấy thành, trực công nhạn môn, Vân Trùng, Định Tường Bá quận. Tâm Phúc đội đội vàng vàng chạy vào thư phòng, "Chủ nhân, việc lớn không tốt, Lưu Dụ chiếm Tấn Dương." Viên ngồi sắc mặt biến đổi lớn, "Tấn Dương?" Tâm Phúc nâng lớp lo sợ trả lời, "Vâng, Tấn Dương, Lưu Dụ xuất binh ở Tấn Dương ngoại thành." Viên Muội nổi giận, đáng chết. Đem bút lông đập xuống đất, giắt rười. Thứa Hùng cũng là xa trường lao tướng, sao như vậy khinh địch bất cẩn? Lớn như vậy một nhánh kỵ binh ẩn núp ở ngoài thành, hắn càng hồn nhiên không biết. Thật nên bầm thây vạn đoạn. Vốn định lấy hắn khả năng, bất luận làm sao cũng có thể bảo vệ Tấn Dương đến đại quân lên phía bắc. Thật đáng chết. Hoàng rồi lao phu hành quân đại thái. Viên Muội càng mắng càng nộ, càng mắng càng chưa hết giận. Tấn Dương tầm quan trọng, cái này thái so với bất luận người nào đều rõ ràng. Vì lần thứ 3 bắt phạt thành công, Hắn những ngày qua vẫn ở nghiên Kiếu Tịnh Châu địa hình địa vật, càng kết hợp trước gần ngàn năm phát sinh ở Tịnh Châu to nhỏ chiến tranh đến lập ra hành quân cùng chiến đấu sách lược. Sách lược bên trong khâu trọng yếu nhất chính là Tấn Dương Thành, hắn muốn lấy Tấn Dương Thành vì là đầu mối tiến công sốc phương cùng Ngũ Nguyên, càng kế hoạch đem có thể cùng 40 vạn đại quân lương thảo chữa hàng ở Tấn Dương, thậm chí dự định tự mình đến Tấn Dương chỉ huy trận này, thanh thế hùng vĩ mà tuyệt không cho phép thất bại bất phạt cuộc chiến. Có thể hiện tại, Tấn Dương thất lạc, chứa hắn mưu tính tất cả toàn bộ biến thành giấy vụn. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Nộ gấp lúc, từng trận chấn chaong đầu, đội vanguard băng cái ngồi xuống. Quản gia thấy thế, vội vã tiến lên hầu hạ, lại phái người chiêu Viên Diệu, Viên Tuật hai huynh đệ đến. Viên Diệu, Viên Tuật hai huynh đệ hào hứng vào cửa, xúc phụ may mắn không làm được mệnh, diện trừ Dương Nho cái kia vai hề. Viên Môi nghe được này, choáng thở một hơi, tin tức kia không chuyển ra chứ. Viên Tuật cấp trả lời, chỉ có Dương Mưu cùng Dương Bưu Tâm Phúc quản sự biết việc này. Viên Diệu đợi tới, bạn hạnh Dương Bưu biết nặng nhẹ, đúng lúc phái Tâm Phúc báo cho, bằng không tin tức này truyền đi, chúng ta Mưu tính tất cả những thứ này đem triệt để nát. Viên cũng lập tức tới một câu, kha chủ truyền, đều chết rồi không có chứng cứ, sau đó Lưu Vô Cứu nói thế nào đều là nhất ra chi ngôn, người trong thiên hạ sẽ không tin tưởng. Viên mũi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu được Dương Bưu gửi tin, trong thư nói Dương Nho từ Tịnh Châu mang về cái tin tức động trời, nói nguyên Tịnh Châu thứ sử Trương Ý cũng không phải là lưu dụ giết chết, mà là người Hung Nô Vu Phula, hô chủ truyền tiết kế mượn đao giết người. Nghe được tin tức này lúc, hắn suýt chút nữa có tới. Tin tức này nếu như chuyển ra, như vậy Lưu Vô Cứu từ hung thủ lắc mình biến hóa trở thành người bị hại. Hắn toàn quốc binh lính bắt phạt động cơ cũng đem không còn tồn tại nữa. Hắn lưu tính tất cả cũng sắp trở thành hoa trong gương trang trong nước. Cũng may Dương Bưu biết nằm nhẹ, đúng lúc gửi tin thông báo, gồm Dương Nho làm yên lòng. Hiện tại được rồi, hai cái chất nhi diệt trừ Dương Nho, tin tức này lạc Dương không người hiểu rõ, không ảnh hưởng tiếp tục trương binh Bắc phạt, cũng không ảnh hưởng chính mình lưu tính. Viên Mộ nghĩ tới đây, thở một hơi, rồi lại lạnh nhạt nói, "Lưu dụ mấy ngày trước chiếm tấn Dương." Viên Phật nghe vậy đứng chết chân tại chỗ, "Chiếm, chiếm tấn Dương." Viên Hiệu sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi lớn, cướp bóc một vẫn là lâu dài chiếm lĩnh. Như chỉ là cướp bóc một phen, cũng không ảnh hưởng Bắc phạt đại kế. Nhưng nếu là lâu dài chiếm lĩnh, hậu quả khó mà lường được. Viên Ngụy không mở miệng, Tân Phúc ở một bên cẩn thận giải thích, Lưu Bô cứu đoạt Tấn Dương thành sau khi, lại trục xuất Thái Nguyên Vương thị chờ hào tộc, cũng cường đoạt nó điền sản, còn rộng rãi trưng binh mật thẻ tập tường thành, có thể thấy được là lâu dài chiếm lĩnh. Viên Diệu sắc mặt trong nháy mắt càng có coi, Viên Thuật cũng mặt xám như cho tàn. Trước tất cả mưu tính đều xây dựng ở Tấn Dương thành ở tay điều kiện tiên Không còn Tấn Dương thành, trận chiến này còn đánh như thế nào? Túc cháu ba người trầm trong thư phòng bầu không khí đặc biệt hỗn Hồi lâu sau, Viên Diệu tiếp thu sự thực Bắt đầu suy nghĩ đối sách. Từ bỏ bác phạt đại kế. Bác phạt là viên thị đoạt quyền phi thường trọng yếu một câu, không thể sai sót. Viên thiệu nghĩ tới đây, vội vàng quyên nụ, thúc phụ, làm mất đi tấn dương thành không hẳn là chuyện xấu. Viên môi nữ mảy, ồ. Viên thiệu vắt hết vóc điệu kiếm cớ, vẫn đúng là tìm tới một cái, thúc phụ, như lưu vô cứu rùa rụt cổ ngũ nguyên thậm chí sóc phương, chúng ta muốn hành quân hơn 2 ngàn giảm, tốn thời gian, ven đường tiên sơn Việt lĩnh vận tải lương thảo cũng không dễ, tổn rất lớn Hiện tại lưu dụ chủ động xôi nam chiếm lĩnh Tần Dương, trái lại giúp chúng ta rút ngắn hành quân khoảng cách, từ hơn 2000 giảm biến thành khoảng 1000 giảm, bất luận hành quân vẫn là vận tại lương thảo đều càng thoải mái. Dựa theo nguyên kế hoạch, còn muốn mộ binh 40, 50 vạn dân phu vận chuyển lương thảo, nhưng hiện tại nhưng chỉ cần chừng 20 vạn. Nếu như có thể dẫn lưu vô cứu ở Tấn Dương thành quyết chiến, một trận chiến phân thắng thua, chúng ta thời gian sử dụng càng nhanh hơn, hao tổn càng đỏ hơn. Viên mỗi nghe được liên tiếp các đầu, cũng thật là đạo lý này. Từ Lạc Dương hành quân đến Sóc Phương có hơn 2000 dặm lộ trình. Ven đường còn muốn vượt qua rất nhiều dòng sông núi cao thậm chí sa mạ nhưng từ Lạc Dương đến tấn Dương nhưng ung dung rất nhiều một đường tất cả đều là con đạo cho tới đem lưu dụ dẫn tới tấn Dương thành đánh quyết chiến cũng là ý kiến hay một trận chiến phân thắng thua đánh ra vi phong đánh ra khí thế để người trong thiên hạ biết được viên thị Mai nghĩ tới đây chầm rãi lần đầu như muốn ở tấn dương đánh quyết chiến cái kia thượng Đảng quận liền không thể sai sót bản sờ công lộ hai người ngươi các lính một vạn người lên phía bắc đi đầu chiếm cư thượng đảng quận phân biệt thành các nhânuyện thương viên hai huyện vóc chết tấn dương xuôi Nam đường núi không cho thả Lưu vô cứu một mình một tốt tiến vào thượng đẳng vượn. Cho tới pho tướng, cả chiều văn võ mặc các ngươi chọn. Chương 148, Bắc địa quận thất thủ chương 148, bác địa quận thất thủ Lạc Dương, Bắc cung. Lưu Hồng Thu được Lưu dụ chiếm lĩnh Tấn Dương tin tức, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Chính mình người huynh đệ này thật mạnh, Tấn Dương thành nói bắt liên bắt, không có dấu hiệu nào, hơn nữa là đẩy lần thứ ba vây quét mạnh mẽ áp lực trực tiếp bắt, sức chiến đấu, giữ khí, can đảm, quyết đoán đều có thể sừng tụng thiên hạ vô song. Làm sao? Cùng mình bất nhất điều tâm, là cái tâm mừng mừng, cũng nghĩ làm hoàng đế mà không phải cứu mình với thủy hỏa bên trong. Như hắn đồng ý thần phục, Viên Mỗ Lao Tặc có gì phải sợ? Có điều cũng được, có thể thừa cơ hội này chuyển cung Viên Mỗ Lao Tặc cũng là tốt đẹp. Không có Viên Mỗ Lao Tặc, chính mình thì có cơ hội đoạt lại quân quyền, đến lúc đó, theo chết vào tay ai còn chưa thể mới được. Nghĩ tới đây, Chiêu Kiện Thật đến, trực tiếp hỏi, Tây Uyển quân làm sao? Kiện Thạc từ tiểu thái giám lắc mình biến hóa trở thành Tây Uyển quân thực tế người trưởng khống, hăng hái, bẩm chủ nhân, nhân thủ chiêu mộ trình các doanh giáo úy cũng đã đến mặt chờ, chính đang sắp xếp luyện quân trừng. Lưu Hồng trực tiếp hỏi, khi nào thành quân? Thái Quân chính là có sức chiến đấu, trở thành một chi có thể kéo lên chiến trường quân đội. Tiễn Thạc tự tin tràn đầy nói, nô tỳ ở Sóc Phương tùy tùng Lưu Vô Cứu học một ít luyện binh chi pháp, nhiều nhất nửa năm, tất nhiên thành Quân. Lưu Hồng đại hỉ, nửa năm sau, chờ muốn ở Tây Biển kiếm viện Tây Biển Quân. Tiễn Thạc trọng trọng gật đầu, tất nhiên không cho chủ nhân thất vọng. Lưu Hồng chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, đầy mắt vẻ mơ ước. Có Tây Biển Quân ở tay, chính là mạnh mẽ chu cũng là có thể. Lưu Vô Cứu thủ đoạn tuy ác, nhưng cũng dễ sử dụng. Đối với viên mỗi lao như vậy gian hoàn người, Phái Lưu Vô Kiếu vô kiếu, đáng tiếc chấm rõ ràng đạo lý này quá muộn, nếu sớm 10 năm nắm giữ một nhánh tinh minh, không cần đặt hy vọng vào hạ tiến huynh đệ. Lúc này, có tiểu thái giám đi báo, bảy hạng, viên thái thú cầu kiến. Lưu Hồng Tâm tính tốt, vung tay lên, "Đúng." Viên mối một mình tận cùng, trực tiếp đưa ra chính mình nô cậu, Lưu Vô Kiếu chiếm cứ tấn Dương, lao thần thỉnh cầu sớm xuất binh chiếm cư thượng đặng, phòng ngừa Lưu Vô Kiếu kỵ xuống tấn Dương. Lưu Hồng cau "Sớm xuất binh." Viên đầu, "Nhất định phải sớm xuất binh, bằng không thượng đặng một khi bị Lưu Vô Kiếu chiếm lĩnh." Địa đại liền không nữa an toàn, nói không chừng chỉ có thể nam rời đô thành. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, chiếm lĩnh thượng đảm chỉ có thể bảo vệ Lạc Dương, như Lưu Vô Cứu đi Tây Đường trước Tiên Công Trường An, ngươi định làm sao?" Viên Mỗ lại nói, "Cái này cũng là lao thần lo lắng, vì lẽ đó, xin mời bệ hạ bắt đầu dùng hoàng phủ tung mặc cho Kinh Triệu Doãn, xuất linh 3 hạ kỵ sĩ tọa trấn Trường An, chờ đại quân bắt chính lúc, hắn cũng có thể đi hạ đông hoặc là tạ phụng trực lên phía bắc tỉnh châu, thành tiểu kỳ binh trực công phương." Lưu Hồng nghe được này, trầm ngâm lát, đầu đồng ý ngược lại phản đối cũng vô dụng. Hiện tại sĩ si tộc phi thường được kết, liền ngay cả Dĩ Vãng Lệnh Trung Lập Dương gia đều cùng Viên thị đi được càng gần hơn một chút, chiếc để khống chế triều đình, không tưởng chính hắn một cái hoàng đế. Vạn Hạnh chính mình nhân cơ hội bắt được một làn sóng binh quyền, bắt được một nhánh Tây viện quân. Bằng không, chính mình càng bị động, cảm tạ Lưu Vô Cứu. Hiện tại chỉ chờ mong hai chuyện. Một, Tây viện quân thành quân. Hai, Lưu Vô Cứu lần thứ ba đánh bại Viên mỗi lao tộc, trợ chính mình triệt để chuyển cũng Viên mỗi lão tộc. Viên mỗi bắt được mình muốn. Lúc này nhận lệnh biên thuật vì là tướng viên huy lệnh, nhận lệnh biên triệu vì là nghiệt viện huy lệnh, các lĩnh binh một vạn người lên phía bắc thượng đàn quận. Lại nhận lệnh bà con sa tộc huynh viên bảng vì là thượng đảng thái thú, lĩnh binh một vạn người cũng một vạn dân phu vận chuyển rất nhiều lương thảo và ở chân lưu vì là trung chuyển trạm. Lại nhận lệnh hoàng phủ tung vì là kinh triệu doanh, lĩnh hai vạn ba hạ kỵ sĩ đóng giữ Trường An, quản chế Tịnh Châu đến Ty Đại hai cái tây con đường, cũng trở thời lên phía bắc. Lại phát thái phụ quân lệnh đến toàn quốc các châu quận, Mệnh quan địa phương thời gian chuyển vận sĩ tốt, lương thảo, dân phu đến Lạc Dương. Cũng lại một lần nữa đưa tin đến Lương Châu cho đồng trác. Lương Châu, Đồng Trác thu được viên mối đưa tới mật tin, trực tiếp đưa cho Lý Nhỏ, Văn Ưu, viên mối lại tới tin, xem ra thật không kịp đợi. Lý Nhỏ nắm quá thư giấy cẩn thận xem, gật đầu phụ họa, nhạc phụ nói rất có lý, viên thái úy sốt ruột, trực tiếp thúc dục chúa công sớm ngày đánh bại Bắc cung Bá Ngọc, chuẩn bị chiến đấu Bắc phạt việc. Đồng Trác cười hì hì, hắn càng nhanh, ta càng không đợi, ngược lại Bắc phạt còn sớm đây. Lý Nhỏ gật đầu, hiện nay thế cục hỗn loạn, chính là viên thái úy cũng không cách nào một tay độc trừ đại cục, nhạc phụ có tinh kỵ binh tay, vừa cố định giá khởi điểm tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, viên thái úy Lây chỉ là hán Dương Thái thú vị trí đã nghị thu mua nhạc phụ vì hắn bắn mạng, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đồng chắc càng nắm chặt nắm đấm, Chí Ít Lương Châu Thứ sử. Lý Nho lại gật đầu, không sai, Chí Ít Lương Châu Thứ sử, một châu thứ sử mới miễn cưỡng có tư cách cùng trong triều đỉnh quan to quan nhỏ đứng ngang hàng. Viên Thái úy cũng có năng lực này. Đồng chắc rồi lại nhíu mày, chỉ là hắn muốn ta tự bắt địa quận đánh lén đất màu mỡ, Lâm Nhung hai huyện, ta thực sự không muốn. Lý Nho truy hỏi, vì sao? Đồng Trác mặt lộ vẻ bẻ bẻ nhớ, ta khi còn trẻ đi qua con đường này, có thể đi là có thể đi, nhưng xuân thu hai mùa báo cắt rất lớn, mùa hè khô nóng có nhịp, mùa đông lại có tuyết động bao trùm, gió tây bắt thổi một hơi, trắng xóa địa không nhìn thấy đường, xuyên lại dày cũng chịu không được thấu xương kia hàn lạnh. Lý Nho cau mày, nhạc phụ hơi hơi nhịn một chút, chỉ cần bắt lâm lùng, đất màu Mở hai huyện, liền có thể tiến quân thần tốc trực công Quảng mục huyện, phá hủy lưu vô piếu sao huyện, đây chính là công lao bằng trời. Đồng chắc vung vung tay, ta cũng chính là như vậy nói chuyện, lại không nói nếu không đi đường này, có điều muốn nhiều phải thám báo sớm dò đường, lại tìm hiểu tìm hiểu cái kia hai huyện tình huống. Lý Nho lúc này mới yên tâm Ta chờ một lúc liền nhiều phái nhân thủ do đường, sớm tìm hiểu rõ ràng cái kia hai huyện tình huống, như khả năng sẽ ở hai trong huyện táng chút mà thám, lúc cần thiết có thể thành nội ứng, Lưu Vô Cứu lại giảo hoạt cũng tuyệt đối không nghĩ tới ta có thể sớm nửa năm điều động mà thám. Đồng Trác luốt luốt giày bạc chống râu, vậy thì sớm một chút kết thúc bên này chiến đấu, Lưu Vô Cứu mới là kẻ khó chơi. Lý Nho phụ họa, nhạc phụ nói đúng, Lưu Bô Cứu người này không chỉ dũng mãnh dị thường, càng dụng binh như thần, ức thiện trường lấy ít thắng nhiều, so với Bắc Cung Bá Ngọc những này phản tặc mạnh hơn nhiều. Đồng Trác cười hì Hắn căn bản không xem ở trong mắt Lương Châu mảnh đất này trên, không ai có thể vào pháp nhãn của hắn. Hỗ hồ Bắc Cung Bá Ngọc chỉ là khơi lỗi, là Hàn Thoại cùng Biên Chương đẩy ra khơi lỗi. Trận này phản loạn, Hàn Thoại, Biên Chương mới là chủ mưu, nhưng lại sợ bị triều đỉnh thanh toán, vì lẽ đó lấy bị cưỡng bức danh nghĩa ở chủ sự sau màn. Nhìn như khí thế hùng hổ, trên thực tế có điều chiếm cư kim thành một quận mà thôi, dưới tay lại đa số người thường, sức chiến đấu gầy yếu. Chính mình phát lực đánh mạnh, Bắc Cung Bá Ngọc trong vòng một tháng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, trực tiếp hạ lệnh, để Hoa Hùng đến một chuyến, trận chiến này lấy hắn làm tiền phòng, trong vòng một tháng bình định kim thành quận, chém giết Bắc cung Bá Ngọc. Lý Nho tự nhiên cũng rõ ràng lương châu thế cuộc, cẩn thận hỏi, Hàn thoại cùng biên trước đây. Đồng Trác cười hắc hắc nói, tạm thời thả hắn hai một con ngựa, nói không chắc lúc nào còn dùng được với, hơn nữa Hàn thoại người này ý đồ xấu nhiều, làm người lại nham hiểm, ở lương châu cũng có chút danh vọng, không cần thiết đem sự tình làm chuyện, chúng ta dễ, cái ở lương châu. Lý Nho gật đầu, rõ ràng Đồng chắc ý tứ, ra ngoài truyền lệnh. Đồng phát lực, chiêu đỉnh đại quân lập tức thu hoạch mấy thắng lợi, đánh cho Bắc cung Bá Ngọc mọi người lui về kim thành. Quận tịnh bộ bộ lệnh mạnh, một tòa thành trì, một tòa thành trì địa thu phục Kim Thành quận. Tiến vào tháng trạm, Đem Bắc cung Bá Ngọc đoàn người vây nuốt ở Kim Thành quận tận cùng phía Tây Lâm Khương trong huyện. Lâm Khương huyện từng là vùng phía Tây đô quý trị, vì lẽ đó tường thành cao to thâm hậu, trong thành quân giới lương thảo cũng phong phú, Bắc cung Bá Ngọc bởi vậy thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng, đồng chắc mạnh mẽ tấn công mấy ngày đều không được tiến thêm, trái lại thiệt binh tổn đem rất nhiều. Chỉ có thể ở trong lều trại Ôn Thương nghị đối sách. Lúc này, vội vội vàng vàng chạy vào bài, tiến đến đồng chắc hai một bên thấp nói, phụ, thủ." trương 149, đồng trách khiếp sợ chương 149, đồng trách khiếp sợ đồng trách thất thanh, ba địa quận. Đồng trách gọi hỏi, ai làm? Lý Nho liếc mắt nhìn Trương Ôn, cũng không còn che che giấu giấu, trầm giọng trả lời, là Lưu Bô Cửu, Lưu Bô Cửu lĩnh một vạn người tự Lâm Nhung xuôi nam, Liêm Việt huyện, huyện lệnh chết trận ở trên tường thành, Linh Châu huyện lệnh không đánh mà chạy, Phú Bình huyện hiến đem người chống lại nửa ngày bị bắt sống. Đồng trách sắc mặt trong nháy mắt đen kịp như lấy nổi, thực sự là Lưu Bô Lý Nho đầu, là Lưu Bô bản thân không sai, tấn công Phú Bình thành lúc Lưu Bưu kiểu càng thân thiết hơn tự đem người công thành, làm gương cho binh sĩ, cái thứ nhất leo lên đồ tượng. Đồng Trác trong nháy mắt tâm loạn như mà, trong đầu ngọng. Chân trước mới nghĩ từ Bắc địa quận lên phía Bắc tấn công lưu dụ, chân sau liền bị lưu dụ từ phương Bắc giết hạ xuống. Bắc địa quận tuy rằng đối lập căn cõi, nhưng vị trí địa lý nhưng rất trọng yếu, phía Bắc giáp sóc phương quận, Đông tiếp Thược quận, Đông Nam tiếp Tí đái, Tây Nam tiếp An địch quận, chính phương Tây nhưng là Vũ ủy quận, hướng Tây bắc xuyên quan rộng lớn bãi sa mạc còn có thể thẳng tới dịch giàu nhất thứ địa phương cư riêng. Nói cách khác, cứ Bắc địa quận, có thể công có thể thủ, có tiến có thôi. Thủ, có hoàng hà cùng núi hạ lan vì là dựa dâm. Lùi, hai con đường thối lui về tỉnh Châu cảnh nội. Như công, càng muốn đánh cái nào đánh cái nào. Chỗ chết người nhất chính là, Lưu Dụ cũng nhiều kỵ bình, càng am hiểu đường dài bố tập, vô hồi bộc đánh, mà Lương Châu địa thế bằng phẳng địa hình rộng lớn, phi thường thích hợp Lưu Dụ phát huy. Đồng chắc càng nghĩ càng sợ, cho tới hoàn toàn không có chủ ý tư không chương ôn nghe đến đó, cũng kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày mới tiêu hóa tin tức này, vẫn không chịu tin tưởng, truy hỏi lý nhỏ, ngươi là nói, Lưu Bô cứu tự xóc phương xôi nam, trực tiếp chiếm Bắc Điệp quận trì phủ bình thành. Trương Ôn cũng tâm loạn như ma, thật bất đả mới đem bắt cung bá ngọc nhóm này phản tắc đẩy lui, này phương bắt lại tới cái càng lợi hại. Làm cái gì vậy? Không cho đường sống sao? Như hai nhóm phản tắc liên thủ, này Lương Châu còn có thể chờ. Chờ chút, không đúng vậy. Viên Thái Úy chính rộng rãi chiêu thiên hạ tinh nhuệ chuẩn bị lần thứ ba bắc phạt, Lưu vô cứu chạy Lương Châu tới làm gì? Hắn muốn làm gì? Vẫn là tấn công Trường An. Nhất định phải ngay lập tức thông báo Viên Thái Úy. Lần thứ 3 bắc phạt là kinh động thiên hạ sự kiện lớn, không thể sai sót. Nếu là thất bại, đối với triều đình Đối với viên thái úy đều là ngập đầu thái ương. Nghĩ tới đây, lúc này đứng dậy hạ lệnh, không có ta mệnh lệnh, không cho tiến động một mình một tốt. Vừa đội chọn dễ tin, 800 trăm dặm khẩn cấp đưa tin đến Lạc Dương. Nơi này đến Lạc Dương, có không giảm đường, nhưng một đường băng thẳng, ven đường tất cả đều là quan đạo, có bao nhiêu quán dịch, thay đổi người thay ngựa không đổi tin, ngày đi 800 dặm không là vấn đề, 3 ngày liền đến Lạc Dương. 6 ngày nhiều nhất 7 ngày liền có thể thu được Lạc Dương tin đáp lại, chờ Lạc Dương bên kia đưa ra sáng tỏ bệnh lệnh mới quyết định công vụ. Lẫn nhau so sánh lưu dụ, Bác Bá công Ngọc chỉ là tiên giới chi nhãn. Lưu Vũ chiếm lĩnh Bắc Điệp quận là thiên đại sự, không có so với này càng to lớn hơn. Bắc Địa quận, Phú Bình thành. Lưu Dụ đứng ở trên tường thành, hướng tây liếu vọng. Phía tây là Vũ Uy quận, cách Hoàng Hà liền có thể trông thấy vàng nóng hà cát, hoàng đến so với Quảng Mục huyện phía nam sa mạc còn tuý, Quảng Mục huyện bên kia sa mạc liền lớn như vậy. Có thể Vũ Uy quận cùng với càng tây càng bắc nơi, nhưng tất cả đều là sa mạc, ánh đến thiên đều là màu vàng, hiện lộ hết hoang vũ khí. Tây bắc một bên núi Hạ Lan rồi lại cao lớn bước trái, nguy nga mênh Dường như một bức lực lượng mới xuất hiện bất tưởng, che ở Phú Bình thành tây bắc nơi, ngăn trở lạnh leo gió lạnh cùng cắt vàng, tạo nên Phú Bình huyện đặc biệt khí hậu. Dưới chân lại là trong suốt hang hạ, mùa đông lượng nước không lớn, nhưng cũng không cách nào vượt qua được trời. Triệu Vân, Quan Vũ, Từ Bình, Cao Thuận đều chưa từng thấy địa hình như vậy địa mạo, nhìn cái gì đều mới mẻ. Hồ Sa Nhi nhưng từ lâu nhìn nhiều thành quen, hướng về lưu dụ giới thiệu, chúa công, bên kia là Vũ Vi Quật, nhưng chính phương tây mấy trong bên trong không hề có người ở, tất cả đều là sa mạc, chỉ có linh tinh sa phỉ chảnh nẻ, không đáng sợ. Thẳng tắp địa đi xuyên qua là Vũ Uy trì cổ tàng, nếu là dọc theo Hoàng Hà hướng tây, có thể đến Thiên Âm huyện, sau đó là Áo Bí huyện, Áo Bí xuôi nam đến Du Trung huyện chính là bốn phương thông suốt địa phương. Lưu Dụ không nghĩ đến Hồ Sa Nhi đối với lương châu địa hình địa vật quen thuộc như thế, đầy hứng thú địa truy hỏi, như tấn công trưởng án, đi con đường kia thích hợp nhất. Hồ Sa Nhi rủ muốn hay không điệu trả lời, từ nơi này thẳng tắp xuôi nam, tiến Bảo An địa quận, qua ba nước huyện, dọc theo núi xanh tây Lộc mãi cho đến Dương, nếu không nhắc kinh thành, có thể tiếp tục hướng nam qua Âm Sau đó liền có thể thẳng vào ti Đại Cảnh nội. Lưu Dụ truy hỏi, con đường này có bao xa? Hơn 500 dặm. Tình hình giao thông làm sao? Đủ lớn đội kỵ binh thông hành, mà ven đường không có quân ải, thành trì cũ nhất là thích hợp nhất một con đường. Lưu Dụ khẽ gật đầu. Triệu Vân thì lại không nhịn được hỏi, tướng quân, gọi ngay bây giờ Trường An. Lưu Dụ lắc đầu, không đổi, mộ binh, luyện binh, xem Triệu Đình bên kia ứng đối ra sao. Lưu Dụ kiên trì giải thích, Triệu Đình có hai loại kế sách tương đối, một là phái trọng binh đến công địa quận, lấy giết con người của ta vì là mục đích, hai là mặc kệ ta trực tiếp lên phía bắc tấn công tấn dương thậm chí số phương, lấy phá hủy ta đại bản doanh vị là mục đích. Triệu Vân truy hỏi, nếu là người trước, Lưu dụ chỉ chỉ phía đông nam bãi sa mạc cùng đối đối, như triều đình phái đại quân đến bắc địa quận vây công ta, ta liền ở ngay đây cùng bọn họ đánh một trận đại. Lại chỉ càng xa xôi Trường An phương hướng, như triều đình mặc kệ ta, mà là trực tiếp tấn công tấn dương, vậy ta liền trực tiếp tấn công Trường An, chiếm lĩnh Trường An so với chiếm lĩnh Lương Châu càng có chiến lược giá trị, chiếm Trường An sau khi, phương bắc có thể cùng Tịnh Châu liền làm một nơi, Chuẩn Tây có thể bất cứ lúc nào tấn công Lương Châu. Tồn đọng có thể trực tiếp uy hiếp Lạc Dương, hướng Tây Nam còn có thể vào thủ, coi như cái nào cũng không đi, chiếm trường ăn này tam. Phụ chi địa cũng có thể sẵn sàng ra trận nghỉ ngơi lấy sức. Triệu Vân bình tĩnh, cái tiết thuộc hạ vậy thì phải thám báo đi Lạc Dương tìm hiểu tin tức. Lưu Vũ lắc đầu một cái, "Đừng đi Lạc Dương." Triệu Vân ngạc nhiên, "Không đi Lạc Dương đi đâu?" Lưu Dụ chỉ chỉ Kim Thành quận phương hướng, bên kia quan lại Không Chương Ôn cùng Hán Dương Thái thú đồng chắc, hai người này so với chúng ta có thể càng sớm hơn được Lạc Dương tin tức, vì lẽ đó phái người đi Kim Thành quận nhìn chằm hai người này hướng đi, liền có thể đoán được Lạc Dương quyết sách. Triệu Vân nghe được này, đầu óc quay một vòng mới phản ứng được, không nhịn được khen, tướng quân lại có như vậy kỳ tư diệu tưởng, chẳng những có thể liền thực với địch, liền tình báo cũng có thể tự kẻ địch nơi thu được. Lưu Vũ cười ha ha, ta kỳ tư diệu tưởng nhiều lắm đấy. Phái tham báo đi tìm hiểu tin tức, phái tử vinh tiếp quản phú Bình Thành phong thủ. Lưu dụ mang theo quan vũ, Triệu Vân chung quanh chiêu mộ binh mã, lần này không có trò đùa trẻ con, mà là một hơi chiêu mộ hai vạn người, tất cả đều là Bắc địa quận người địa phương. Chiêu mộ đủ, trang bị chỉnh trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Toàn viên binh hóa bộ binh, cưỡi ngựa, thế nhưng bộ binh trang bị Tiếp thu cũng là bộ binh phương thức chiến đấu, bao quát công thành cùng thủ thành. Đã như thế, Lên Phú Bình luyện biến thành cái đại quân doanh, mỗi ngày tiếng la hét từng trận. Viên Ngụy đang cùng Dương Bưu mật đàm, quản sự vội vàng vào cửa, tiến đến Viên Ngụy lốt hai một bên thấp giọng nói, "Chủ nhân, Lưu Vũ chiếm lĩnh Bắc Điệp quận." Viên Ngụy nhíu mày, hướng Dương Bưu tạt lui, đứng dậy đến bên trong, "Bắc Điệp quận, Lưu Vũ." Tâm Phúc gật đầu, "Chính là." Viên Ngụy trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, "Chờ đã, Lưu Vũ chiếm lĩnh Bắc, Bắc không phải ở Lương Châu sao?" Tâm Phúc lại gật đầu. Từ không trường ôn 800 dặm khẩn cấp gửi tin, nói lưu dụ xuất lĩnh một vạn người tự xáp phương hùng phía tây xuôi nam, liền khắc ba thành, chiếm lĩnh Bắc Địa quận trị Phú Bình thành, hiện tại hướng về ngài xin trị thị, sau này thế nào làm việc. Viên mỗi bội vàng mở ra bản đồ, tìm tới Bắc Địa quận, tìm tới Phú Bình thành, lại theo đánh dấu đi ra quan đạo chậm rãi trượt tới Trường An. Từ Phú Bình đến Trường An có điều năm, 600 dặm. Kỵ binh một ngày liền đến. Lưu dụ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Chính mình bắt phạt đại a. Viên mỗi nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ, đột nhiên đầu vàng choáng váng đầu mà mắt, hai mắt biến thành màu đen một đầu ngã xuống ở trên bàn. Chương 150, thời gian không chờ ta chương 150, thời gian không chờ ta viên mỗi lần thứ hai bị lưu dụ khí đến ngất. Viên hiệu, Viên thuật, Viên Bằng cũng đều đi tới thượng đăng quận, chỉ có tuổi tác càng to lớn hơn một điểm cháu trai viên hứng cơ ở viên hứng cơ tư chất phổ thông, không bị viên ngối, viên vùng trở thế hệ trước coi trọng. Lúc này lại trở thành trẻ tuổi bên trong duy nhất có thể bận địu trước bận địu sau, tìm kiếm ý tưởng, nên đón đưa tới, ân tình lễ nghi vân Viên mỗi luôn mê nửa ngày sau tỉnh lại, vẫn như cũ thịnh phảng đầu ma mắt vừa nghĩ tới lưu dụ chiếm lĩnh Bắc địa quận sau khi khả năng gợi ra các loại hậu quả, đầu liền vang lên ong ong, nổ tung tự, ước đến não nhân đau đớn, con ngươi đều tới ở ngoài phóng lên. Y dự định chỉ có thể căn dặn viên mỗi thanh tâm quả dục, nói chút tức giận hại đến thân thể loại hình lời nói. Có thể viên mỗi nơi nào có thể đến tâm ý ta muốn. Cố nén đau đớn triệu tập trong phủ môn nhân thuộc hạ thương nghị đối sách. Thái úy cùng đại tướng quân đồng cấp, có mở phủ quyền lực, tự có tương ứng sự, tứ mã, chuột bộ, làm, đào duyệt các loại thì tương đương với một cái loại nhỏ triều đình, tất cả đều là biên thị thân tín, là bao nhiêu năm tích lũy. Bốn đời Tam công gốc gác liền ở ngay đây, trong phụ thu nạp nhân tài so với triều đình còn nhiều, tâm phúc so với hoàng đế còn nhiều. Lưu Hồng kế vị, tâm phúc đều là tự mình từng cái từng cái phụ đi. Viên Mối làm Thái úy, người trong phủ nhưng là từ tổ phụ thậm chí ông cố cái kia đồng lứa kế thừa đến. Hai người không cùng đẳng cấp. Triệu Tập chúng thủ hạ, Viên Mối lúc này phân công nhiệm vụ, một mặt phải người đi tấn Dương tìm hiểu tình huống, tiện thể cho Viên Thiệu Viên thuật các một phong tin. Lại phải người đi Kim Thành hướng về Trương Ôn, động chắc tin. Sau đó lại một lần nữa kéo loạn trò loạn tròn thân thể đi Nam cung cầu kiến Lưu Hồng. Thấy Lưu Hồng run run rẩy rẩy quy xuống, bảy hạng, Lương Châu cấp báo, phản tắc Lưu Bô cứu cấp đoạt Bắc địa quận, uy hiếp Lương Châu toàn cảnh thậm chí tí đái. Lưu Hồng nghe được tin tức này, sửng sốt, không thể tin vào hai của mình, Lưu Vũ chiếm Lương Châu Bắc địa quận. Viên Ngụy Giang nan gật đầu, là chương tư chương 408000 khẩn cấp đưa tới cấp báo, cũng dò hỏi ứng đối ra sao. Lưu Hồng trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lưu Bô cứu quả thực không để chấm thất vọng, này một tay tập kích Lương Châu, triệt để quét lao tắc tính. Trước tiên cường đoạt tấn Dương thành, lại phi chiếm Bắc địa quận. Một đông một tây, hai nơi tấn công, đồng thời tạo áp lực làm cho Viên Ngụy Lao Tạc chỉ có thể chia binh. Coi như thật đưa tới 40 vạn đại quân, như thế quân chia thành 2 đường, một đường 20 vạn, uy thế giảm nhiều. Không phân binh, luôn có một đường chống bằng. Lưu vô cứu chiêu này thật cao. Nhưng là, Lưu vô cứu thật muốn đánh bại Viên Ngụy, binh Lâm lật giường, chấm vị trí này. E sợ thật ngồi không yên, kết quả tốt nhất là nhường ngôi. Lưu vô cứu a Lưu vô cứu, chân thực để trong vừa yêu vừa hận. Có điều, lẫn nhau so sánh Viên Ngụy Lao Tạc, Lưu Bố cứu miễn cưỡng toán người mình, thật ngừng nuôi cho hắn, chớ cũng có thể tiếp thu chỉ tụ tập lên đại hán quốc độ, sẽ không bị trở thành quân mất nước. Thân là vua của một nước, tối thị không gì bằng văn quốc. Dù có ngàn vạn cái lý do, quốc vong đối tự thần, đều xin lỗi liệt tội Liệt Tông. Chỉ cần không làm quân mất nước, lại lưu lại hệ thống, cái khác đều tốt nói. Hiện tại, chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể. Tốt nhất lưu vô cứu cùng Viên Mỗi lao tác đồng truy bu thật. Ha ha ha. Ngẫm tới đây, vung vung tay, việc này vốn là do thái thú toàn quyền phụ trách, thái thú tự làm quyết định liền có thể, chấm không can thiệp. Viên Mỗi dun dun dày dày hành lễ, lao thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Lưu Hồng lại xoa tay, ra hiệu viên ngồi không cần lại nói. Trở về Thái Mi phủ, lúc này truyền quân lệnh cho Trư Ôn, đầu trác, mệnh hai người lấy tốc độ nhanh nhất bình định Bắc cung bá ngập phản loạn, cũng rộng rãi chiêu minh mã đóng giữ An Định quận, đặc biệt là bảo vệ kinh nước một đường mấy tòa thành trì, chặn đứt lưu dụ xuôi Nam Ty đái phải vượt qua con đường. Kính nước kinh nước Tĩnh An Định quận hướng đông kéo dài đến Ty đái, khẩn yếu nhất địa phương cũng là Bắc địa quận, An Định quận, tạp phù phong ba quận, quận đái, Bảo vệ nơi này, có thể chặn đứt công Viên Mỗ liên tục điều binh khiển tướng, lại ngày ngày cùng Tâm Phúc Thương nghị đối sách, cũng đối ngoại thả ra tin gió, muốn thừa dịp lưu dụ cách sa ở Lương Châu, trước tiên thu phục Tần Dương, Ngũ Miên, Nhạn Môn, Định Tường, Vân Trùng thậm chí Sóc Phương. Như Lưu Dụ hồi viên Tĩnh Châu thì lại lấy tinh nhuệ thu phục Bắc Địa quận. Nói tóm lại, tuyệt không để Lưu Dụ thoải mái đồng thời chiếm lĩnh Tĩnh Châu, Lương Châu. Tất cả mọi người đều tán đồng cái phương án này. Trường An không thể xảy ra chuyện gì, muốn bảo vệ Trường An, phải chủ động tấn công, hoặc là hướng về Bắc Địa quận dụng đẩy dụ đẩy lùi Lưu Hoa La hướng về tấn Dương dụng binh lấy vây lũ cứu Triệu Kế sách bức bách lưu dụ về rồi. Ngược lại nhất định phải chủ động tấn công, chỉ cần để lưu dụ lui ra Bắc địa quận coi như thắng lợi, chết để đánh bại lưu dụ. Phần lớn người trong lòng đều có một tia gần, không cảm thấy Viên Muội có cái kia năng lực, nhưng chỉ cần đừng làm cho thế cuộc trở nên càng tệ hơn, vậy thì tốt. Tháng chạp 21, Viên Thiệu cùng viên thuật trước sau trở về Lạc Dương. Cải trang trang phục, ẩn nấp hành tung, chỉ mang ba, năm cái thân tín tùy tủng, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chuẩn vào biên thị ở Lạc Dương vùng ngoại Kiến Tạo đại trấn viên. Viên muội ở trong mật thất bí mật tiếp đón hai người, Tuấn Dương bên kia làm sao? Viên Hiệu Niết Viện ở Thái Nguyên quận cùng thượng đảng quận nơi giao giới, càng tới gần Tuấn Dương thành, đội ba trả lời, thuốc phụ, chất nhi nghe được rõ rõ rằng, rằng Tuấn Dương thành lấy Điền Phong Điền Nguyên Hạo vì là thái thú, Hàn Dương Hàn Nghĩa công vì là quận úy, hai người cộng thủ Tuấn Dương thành, hiện tại chính chiêu mộ lưu dân động viên bách tính chất lượng phân phối thổ địa, vô cùng bận rộn. Viên Tuật thì lại không bức không kịp hỏi, bí mật chúng ta trở về, nhưng là, thủ sao? Viên muội ho khan hai tiếng, chậm rãi đầu, ta thân thể càng ngày càng kém. Eh sợ bệnh không lâu dài, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại là đời này chỉ có cơ hội, nhất định phải nắm lấy, vung tay một kích, như thành, ta Viên thị Thiên Thu cơ nghiệp vững như Thái Sơn, như vậy, ta một mình gánh chịu sở hữu đều danh, hai người ngươi về nhà ngủ đồng chờ đợi cơ hội tốt. Viên thuật trong nháy mắt căng thẳng, hô hấp dồn dập, sắc mặt tử hồng, nhìn chòng trọc vào Viên Ngôi, thuốc phụ, khi nào độc thủ? Viên thiệu nhưng thân thiết, thuốc phụ thân thể luôn luôn kiệt hàng, không đến bước đi kia chứ. Viên Ngôi bùng bụng cay, bị Lưu Vô Kiếu tức giận, này tật nhiều lần xấu ta đại kế, thực sự đáng ghét, thuận không thể xẻ xác nó thì. Nói đến đây, đầu lại vang lên ong ong, vội vàng đưa tay đỡ chán. Viên Triệu Viên thuật kinh hãi, viên mũi bùng bùng cay, hổ định, ổn định, ta chậm rãi là tốt rồi. Hoàn trong lát, khoan dễ chịu, lúc này mới tiếp tục nói, lưu dụ năng chinh tiền chiến, lần này bác phạt cũng không nhất định có thể thắng, nếu là thất bại, ta tất nhiên thân bại danh liệt nghỉ việc về vườn, đem không thu hoạch được gì, coi như thắng, vậy cũng chỉ là lấy công chu tội, bù đắp trước hai lần thất bại, càng là ta cái này thái úy nằm trong chức trách, không có quá nhiều chỗ tốt. Nếu là thân thể ta được, ngược lại cũng không để ý điểm ấy nữa mất, từng bước một tăng lên viên thị uy vọng tự có nước chạy thành sông ngày ấy. Có thể hiện tại, chúng ta không tới một ngày kia. Phụ thân các ngươi cũng đều không ở nhân thế, người cùng thế hệ chỉ một mình ta, viên bằng dù sao cũng là bà con xa, có thể dùng mà không thể giao phó đại sự. Ta có thể làm chính là ở chợt mắt trước, đem ta cái này tẳng tạ thân thể thiêu đốt, hóa thành dọi sáng viên thị tiền đồ ánh sáng, chỉ dẫn hai ngươi tiến lên. Viên ngôi nói tới động tình. Viên hiệu, viên thuật huynh đệ hai người đồng thời rơi lệ. Gào khóc một trận, viên thuật không nhịn được hỏi, thúc phụ kế hoạch làm sao làm việc. Hai ta làm sao phối hợp Chương 151, Bắc cung lên cối thuốc xuống trường 151, Bắc cung lên cối thuốc xuống biên môi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Vậy hạ hoàng zâm vô độ, ngược đãi cung nữ," khiến trong cung tiếng oán than dậy đất, có cung nữ lòng sinh oán hận ám sát, vậy hạ bảo bình. Hoàn quan cùng ngoại thích phân biệt muốn nâng đỡ hoàng tử hiệp, hoàng tử biện kế vị, tranh đấu lẫn nhau, tung binh chém giết, đại tướng quân Hà Tiến, sa kỵ tướng quân Hà Miêu, hoàng hậu Hà thị, trung thưởng thị chức lượng, triều Tiệp trợ thiên tử xử lý triều chính cho đến thiên tử thành niên tân chính. Viên Diệu nghe được lời nói này, bỗng nhiên tê cả ra đầu. Cứ việc sớm biết những năm này hoàng tất cùng ngoại thích, hòa quan, sĩ tộc trong lúc đó đấu tranh so với này càng tăng gốc, nhưng chính thái nghe được chính mình thuốc phụ tính toán, vẫn như cũ không rét mà run. Quân nhu tranh chấp, càng tàn khốc như vậy mà chẳng ra, tất cả cao minh tính toán đi tới cuối cùng đều muốn lấy đấm máu giết chóc phân quyết. Viên thuật nhưng hưng phấn gật đầu, "Diệp à, thúc phụ thật sự tính toán không một chỗ sai sót, đem lưu hồng toán điệu rõ rõ ràng ràng." hoàn có chút lo lắng, "Thúc phụ sẽ có hay không có điểm quá xuất ruột. Viên Mỗ thở dài, quả thật có chút gấp, nhưng thời gian không chờ ta, ta tự thân tình hình là một trong số đó, lưu dụ uy hiếp là thứ hai, đặc biệt là lưu dụ. Như lưu dụ chỉ ở tỉnh châu nhày cát, vậy cũng liền thôi, chúng ta còn có thể lại tha một tha. Nhưng hắn thần không biết quỷ không hay mà chạy tới Lương Châu, còn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chiếm linh Bắc địa quận, giá tâm vô cùng lớn, chúng ta nếu như còn chưa động thủ, hắn bước kế tiếp liền dám bắt Lương Châu, đến lúc đó, Lương Châu, châu liền là một nơi, đem từ ba phương hướng vây quanh tứ đãi, lại động thủ cũng đã muộn. Mặt khác Lưu Hồng cũng không phải thiện cùng với bối, hắn lần trước liền lấy Lưu Dụ vì là áp chế yêu cầu bình quyền thành lập Tây Biên quân, sau đó không chắc gặp gây ra cái gì tiêu thân. Lưu Dụ lại đánh cao tổ huyết thống danh nghĩa làm việc, vạn nhất hai người liên thủ, ta viên thị tất nhiên đứng núi chịu sáo. Vì lẽ đó, chúng ta không thể đợi thêm, nhất định phải giành chức ra tay triệt để khống chế triều đình quân chính quyền to, tiêu diệt tất cả trở ngại, đến lúc đó, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất kể là đối kháng Lưu Dụ vẫn là tránh né mũi nhọn cũng không có người ngăn cản. Cái này gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Viên Triệu nghe đến đó, tự đáy lòng bài phụ, là chất nhi cân nhắc không chu toàn, không nghĩ đến thuốc phụ nhiều như vậy. Viên thuật càng gật đầu liên tục, thuốc phụ nói rất có lý, nên động thủ liền động thủ, nhìn trước ngó sau chỉ có thể bỏ mất cơ hội tốt. Lại nói, thuốc phụ, động thủ đi, ngài nói làm sao làm chúng ta liền làm sao được. Viên ngồi ánh mắt tự hai cái chất nhi trên mặt đã qua, âm thầm thở dài. Công lộ bất cần không thành phụ, e sợ khó thành báo bật. Bạn sơ có thành phụ, cũng có thể chiêu hiền bài sĩ, khí độ bất phàm, rồi lại thiếu mất chút quyết đoán, hy vọng hắn chỉ là tuổi trẻ, sau đó có thể bù đắp. Sau đó mới nói, ngày mai ban đêm nửa đêm, cung nữ động thủ, nửa đêm hai khắc, bản sơ ngươi linh năng lượng, thuần vô quỷ, giang gian, vông chiêu cộng 6000 người giả mạo Tây viện quân vây giết hạ tiến huynh đệ, liền nói phụng chương nhượng triệu trùng chi mệnh diệt trừ món chay ti vị, can thiệp triều chính, sát hại hoàng tử ngoại thích một mạch. Cung lộ, ngươi linh kỳ linh, Lương cương, Nhạc Ẩu, Bành An, Tưởng Kỳ, nguyên tiến vào cộng 1 vạn người giả mạo đại tướng quân thuộc hạ vây nút hoàng Cùng, đường mạnh, cung điện cái cung điện địa lủng nữ, hoàng, tử, hoàng nữ, Vũ Lâm Vân, bác quân năm doanh đều sẽ ở lại trong doanh trại án binh bất động, cho tới Tây viện quân, vây nốt bọn họ là được. Bọn họ nhiều người, thật đánh tới đến chúng ta không hẳn có thể thắng. Tất cả hành động nhất định phải ở trước hừng đông sáng kết thúc đồng thời lưu lại. Nửa đêm hai cắt ra bắt đầu, giờ mà 4 khắc kết thúc, các ngươi chỉ có 2 cái dưới canh giờ. Nói đến đây, chầm mặt chốc lát, nhắm mắt lại, lại nhặt nói, trừ hoàng tử hiệp ở ngoài, không giữ lại ai. Dừng một chút, bổ sung một câu, quyền lực đấu tranh luôn luôn tàn khốc như vậy, ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Lại nói, hai người các ngươi cũng ghi nhớ kỹ tuyệt đối không thể mang trong lòng lòng dạ đàn bà, bằng không ắt gặp làm hại. Viên thuật, Viên thiệu hai người nhất thời lẫm liệt. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chiến để đoạn tuyệt hòa quan, ngoại thích thế lực phản công khả năng. Tiếp theo đồng thời hưng phấn. Lần hành động này nếu là thành công, Thanh Lạc Dương đem chỉ còn giữ lại Viên thị này một luồng thế lực mạnh mẽ nhất. Viên thị Vương triều liền muốn đến rồi. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức dịch ra tầm mắt. Viên thị Vương triều cũng chỉ có thể có một cái người nối nghiệp. Tháng Chạp 23, Lưu Hồng tự thượng thư đại trở về cùng Hoan Điện, dựa mặt qua đi. Xuân Hạnh hai người thị nữ hậu tâm đủ hài lòng ngủ. Phòng ngủ ở ngoài, một đội cung nữ cùng hai cái hoạn quan như mọi khi bình thường trước đêm, bất cứ lúc nào chờ đợi sự khiến. Càng bên ngoài cửa lớn, có một đội mới tuyển mộ Tây viện quân trực đêm. Tây viện quân đã từng bước tiếp quản hộ vệ Lưu Hồng công tác, đem hổ bí quân thay vào đó. Bốn cái cung nữ liếc mắt nhìn nhau, tay nâng than thổi, chậu nước, khăn mặt, ly nước tiến vào phòng ngủ, lặng lẽ đóng cửa phòng, cởi xuống bên Hâm Sợi Tơ, đánh nút thông lọng, vòng tới đầu giường lặng lẽ chụp lại Lưu Hồng cái cổ, một cước đứng thẳng, một cước vào giường đầu, hai tay nắm lấy sợi tơ, bốn người đồng thời phát lực mạnh Sở Tơ trong nháy mắt thất trận, Lưu Hồng đột nhiên mở mắt ra sức dãy dụa, nhưng càng xúc càng chặt Sở Tơ mang đi hắn khí lực, hai tay hoổng công vô ích điệu dãy dụa mấy lần sau cự hướng xuống, con mắt cũng từ từ nhắm lại, từ đầu đến cuối không phát sinh một tia động tĩnh. Bốn cái cung nữ buông ra sợi Tơ, xác nhận Lưu Hồng đã chết, lúc này mới thu hồi sợi Tơ, giống nhau bình thường như vậy lặng lẽ lui ra phòng ngủ, tiếp tục trật đêm. Lại một phút, bác cung ở ngoài đột nhiên bạo phát từng trận tiếng, càng có ánh lửa giấy lên, sáng hơn một nửa cái bầu trời đêm. Phúc đại tướng quân Trịnh quan. Hoàn quan chương triệu trung đầu độc bệ hạ, đùa bỡn quân nưu, họa quốc cương dân, sát hại trung lương khiến thiên thai không ngừng, dân chúng lầm than, phản tập nổi lên bốn phía, tội ác tày trời, đang chém. Chỉ Chu Ma Quan, những người còn lại tổng thể không truy cứu. Ngụy chân hoàng quan ẩn thân địa phương, thưởng mấy kim. Hiệp trợ Chu Diệt hoàng quan, thưởng 200 kim. Chu Diệt thập thường thị tùy ý một người, thưởng thiên kim. Đại tướng quân có lệ, chỉ Chu hát thủ. Ánh lửa nổi lên bốn phía, quanh toàn Mà đóng Nam cung hổ bí quân cùng Vũ Lâm quân thì lại dường như không nghe thấy, đóng chặt doanh môn, án binh bắt đầu. Trong cung hoạn quan môn tử trong giấc mộng thức tỉnh, vội vàng tìm kiếm vũ khí. Bắc cung là hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu, hoàng tử, hoàng nữ môn trụ sở, có hơn 2000 cung nữ cùng hơn 3000 hoạn quan hầu hạ, có thể sừng tụng người đồng thế mạnh. Trong đó không thiếu cường tráng cùng với người ta bỏ, cũng tương đương với hoàng đế gian Nhưng mà, đối mặt sông tới Hồ Lang chi sĩ, sự phản kháng của bọn họ lực bằng không, từ chu tức cửa mở bắt đầu, một cái cung điện một cái cung điện địa bị tàn quét. Trương lượng, Triệu Chung mọi người thấy tình thế không ổn, mang theo tâm phúc cùng hai cái hoàng tử tự xốc bình môn trốn đi, nhưng ở cửa bị một cơn mưa tên bắn trở về mang mặt giáp viên thuật dẫn người chạy tới, tìm ra hai cái hoàng tử, cẩn thận phân biệt một phen, dơ tay đem hoàng tử bịn đẩy ra ngoài, lôi kéo hoàng tử hiệp lùi về sau hai bước, phất tay, rít. Trương Nhật thấy cảnh này, sững sốt. Không phải đại tướng quân nhân mã sao? Vì sao lại mang đi hoàng tử hiệp mà sát hại thân cháu ngoại hoàng tử bịn? Sững sốt một chút mới phản ứng được, này không phải đại tướng quân Hà Tiến nhân mã, là có người giảm bạo. Lúc này tan nát cõi lòng địa rít lão, các ngươi không phải đại tướng quân người. Các ngươi là Viên thị, Viên thiệu, Viên Thuật, ta biết là các ngươi. Ngươi, ảnh Kỷ Linh tiến lên một bước, nhất đao chạm dưới trường lộ đấu. Trong chốc lát, hiện trường dòng máu tanh hạ, lại không người sống. Viên thuật lặng lặng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này, mí mắt không chấp một cái, trong mắt lập loè ánh liệt bẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm Kỷ Linh bù đao. Lúc này, có thân binh xông lại trình tội, "Chủ nhân, Tây Biển quân." Thượng quân giáo úy kiên thạch chạy trốn. Chương 152, Đồng Uy Vũ tận chương 152, Đồng Uy Vũ tận biến thuật nghe được thân vệ lời nói, nhất thời giận dữ, lại quát hỏi, "Phường cái nào chạy? Dẫn theo bao nhiêu binh mã?" Thân vệ long lớp lo sợ nói, "Kiển Thạc Vũ Dũng, xuất lĩnh hơn vạn cây huyện quân một địch, một lần đánh vào bến nhạc cùng, cùng Hà Hoàng hậu cùng chạy." Viên Tuật giật quá, "Cái gì? Hà Hoàng hậu cũng chạy?" Thân vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nghe Kiển Thạc tâm ý, vốn là tìm kiếm hoàng tử hiệp cùng hoàng tử biện, từ cung nữ trong miệng biết được hai vị hoàng tử đã. Xoay người liền chạy, kết quả Hà Hoàng hậu cũng đoạt một con ngựa đuổi theo Kiển Thạc, tùy tùng Kiển Thạc lao cùng, Môn, truy kiếm, Linh, ta truy Những người còn lại quét tốc chiến trường lùng bắt cá lóc lưới, trước hừng đông sáng lui lại. Kỵ linh linh mệnh, lúc này dẫn số lượng không nhiều kỵ binh đổ tới. Một trận, bởi vì là tấn công hoàn cùng, mang theo binh sĩ nhiều là bộ binh, kỵ binh chỉ có 1000 người. Viên thuật cùng kỵ linh dẫn 1000 người hướng Huyền Vũ muôn phương hướng truy đuổi gắt gao, rất nhanh sẽ đuổi theo vỡ hỗn tây biên quân. Tây huyện quân mới vừa thành quân, còn không làm sao tiếp thu huấn luyện, sức chiến đấu gầy yếu, chiến ý cũng hạ thấp, linh, binh, chạy đã chạy, hằng hằng. quân thế chúng, lại là đen, viên thuật cùng kỷ linh hơn 50 dặm dễ không biết bao nhiêu người, mắt thấy sắc trời hơi sáng, vẫn như cũng không đổi kịp kiện thạch cùng Hà Hoàng hậu. Viên tuần sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chạy trốn Hà Hoàng hậu, nhiệm vụ này liền bằng chỉ thành công một nửa. Hà Hoàng hậu không có quyền không có thế cũng không minh mã tiền lương, nhưng có đại nghĩa tại người, nói chuyện phân lượng tương đương trùng, nếu là lấy hoàng hậu thân ăn nói linh tinh, đối với viên thị vô cùng bất lợi, thậm chí có thể hiệu triệu bộ phận hán thất trung thần, tôn thất con cháu khác lập triều đình. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không nhờ vả Lưu Bồ Cứu. Lưu Bồ Cứu vốn là cái coi trời bằng bu ngươi, nếu là được rồi Hà Hoàng hậu nhất định sẽ lợi dụng hà hoàng Hậu làm sự tình. Nghĩ tới đây, sát mặt càng thêm tái nhợt, "Đi! Về Lăng Dương." Phủ đại tướng quân, Sa Kỵ tướng quân phủ sát bên, chỉ có cách nhau một bước tượng. Viên Triệu Linh binh vây quanh hai tòa phủ đệ, trước tiên lấy cung tên bán trụm, sau đó nhang lương linh tinh nhuệ kỵ binh đột nhập trong phủ, đại khai sát giới. Giết một cái cách giờ, liền hai tòa bên trong tòa phủ đệ cầu cùng miêu đều không buông tha. Chiếc đối diện Phiêu Kỵ phủ tướng quân lặng lẽ, cửa lớn đóng chặt, tướng quân đồng trọng nghe bên ngoài tiếng la giết, bấy, không biết làm sao, cho đến Hừng mới phái người ra ngoài tìm hiểu tình huống. Lạc Dương bên trong ở ngoài ở ngoài sôi sùng sục. Hoạn quan ngoại thích bắn giết nhau. Hoạn quan đem ngoại thích giàn môn. ngoại thích cũng đem hoạn quan nhổ cổ tận ốc. Thiên tử chết vào cung nữ bàn tay, hoàng tử biện chết vào trong loạn quân. Chỉ có thượng quân giáo quý kiện thạt mang theo hạ hoàng hậu lưu vong, có vấn đề lớn a? Hà Tiến có can đảm đó, hoạn quan có thực lực kia, coi như chân họa cũng luôn có người thắng, đúng không? Nhiều nhất lưỡng bại câu thương, nào có bắn giết nhau đến đồng quy vu tận đạo lý. Nhưng có người tin tưởng đoán được trong đó mờ mờ, nhưng đại đa số không dám nói rõ. Quân nưu đấu tranh bên trong, đến chết thảm nhất ngoại trừ người trong cuộc chính là nhiều chuyện người. Dương Vũ lúc này tìm tới Viên Ngói, chờ dài, viên công, quá đáng, từ xưa tới nay sẽ không có đem hoàng cung giết đến chỉ còn giữ lại thái tử một người tiền lệ. Viên Ngói lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Văn Tiên, lão phu cần ngươi chống đỡ. Dương Vũ trầm mặc không nói. Viên Ngói nói tiếp, lão phu gặp nâng đỡ hoàng tử hiệp kế vị, cũng tạm đảm nhiệm tướng quốc phụ trợ thiên tử xử lý triều chính, cho đến thiên tử thành niên tân chính, vì là trợ thư, làm sao? Lại nói, đương nhiên, còn có một cái nguyên hầu, đất phong thủy người điện Viện hầu đã là nhà hán chữ Vương tức ở ngoài cao cấp nhất tứ vị, nó dưới là Hưng hầu, Đình hầu. Đất phong ở đâu? Địa phương toàn bộ thu thuế đều quy tứ vị tất cả mọi người sở hữu, tiền lợi cực cao. Càng phú thứ đất phong, tiền lợi càng cao. Ôn hầu chính là điển hình, đất phong ở Hà Nội quận Ôn huyện, vị trí địa lý được, thổ địa lại màu mỡ, còn có hoàng hà chi lợi, bình thường lúc đó có 7 vạn hộ nhiều, vì lẽ đó Ôn hầu thực cấp nhiều đến 7 vạn hộ, tương đương với 7 cái vạn hộ hầu. Nhưng có huyện thành như Quảng huyện, tính toán đầu ra đấy 1000 phong cái Quảng Mục hầu thực gấp mấy chục hộ, hơn nữa không thể có thể thu Uyên hầu cùng huyện hầu cũng có sự khác biệt. Đương nhiên, có tướng vị sẽ đặc biệt ghi chú rõ thứ cấp mấy ngàn hoặc là một bạn, đó là một tình huống khác. Nói tóm lại, viên mối mở ra điều kiện đặc biệt với người. Thượng thư thêm tùy ý chọn đất phong huyện hầu, quyền cùng lợi đồng thời kéo đẩy. Viên mối nói tiếp, "Văn Tiên, không nên quên, phương Bắc còn có cái Lưu vô cứu, Lưu vô cứu hùng hộ đoàn người, mới vừa chiếm Tấn Dương, lại chiếm bác địa quận, ý đồ chiếm đoạt tỉnh lương Nhị Châu, như để hắn thực hiện được, thiên hạ này còn có chúng ta đất đặt chân. Ngươi không được quên hắn ở Tịnh Châu phổ biến chính sách." Dương Vũ lại trầm mặt một lúc lâu, gật ù. Với quét Lưu Vô Cứu không thể dừng lại, Viên ngồi thở một hơi, lão phu so với người càng sợ Lưu Vô Cứu đã thế. Người Dương ra danh tiếng được, thật cùng đường mặt lộ, nhờ vào Lưu Vô Cứu cũng không lo huấn cái một quan nửa trước, ta Viên ra cùng Lưu Vô Cứu đã là không chết không thôi chi cục, không, có bất kỳ đường lui, luôn có một cái muốn chết. Dương Bưu lắc đầu một cái, ta Dương thị coi như chết, cũng sẽ không cùng Lưu Vô Cứu giảng mà. Lại nói, ta cũng không tin gặp có sĩ tộc, hào tộc hội từ bỏ mấy đời người tích lũy sản cùng Lưu Vô Cứu giảng hòa. Viên ngồi nắm chặt Dương Bưu bàn tay, từng tầng lay động hai lần, vì lẽ đó Ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta, đúng hay không? Ta lần này thành tựu, thực sự không có biện pháp khác, phàm là có con đường thứ hai có thể đi, ta đều sẽ không như vậy tất thiết. Dương Mưu nghe được này, tầm từng thở dài. Đứng ở thần tử lập trường trên, thực sự không có cách nào gật bởi viên mỗi hành động. Có thể đứng ở thế gia lập trường trên, hắn không lời nào để nói, thậm chí không có cách nào khiển trách viên mỗi làm được quá phận quá đáng, bởi vì trước đấu tranh cũng giống như lúc, hoàng đế, ngoại thích, hoàng quan, một khi đấu tranh thất bại, đều là khám nhà diệt tộc. Viên Mỗ thì lại tiếp tục nói, "Vạn Thiên hạ có 13 châu mấy trăm cái quận hơn bạn cái huyện thành, ta đồng ý cùng thiên hạ kẻ sĩ cộng thống trị thế giới." Dương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm Viên Mối, "Thật chứ? Viên Mối cả đầu, thiên hạ này vốn là kẻ sĩ thiên hạ, không có kẻ sĩ, thiên hạ này liền khắp nơi hỗn loạn như Tặc Khan bảng, có kẻ sĩ, thiên hạ này mới là có giáo hóa có đức hạnh thiên hạ." Dương Vũ hô hấp tử từ, từ gấp gáp, "Hiện tại thiên hạ, sĩ tộc tuy nói thế lớn, nhưng vẫn như cũng là Lưu Thị Giang Sơn, Lưu Thị mới là thiên hạ cộng chủ. Ở tình huống bình thường, coi như thay cái hoàng đế Sĩ tộc cũng như cũng là sĩ tộc như cũng nên vì phục vụ hoàng đế có thể như quả mở ra sĩ tộc cộng thống trị thế giới đại cục diện sau đó thiên hạ này chính là sĩ tộc thiên hạ, bọn họ loại này đã chuyển thừa mấy trăm năm lâu dài sĩ tộc quyền thế của cải sức ảnh hưởng đều sẽ càng tầm cao lâu đột phá sĩ tộc ràng buộc trở thành có thể thao túng thiên hạ vận mệnh gia tộc cao cấp nhưng rất nhanh nghĩ đến vấn đề căn bản viên công, sĩ phu cộng thiên hạ này cố nhiên tốt đẹp có thể lưu vô cứu là nằm ngang ở trước mặt hiếp xin hỏi V tông ngài tiền nhiệm tướng quốc sau khi làm sao diện trừ lưu vô cứu lại bổ sung được câu muốn càngặ ẽ càng rõ ràng, tính khả thi càng cao hơn cụ thể sức lực. Chương 153, Lưu Dụ đưa kinh thị chương 153, Lưu Dụ đưa kinh thị Dương Bưu cũng là trên đời này có vài nhi trí giả, tự nhiên không tốt lừa gạt. Nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân, nếu là bị Lưu Dụ bước đến không thể không mạo hiểm làm việc, chuyện này thành chi sau làm sao tiêu trừ Lưu Dụ cái này thiên đại uy hiếp? Thế nào cũng phải lấy ra một bộ có thể khiến người ta tin phục cụ thể sách lực chứ. Thuần miệng một câu nâng toàn quốc binh lính thảo phạt vậy chỉ có thể kích động không biết binh hùng chiến nguy người bị đựng, nhưng không cách nào thuyết phục chân chính người tin tưởng nên toàn quốc binh lính thảo phạt, đây chính là cái miệng hào, nghe bằng dở, thực tế thao tác độ khó rất lớn. 40 vạn binh sĩ, 40 vạn dân phụ, đến không hết chiến mã, châu ngựa, lương thảo, quản lý, vận tải đều là vấn đề khó khăn không nhỏ, thôi bất cẩn một chút chính là cả bản đều thua cục diện. Hơn nữa, hiện tại có năng lực chỉ huy 40 vạn đại quân thống soái, chính là Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, Lưu thực đều kém chút hòa hợp. Viên mỗi nghe được Dương Bưu đặt câu hỏi, ánh mắt lấp loé chốc lát, nói, "Văn Tiền, Lưu Vô hăng, không có tốc chiến tốc thắng kế sách, kế trước mắt chỉ có thể bỏ đi hào chiến cùng đánh giằng Dựa vào càng cường Tịnh quốc lực nhân khẩu vàng bạn lương thảo một chút làm hao mòn thế lực của Hắn lấy thủ làm chủ nhưng vây quanh Tịnh Châu các nơi không dán đoạn du binh. nói tóm lại toàn thể duy trì thủ thế lấy duy trì đại cục vỡ sau đó nhiều lần phát động quy mô nhỏ chiến đấu một chút từ trên thân lưu vô cứu hút máu lại Phong tỏa cô lập kế sách hắn Tất nhiên khó có thể lâu dài như ông trời quan tâm ở Tịnh Châu đến một hồi phạm vi lớn thanh họa như khô hạn châu Chấu loại này hắn gặp tan vỡ đến càng nhanh hơn đương nhiên nếu như ai có càng tốt hơn kế sách lao phu cũng sẽ tiếp thu Vă Thiên Ngươi cảm thấy đến làm sao?" Dương Mưu nghe được này, trái lại thở một hơi. Đây mới là chính đạo. Đại quốc cùng nước nhỏ giao công, nên lấy quốc lực thắng trì, binh lực chỉ là quốc lực một phần, kinh tế, dân sinh, giao hóa thậm chí khí hậu hoàn cảnh những này cũng là quốc lực một phần. huống hồ Lưu vô cứu chỉ chiếm một châu khu vực, vẫn tính không được một quốc gia, cùng toàn bộ đại hán lẫn nhau so sánh, khắc mọi mặt nằm ở tuyệt đối thế yếu. Toàn diện vây chặt, gái miệng nhỏ từng bước xâm chiếm, tuy rằng tốn thời gian lâu, nhưng tất nhiên có thể thắng. Viên công không có bị quyền lực trói đầu óc. Nghĩ đến bên trong, tối quyền chặt tay Viên công quả nhiên lão luyện thành thục, thật là quốc chi của chủ, xứng đáng tướng quốc chi mà cho. Viên mỗi triệt để thở một hơi, cũng ổn quyền đắc lễ. Hiện nay triều đình có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng là Dương Bưu, những người khác mặc dù ngồi ở vị trí cao cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, có thể Dương Bưu cũng là mẹ thế tam công gia tộc lớn, mà danh vọng càng tốt hơn, thật muốn cùng hắn đối nghịch, hắn vẫn đúng là xử lý không tốt. Tuân thị cũng là vướng tay chân, nhưng Tuân thị có con đệ tử tặng, dễ cầm nắm. Những người còn lại như là Mã Ôn, Thôi Liệt Vũ, tuy rằng cũng ngồi ở vị trí cao, nhưng chỉ cần một chỉ thánh chỉ lệnh có thể đem miếu thuật đội thành người mình. Viên muội phấn chấn tâm thần, xuất linh trong phù thuộc thần đi ra đường phố, thẳng đến Nam Cung, Triệu Tập Văn vội đại thần thương nghị khắc phục hậu quả công việc. 1. Chiêu cáo thiên hạ, phụ hoàng tử hiệp kế vị. 2. Triệu Tập Trọng binh Bê nhốt lạc Dương lấy kinh sợ bọn đạo trích, cho đến Tân Thiên tử đăng cơ, triều chính ổn định. 3. Chu xuất vệ úy, Quang Lập Vân, chấp kim Ngô trở phụ trách thủ vệ công tác võ quan, một người hiện 4. chỉ thành lập tướng phủ. Phụ trợ Tân Tiên tử xử lý triều chính, Viên Ngũi mặc cho thủ mặt cho tướng quốc, Trưởng Thiên hạ quân chính đại sự. 5. Nam, Phát Hải bộ công văn, truy ná cứng ép hoàng hậu hoạn quan kiện thán. 6. Mệnh lệnh đình uy cha do hoạn quan cùng ngoại thích bắn giết nhau một chuyện. 7. Xây dựng hoàng lăng, định ra thủy hảo, xử lý quốc tang. 8. Tạm dừng bắc phạt, nhưng tiếp tục chứng minh, vì là đến tiếp sau tiêu diệt phản tặc Lưu Vô Cứu làm chuẩn bị. Viên Ngũi sức hiệu trợ mạnh, năng lực mạnh, từng cái từng cái chính lệnh khiến người ta không thể soi mói. Tuy rằng có người hoài nghi viên mưu chính là chủ sự sau màn, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể ở phố phường truyền lưu. Lưu Hồng Thụy hào xác định, linh, lý do là ở nhậm chức trong lúc bạo ngược hoàng ầm, xung hành hoạn quan cùng ngoại thích, sát hại chính trực kẻ sĩ lãnh tụ, cho tới dân chúng lầm than, hai họa nhiều năm liên tụ, càng nhân ngược đái cung nữ mà bị cung nữ ám sát, là thiên cổ đệ nhất hoàng dâm chi đế. Đề nghị càng đưa ra hoàn chỉnh sự phát quy trình. Tiên đế ngược đái cung nữ, bị cung nữ sát hại. Sự phát sau, hoạn quan chương nhượng, Triệu Trung, yển thác mọi người trước hết biết được tin tức, cấp ở bên ngoại thích chức nâng đỡ hoàng tử hiệp kế vị. Phái nhanh bút xuất binh vây cung phủ đại tướng quân, Sa kỵ tướng quân phủ cũng cảm nhận sát hại hà thị huynh đệ cả nhà. Đại tướng quân Hà tiến nhận được tin tức, cũng phái dưới trướng tinh nhuệ giết tiến vào nam cung, đem trong cung hoàng quan cùng nữa giết cho hết sạch. Cuối cùng, hoàng quan cùng ngoại thích đồng vi vô tận, chỉ có hoàng tử hiệp may mắn còn sống sót, có cái khắc kiện thạc thấy tình thế không ổn cưỡng ép Hà hoàng hậu lẫn trốn. Cái trò này hạ xuống, thiên tử lưu hồng, hòa quan, ngoại thích cũng không thành được sạch sẽ, chỉ có sĩ tộc đảng người có thể chỉ lo thân mình. Trong lúc có người nghi vấn, nhưng rất nhanh kể cả người nhà đồng thời vô thanh vô tức địa biến mất, tử đến chưa từng xuất hiện. Đồng thời, tướng Quốc Biên mỗi đề bạc chính trực, có tài cán, danh tiếng thật sĩ tộc, đảng người vào triều đường đảm nhiệm chức trước, cũng nhiều lần xin mời đại nho lư thực xuất sĩ. Lại diệt trừ làm hại trong thôn hòa quan, ngoại thích bê cánh, phân phát lương thực, điển sản cho địa phương mắt tính. Trong lúc nhất thời, Biên Mỗ thanh danh nhận, khen ngợi như nước thủy triều, nghiêm nhiên chân chính quốc chi của chủ. Trong triều đình bận bịu gấp rút, tất cả đều là tài năng, là mấy chục năm qua chưa từng từng có đoàn kết, ra dáng khí như. Nhưng mà, Lạc Dương ở ngoài, tin tức nơi đi qua, thiên hạ khiếp sợ. Thiên tử bị cung nữ sát hại, ngoại thích cùng hoàng quan lẫn nhau thảo phạt cho tới đồng quy vô tận. Ba tuổi hai đồng cũng biết có vấn đề. Nhưng rất nhanh, Bạch Tính sự chú ý liền bị chuyện khác hấp dẫn, là linh đế của sống riêng cùng hai vị hoàng hậu, rất nhiều mỹ nhân, cung nữ làm sao làm sao hoang dâm vô độ, trong đó không thiếu sinh động như thật miêu tả. Liền, Lưu Hồng hoang dâm vô độ mũ hàn chết ở trên đầu. Đồng thời cũng triệt để rời đi hầu như lực chú ý của tất cả mọi người, toàn chạy đi quan tâm Lưu Hồng làm sao làm sao gặp chơi, toàn quan tâm tống hoàng hậu, hà hoàng hậu ai càng đẹp hơn ai càng to lớn hơn loại hình đề tài, hoàn toàn đã quên bên trong hoàng cung ở ngoài phát sinh thảm án. Lưu dụ thu được khoa thai đến muộn tình báo trong lúc nhất thời cũng nhìn mà tha thở khá lắm biến thật tác độc thủ đoạn này cao Minh hơn đồng chắc không biết bao nhiêu lần làm được kín kẽ không một lỗ hồng không chút biến sắc địa liền không chế toàn cụ giết người so với đồng chắc càng ngát hơn nhưng không khiến người ta cầm lấy được điểm coi như bán được cũng không chứng cứ hơn nữa thật làm được gì một bộ một bộ là cái có tài cán nếu thật sự để hắn ổn định phát dục mấy năm sợ không phải và đúng là có thể trở thành là một đời Minh chủ có điều mà có ta ởão tặ đường hồng thực hiện được nghe nói kiểm thạc cương ép hoàng hậu chạy cái kia tất nhiên là chạy tịnh châu đi, hiện tại khả năng đã đến Tân Dương. Kha kha kha kha kha kha, có thể gặp gỡ trong truyền thuyết hạ hoàng hậu, ngược lại phim truyền hình bên trong rất đẹp, mê đến Tào Tháo năm mươi ba đạo. Đồng chắc cùng Trương Ôn Chính đang đánh mạnh Bắc cung bá ngọc, kha kha, cho bọn họ thêm điểm cường độ. Bất luận biên mỗi lao tặc làm sao nhiêu tính, ta chủ động tấn công tuyệt đối không sai. Lưu Vũ nói làm liền làm, lúc này Chiêu Quan Vũ, Triệu Vân, Hồ Sa Nhi, Từ Bình đến trong trại, Từ Bình, người lĩnh 5000 người từ thủ phủ Bình Quan Vũ, Triệu Vân, Cao Thuận, các ngươi theo ta bọn tập ông, ảo vị du trung, chép chương ôn cùng động tác đừng lui. Cho biên mỗi lao tặc đưa niềm vui bất ngờ. Chương 154, chủ động truy kích chương 154, chủ động truy kích lưu trữ lĩnh quân vũ, Triệu Vân, từ binh ba người cũng 5000 kỵ binh, 2000 bộ binh rời đi Phú Bình thành, theo Hoàng Hà một đường hướng tây nam, lao thẳng tới Hạo Vi huyện. Dọc theo con đường này tất cả đều là mênh mông bãi sa mạn, giữa bầu trời còn bay tiểu tuyết, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn họ hành quân gấp. Một người bốn mã, mênh mông quần quần ngày, mùng 7 đến Vũ phóng về trước, hướng về phía đầu tường lên. Phiếu Kỵ tướng quân tự thân tới, trong thành to nhỏ có lại, Phú Thương hào tập lập tức ra khỏi thành lên tiếp. Việc ý Lý Mông đội vã chạy tới, nghe được gọi hàng, không nhịn được kinh ngạc, Phiếu Kỵ tướng quân. "Ra, ra khỏi thành lên tiếp." Lý Túc thì lại sắc mặt ngưng trọng phi một cái, "Đi ra ngoài chịu chết a. Đây là huyết phiếu kỵ, không phải triều đỉnh cái kia phiếu kỵ tướng quân." Lý Mông ngẩn ngơ, sắc mặt biến đổi lớn, lưu vô cứu. Hắn làm sao tới chỗ này? Phải làm sao mới ở đây?" Mau trống thông báo cho công. Lý Mông trong nháy mắt hoang mang lo sợ, hoàng đế nói không biết lựa lời. Tại Trô đánh thẳng chuyện, chỉ muốn đến thông báo động trắc. Trên mặt Càng tràn đầy mắt trần có thể thấy cùng hoàng. Lý Túc cũng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là ổn định tâm tình lớn tiếng quát lên, "Y mỹệu, triệu tập binh sĩ đang thành chuẩn bị chiến đấu, lại chỉ chỉ bên dưới thành kỵ binh, huyết phiếu kỵ thì lại làm sao? Hắn tất cả đều là kỵ binh, bọn họ chiến mã còn có thể bay đến trên tường thành đến công thành." Lý Mông ngay vậy, thoáng thở một hơi, "Lưu Vô cứu dụng binh như thần, kỵ binh công thành, cũng chưa chắc không thể." "Làm càn, ngươi là Lưu Bô cứu triết khách, vì sao hắn vi phong?" Lý Mông quay đầu không nói lời nào. Này mũi chụp đến quá to lớn. Chân truyền đến đồng chặt trong hai, chỉ định không quả ngón ăn. Lý Tốc bay đầu lại nhìn đội vàng đang thành binh lính, thở phào nhẹ nhõm. Vạn hành chúa công sớm chưa binh đóng giữ ảo vi, Du Trùng. Cứ vạn hành chính mình cùng Lý Mông dọc theo đường đi cũng không chỉ hoan thời gian, trước một bước đến ảo vi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lưu vô cứu chiếm ảo vi, liền có thể coi đây là ván cầu công kích Du Trùng, tiến tới bọc đánh chúa công đừng lui, khiến chúa công nằm ở vô cùng bất lợi cục diện. Hiện tại cần phải làm là gắt bảo vệ ảo bi bảo đảm chúa công đường lui an toàn. Trở chúa công tiêu diệt bắt cung bá ngọc cái kia hỏa phản tặc, thậm chí có cơ hội phản kích Lưu Bô cứu. Nếu có thể đem Lưu Bô cứu đánh bại thậm chí chém giết, chúa công công lao này, phong cái huyện hầu không quá đáng chứ. Nghĩ tới đây, lúc này hạ lệnh, Lý Ngung, truyền lệnh toàn quân, tử thủ bảo vệ thành, không, có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được ra khỏi thành. Lại phải người vận chuyển gỗ đá niêm phong lại cổng thành. Chỉ cần ảo vi không mất, Lưu Bô cứu liền không được tiến thêm. Lập tức chấp hành. Lý Ngung lĩnh người vận đá, cố ngăn chặn cái thành, từ bên trong đóng kín, muốn chết thủ dự định đóng chặt cửa thành, kẻ địch cũng chỉ có vượt qua tường thành con đường này, tử thương rất lớn. Đóng chặt cửa thành, trở lên tường thành, nhìn ngoài thành Lưu dụ Kỵ binh, thở phao nhẹ nhõm, tướng Lý Túc cười nói, nhìn dáng dấp Lưu vô cứu cũng là một vạn người ra mặt, chúng ta cũng có một bạn người, binh lực tương đương, chúng ta theo thành mà thủ, chiếm đại ưu thế, Lưu dụ dám công thành, tất nhiên để hắn mở mang ta Tây Lương kỵ binh lợi hại. Lý Túc gật đầu, hướng về phía bên dưới thành hô một câu họng, Lưu Bo Cửu, nhà ta chúa công cùng nước giếng không phạm nước sông, chưa từng ân oán, cớ gì phạm nhà ta chúa công biên cảnh? Lưu Vũ nghe được đầu tường tiếng la nhưng cũng không ngẩng đầu lên, không thèm để ý, đem đầu tường người kia làm không khí, chỉ đối với Cao Thuận mọi người hạ lệnh, nghỉ ngơi, ăn cơm, sau nửa canh giờ rời đi." Cao Thuận theo bản năng truy hỏi, "Đi đâu?" Lưu Dụ chỉ chỉ hướng phương nam, dù trung huyện. Cao Tuấn ngạc nhiên, "Chúa công, này đảo vị huyện làm sao bây giờ?" Lưu Vũ thuận miệng nói, "Đừng để ý tới bọn hắn." Cao Thuận sốt ruột, "Loạn nhất bọn họ bọc đánh chúng ta đừng lui." Lưu Dụ hỏi ngược lại, "Cái kia không vừa bạn." Cao Thuận sử sốt, hoang chốc lát mới phản ứng được, lại đại hỉ, "Thì ra là như vậy, ảo vị quân coi giữ không ra khỏi thành." chúng ta trực tiếp bắt du trung huyện, hảo bi quân coi giữ ra khỏi thành truy kích hoặc là bọc đánh, chúng ta liền bay đầu phản kích, an đi quân coi giữ lại chiếm linh ảo bi huyện. Lưu dụ khen ngợi gật đầu, không sai, chính là ý này, chúng ta toàn kỷ bình, tính cơ động mạnh, một người bốn mã, tốc tế cũng sung túc, chống đỡ chúng ta làm như vậy đường dài buôn tập cùng qua lại xung phong. Cao thuận bái phục, chúa công dụng binh quả thực thiên mã hành không không bám vào một cuốn mẫu. Sau nửa cách giờ, Lưu dụ đoàn người lên ngựa, dán vào ảo vây qua, trực tiếp nam, rất nhanh sẽ đi ra ngoài mấy chục thẳng đến vị trí địa lý so với vi càng quan trọng du trung huyện. Du Trung huyện thuộc về Kim Thành quận, ở Kim Thành quận phía đông nhất, cũng ở Hoàng Nước cùng trên âm sông tụ hợp nơi, càng là Kim Thành quận hướng đông, hướng nam phải vượt qua con đường, vị trí địa lý so với nào vi càng quan trọng. Chiếm lĩnh Du Trung huyện, liền có thể triệt để cắt đứt đồng trác, Trường Ôn đường lui. Lý Mông Lý Túc hai mặt nhìn nhau. Một lát, Lý Mông một mặt choáng váng địa hỏi, bọn họ đi chỗ nào? Lý Túc thì lại sát mặt khó coi đến cực điểm, Du Trung. Hắn muốn tập kích Du Trung. Lý Mông càng thêm cũng rõ, bọn họ làm sao dám? Liền không sợ chúng ta sao hắn đừng lui. Lý Túc khó khăn nuốt từng ngụm từng ngủ nước, chúng ta ra khỏi thành Hắn liền quay đầu phản kích chúng ta. Lý Mông theo bản năng nói, chúng ta có thể cắt đứt hắn lương nói. Nói đến đây, sát mặt kỳ biến, chửi ẩm lên, "Thảo, hắn không có lương đạo." Lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó, chúng ta bỏ mặt không quan tâm, hắn liền đánh du trùng, chúng, chúng ta truy kích, hắn liền phản kích. Hắn một người nhiều mã tự mang lương thảo không cần hậu cần thiết tế, không cần lo lắng đường lui bị cắt đứt, vì lẽ đó, muốn đi đâu liền đi đâu. Lý Túc Yên lặng bật đầu. Lưu Bố cứu đem loại này chiến thuật phát huy đến vô cùng nhuuyễn. Mông mọi người đã tê giận. Trong đời lần thứ nhất gặp phải thất bại chiến đấu. Có thể Trung quy muốn làm quyết định, Tán Giang nói, "Chúa công mệnh lệnh chúng ta tử thủ bảo vệ thành, vậy chúng ta sẽ chết bảo vệ tốt." Lý Túc lắc đầu một cái, "Ta hỏi ngươi, ảo vị cùng Du Trung, nơi nào càng quan trọng?" Lý Mông, "Đương nhiên là Du Trung, Hảo vị là phòng ngự Lưu Vô Cứu tiền thiếu, Du Trung nhưng là kim thành quận hướng đông hướng nam phải vượt qua khu vực, cũng là chúa công lương đạo trung chuyển trạm." Lý Túc hỏi lại, "Ta hỏi lại ngươi, làm mất đi ảo vị là cái gì tính chất?" Lý Mông, "Tắt chiến bất lực." Lý Túc hỏi lại, "Cái kia ngồi xem Lưu Vô Cứu tấn công Du Trung đây?" Lý Mông theo bản năng đáp, thấy chết mà không cứu. Lý Túc thở dài, đúng vậy, là mất đi ảo vi là năng lực vấn đề, có thể ngồi xem Lưu Vô Cứu tấn công du trùng, nhưng là thái độ vấn đề. Năng lực không đủ, chúa công nhiều nhất dặn dạy chúng ta vài câu. Có thể thấy được chết không cứu, đó là trung thành vấn đề. Vì lẽ đó, chúng ta biết rõ không phải Lưu Vô Cứu đối thủ, cũng nhất định phải truy kích, có thể đánh thắng tốt nhất, đánh không thắng liền thua, thua càng thảm càng tốt. Thua càng thảm, chúng ta liền càng trung thành. Bị đánh bại không đáng sợ, sống xuất trở lại là được. Lý Mông gật đầu liên tục. Ngai văn nhân đầu góc chính là dễ sử dụng. Bằng không, chính mình lại quá 100 năm cũng biết không rõ những này còn có nhiêu nhẽu. Lý Túc phát tay, mở cửa thành, xuất binh truy kích Lưu Vô cứu. Chúng ta cũng không cần cùng Lưu Vô cứu liều mạng, theo đuổi hắn, hắn tiến vào chúng ta cũng tiến vào, hắn lùi chúng ta cũng lùi, để hắn không cách nào toàn lực tấn công du trung thành liền có thể. Đều là kỵ binh, ta lương châu mã chạy trốn không so với hắn Tịnh châu mã chậm. Tìm đúng cơ hội lại toàn lực tấn công. Lý Mông nghe được này, tự đáy lòng mà khen, Huyền Tôn quả nhiên lưu, trách rất được Chúa công Lý Túc cảm thấy được lợi, vỗ vỗ bảo kiếm, nào đó văn toàn. Ha ha ha, Suất Bình, truy kích Lưu vô cứu. Chương 155, chiến thuật mới diện thế chương 155, chiến thuật mới diện thế Lưu dụ lĩnh binh sông thẳng Du trung huyện. Đến hoàng ở dọc bờ trên, Triệu Vân đến báo, "Chúa công, phía sau hơn 10 dặm nơi phát hiện đại cố kỵ binh, có bạn người còn trừng, trái phải." Lưu Vũ cười cười, "Thật sự dám đi ra, thật can đảm." Ai cơ hiệu? Trong kỵ binh vẫn là kỵ binh hàm nhẹ. Có tấn công dấu hiệu sao? Triệu Vân lần lượt từng cái trả lời, "Đánh lý tự đại kỳ, toàn kỵ binh hàm nhẹ, phối dương trưởng tướng, trước sau không gần không xa địa trèo." càng xem bấy giày giám thị, công kích tư thái không nổi bật. Lưu Vũ cẩn thận suy tư, đồng chắc giới chướng họ Lý thuộc cấp cũng không biết, văn có Li Nho, Lý Tốc, Vũ có Lý Zac, Lý Mông, chỉ một cái dòng họ vẫn đúng là không dễ đoán chính chủ. Nhưng sát thực thông minh, đối với binh pháp có nhất định nội tính. Liên như thế không xa không gần theo sát, không chủ động tấn công là lập tức thích hợp nhất chiến thuật. Chính mình nếu là quay đầu phản kích, đối phương nhất định sẽ xoay người lẩn chạy, không cùng chính mình phát sinh chính diện chiến đấu. Nhưng mình tao ngộ chiến đấu, đối phương nhất định sẽ chọn cơ hội tấn công. Suy nghĩ trong lát, hướng cao thuật nói: Qua sông, chuẩn bị công thành, đem chúng ta diễn luyện chiến thuật lấy ra, tranh thủ một gõ mà xuống. Cao Tuấn ôm quyền hành lễ, thuộc hạ linh mệ. Du trung thành liền cễ ở hoàng nước Hà Nam ngạn, địa hình cùng Quảng Mục huyện, Sóc Vương quận giống nhau y hệt, xây bên sông, cửa thành chính là qua sông cầu. Cao Tuấn ra lệnh một tiếng, tự Lâm Nhung thành mang đến 2000 tinh nhuệ bộ binh xuống ngựa, trang bị chỉnh tề, lại lập ráp lên từ Bắc Địa quận đà đến thang công thành, ở bên kia bờ sông lật trận, giơ tấm khiên qua cầu. Đến tường thành đễ, dưới, cây thang binh lính ra tốc chạy trốn, đem dài đến 3 cây thang dựng lên, quất lên đầu tưởng. Ở cây thang còn không liên lụy lúc đi, đã có sĩ tốt bắt đầu leo lên, cây thang liên lụy đi trong mấy mắt, đã bỏ đến cao hơn 2 trượng. Chờ cây thang rựỡi vào đi, lại nhanh chóng bỏ lên phía trên, dụ cả tay chân bay lên toán, nhanh hơn biên hầu. Tổng cộng 12 giá trường thề, có thể từng cây từng cây tách ra, cũng có thể dựa theo nhu cầu lắp ráp tương ứng độ dài, dài nhất 5 trượng, ngắn nhất 1 trượng, độ rộng nhưng so với bình thường, cây thang càng rộng, rộng 1.2m, có thể chứa được 3 người song song đứng thẳng, kết cấu không tính ổn định, nhưng liền mang theo, dễ dàng chế tạo cũng chữa trị, đối với vật liệu gỗ độ dài, chất liệu nhu cầu không cao. 12 gia trưởng thê liên lụy đi, một tổ 12 tên lính lẫn nhau hiệp trợ bọn mạnh đi đến. Tây thang hầu như vươn góc ở mặt đất, trình độ lớn nhất phòng ngự đá lăn, lôi một chờ hạng nặng đạo cụ công kích, quân coi giữ muốn công kích, nhất định phải đem thân thể dò ra tường thành, bằng không liền bóng người đều không nhìn thấy, cùng thường quy đại độ dốc thang công thành, thang mây hoàn toàn khác nhau. Tây thang đỉnh cũng không luận quá đầu tường, phòng ngự quân coi giữ lấy xoa cái chờ đạo cụ lật đổ phá bị. Một tổ 12 người, hai người tới đỉnh, hai cái to đập Lại nâng đến đầu tường mũi tên nước rồi, đá lăn, lôi mục chờ công kích, tiểm hộ đồng đội leo lên. Chờ đồng đội đổ tới, phân loại cây thang khoảng trường, trái phải, hai chân cuốn lấy cây thang cố định vị trí, một tay nâng thuận phòng thủ, một tay nâng chiến hữu bản chân đột nhiên quăng lên thành đầu. Đây là lưu dụ kết hợp phòng cháy chiến sĩ tường ngoài leo lên chiến thuật, tam vị nhất thể leo tường chiến thuật cải biên đang thành chiến thuật, ở Phú Bình huyện ngày đêm thao luyện, cao thuận dưới cờ 2000 người ở Phú Bình huyện được thắng, hiệu quả tương đối khá. Đây là loại này chiến thuật lần đầu biểu hiện. Vũ trung thành, đầu tường, thủ tướng chức đề, nguyên bản tự tin trận này đặc biệt là nhìn thấy 10 dặm ở ngoài Tây Lương Ký Minh, càng không lo lắng chút nào, chỉ hạ lệ, bảo vệ, không cần hoảng loạn. Chúng ta nhiều người. Xoa cái chuẩn bị, thấy cây thang liền hướng ở ngoài đẩy. Trường Thương Tay cũng chuẩn bị, bảo vệ lỗ châu mai, thấy đầu liền chát. Bọn họ liền 12 giá trường thê, có thể chúng ta nhưng có 15000 người, bảo vệ tường thành cửa sức, có thể đợi đến trường thê đáp được, Trương Tể há hốc mồm, cây thang đây. Ló đầu vừa nhìn, nhất thời nhíu mày. Dán vào mặt tường cây thang tử. Cây thang còn chưa đầu đường. Lưu Bố Cữu muốn làm gì? Nhưng sau một khắc, đột nhiên trợn mắt lên. Đây là mời một đám viên hầu đến công thành người thang dây tử làm sao có khả năng bỏ nhanh như vậy Cây thang còn không thăng bằng ni liền bắt đầu leo lên vẫn là dụng cả tay chân địa bò không sợ ngã xuống nhưng cũng không kịp nhớ ngâm nghĩ vội vàng hạ lệnh bán bán tên nhắm vào cây thang trên người bán tên nhắm vào. lúc này có binh sĩ cẩn thận trả lời giáo ý đủ với không tới trong thể giận dữ, cái gì binh sĩ chỉ chỉ tương đây vây quá cao cũng quá dày, phần lớn binh sĩ thân thể không dỏ ra đi trường tể sự suốt Tự mình khoa tay một hồi mới phát hiện, Lộ châu mai nơi tưởng vây độ cao cùng phổ thông sĩ tốt ngang ngửa cao, tường vây độ dài cũng cùng binh sĩ cánh tay độ dài xấp xỉ, đứng ở tường vây sau giỗi dài cánh tay liền không có cách nào dương cung, càng không có cách nào hướng dán vào tường ngoài quân địch sả kích. Chỉ có hắn loại này thân cao cánh tay dài nhân tài miễn cưỡng có thể làm được. Đây là cái gì chiến thuật? Trương Đệ giận dữ, lấy xuống trường cung, giương cung cài tên, dò ra cánh tay, có thể ngắm chốc lát mới phát hiện cây thang giá đến vô cùng chú ý, vừa lúc ở lỗ châu mai chính phía dưới chỉ có thể nhắm vào hai mặt đen túi tấm khiên, tấm khiên bên dưới cái gì đều không nhìn thấy. Tức giận buông tay, một mũi tên ngoại tuyến mà ra, bắn ở trên khiên, nước ra vài điểm sao hỏa, chỉ để lại một cái nhợt nhạt hố nhỏ. Trứng thể sắc mặt càng khó coi, Lùi về sau hai bước tỉ mỉ nhìn kỹ, hai tay nâng lên một khối đá lăn, nện lên đóa tưởng, nhắm vào phía dưới tấm kiên mạnh mẽ đập xuống. Tấm kiên khẽ nghiêng, đá lăn thay đổi phương hướng lơ xuống, đập về phía mặt đất, đập ngã một cái né tránh không kịp lưu giữ quân sĩ tốt. Trứng thể nhẹ nhõm, hướng về phía sĩ tốt quát. Đá lăn cùng lôi một dùng sức nhi đi xuống đánh, trước tiên đừng động cây thăng trên, đánh trên mặt đất cũng như thế. Nhưng vừa dứt lời, liền thấy một bóng người phóng lên trời, lướ qua đóa tưởng rơi vào đổ tưởng, một tay nào, một tay thuẫn, đánh về phía đóa bên tượng bình lính, một đao đâm vào đi, rút đao, lại đâm bên cạnh. Trong giây lát đó liền đâm ba người. Tiếp theo lại có 5 người lướ qua đóa tưởng rơi vào đổ tưởng, cũng lập tức tổ đội, liên thủ xung phong đầu tường quân coi giữ. Trứng tệ con người trận thật lớn. Lưu dụ làm sao bây giờ đến? Mắt thấy bay lên lưu dụ quân càng ngày càng nhiều, trứng tệ chiến đấu. Vậy phe bọn họ Thương binh, thương binh là trận. Đồng thời cũng vớ lấy trường thương đánh về phía chiến đoàn, trường thương vun lên, đẩy ra một mặt tấm khiên, tiến bộ lại đâm, đầu thương đi vào sĩ tốt thiết hầu bên trong, đụng vào tứ trung, mang ra một luồng máu tươi. Đầu thương xoay một cái, lại đâm vào tên còn lại Trô Mi Tâm. Trong chớp mắt liền giết hai người, rỡ xuống mới vừa thành hình tiểu chiến trận. Trướng vệ bộ hạ cũng phản ứng lại, trường thương tay lượt trận, lít nha lít nhít trường thương bao phủ mấy người còn lại, trong nháy mắt đông tụ. Nhưng lại có lưu trữ quân quần quận không phóng lên trời, một chút mở rộng chiến đoàn. Trướng vệ liên tục, tà đột, trung quanh bừng hỏa liền giết hơn 30 người mới miễn cưỡng duy trì được thế cục. Lúc này, lại có một đỏ màn hán tử bay qua đó tường rơi vào trên tường thành, trong tay một thanh sáng lấp lóa chưởng đao quất ngang. Xì xì, một đao chém liên tục bốn người, trong nháy mắt quét không mảnh đất trống lớn. Lại múa đao mảnh chém, đem lỗ châu mai nơi một thương binh chém thành hai nửa, máu tươi nội tạm vì ý giàn rựa. Trương tệ con ngươi đột nhiên rụt lại, nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, phản tắc chớ có làm giữ, an ta một thương. thương, thương bổ tới, tụ mạnh. Đầu thương cấp tốc run dậy hướng về mặt đỏ hán tử ngực. Chư 156 Có Giang cùng Tây Lương Lý Mông đánh một trận. Chương 156, có Giang cùng Tây Lương Lý Mông đánh một trận. Chư tệ, Vũ Uy người, lấy Vũ Dũng gọi, thương pháp tinh xảo, ở đồng trác dưới trướng đứng hàng đầu, chỉ đứng sau đồng trác, Hoa hùng, phản chủ trở lắc đắc mấy người, cùng với tỷ, Lý Mông trở không phân cao thấp. Chư tệ thấy mặt đỏ hán tử đao pháp hung mãnh, trường đao lại tinh xảo phi phạm, lập tức lấy ra hoàn toàn kỹ xảo và khí lực, toàn lực đâm mạnh. Đối phó phổ thông sĩ tốt, tiện tay một thương liền đủ, không cần quá nhiều khí lực, cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Nhưng đối phó với cao thủ, sức mạnh, kỹ xảo Khi Thế thiếu một thứ cũng không được. Trương Đệ quanh năm chinh chiến, kinh nghiệm phong phú, một chút cũng không dám coi thường cái này mặt đỏ hắn tử. Cì cì, Trương Đệ chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh bạc mà qua, trước mắt trời đất quay cuồng, sau đó rơi vào triệt để trong bóng tối, mất đi ý thức. Đồng xác dưới trướng vũng tướng Trương Đệ, chết. Chu vi Tây Lương quân coi giữ đứng chết chân tại chỗ, sững sờ nhìn Trương tể đầu lâu và chậm rãi ná chồng bó thi thể không đầu, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lấy Vũ Dũng gọi Trương Đệ liền như thế bị cái vô danh tiểu tốt một đao đầu. Tiếp theo hiện trường bùng nổ ra từng trận sợ hãi đều to. Trương Giáo Bí chết rồi. Giáo Bí chết rồi. Nay một gọi, một chỉnh diện trên tường thành chính đang chiến đấu quân Tây Lương đều rối loạn. Mà mặt đỏ hán tử cùng cái này tiếp theo cái kia nhảy lên đầu tường hãm trận doanh sĩ tốt thì lại không chút nào đơm tay, đại khai sát giới. Một phút sau, chiến cứ chỉnh diện tường thành kéo chốt cửa, thả xuống cầu treo. Cao thuật Linh binh đẩy ra cổng thành, cùng nhau tiến bảo. Trong thành hơn bạn quân Tây Lương tính chất lượng chứng chống lại chốc lát, từ mặt khác ba phương hướng giải tán lập tức. Lý Mông, Lý Tốc ngồi trên lưng ngựa, còn đang do dự có muốn hay không vây mắt nhìn Du Trung thành lo bảo, mọi người đã tê dận. Từ khai chiến đến đoạn thành, tính toán đâu ra đấy 2 phút mà thôi. Có thể thủ thành chính là trương tệ cùng hơn một vạn tây lương tinh huệ. Có thể nào bại vong nhanh như vậy? Trương tệ ngủ. Bốn định cho lưu dụ cùng trương tệ chiến đấu khó nhất phân thắng bại lúc đột nhiên ra tay, một lần phân thắng thua. Lý Mông theo bản năng hỏi, làm sao bây giờ? Lý Túc cũng không biết như thế nào cho phải. Sở dĩ tới chỗ này, chính là muốn tàn nhẫn mà đánh một trận, lấy biểu trung tâm, bởi vì du trung thành đối với chúa công quá trọng yếu, có thể nhắm mắt xu phong, không có phần thắng chút nào, Lưu Bô cứu kỵ còn không tham chiến, ngay ở đầu cầu chờ lại mình. Một bạn đối với 5000 có thể thắng, đối diện nhưng là Lưu Vô cứu. Cửu, ngàn diệt 30 vạn Lưu Vô cứu. Nhưng nghĩ tới đến trước cùng Lý Mông nói một phen thái độ luận cắn răng nói, đương nhiên muốn đánh. Dù trung thành là chúa công máu máu, chúng ta bất luận làm sao đều phải cứu viện. Dù cho chiến đến cuối cùng một binh một tốt, dù trung thành tốt mất, tôi ở trước để. Ta đến bật lại một cái công lớn, đoạn không trở lại cũng không kết điểm. Lại nhỏ giọng căn dặn một câu, tuyệt đối đừng chịu chết. Lưu Vô Cửu nhưng là tiên hạ vô song tướng. Lý Mông hận hận đầu. Hắn cũng là đống chắc dưới trướng có tên tuổi dũng tướng. Dị vãng đều là làm gương cho binh sĩ xung phong ở đội ngũ phía trước nhất, hiện tại nhưng phải cầu lên mà mệnh, còn muốn bộ hạ chịu chết, có thể lưu vô cứu. Đó là thật không trêu chọc nổi. Nếu có lần sau nữa, cao thấp cùng họ lưu so với cái cao thấp. Tiếng kèn lệnh vang lên. Một bọn người mên ngông quần quần khởi sướng xung phong, thẳng đến đầu cầu liệt trận mã đợi lưu dụ. Lưu dụ trông thấy xung phong tới được Tây Lương Kỵ binh, không nhịn được nhíu mày. Du chung đều thất thủ còn dám xung phong. Tất nhiên là động tác dưới trướng trung thành nhất dũng tướng. Nếu không thì, không nảy khí. Cũng được, cho bọn họ điểm tôn trọng chính mình luôn luôn tôn trọng dũng cảm chiến sĩ, cũng cho bọn họ một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Quay đầu hạ lệnh, Tử Long mang 2000 người lên chiến, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó, là thời điểm để người trong thiên hạ biết được Thường Sơn Triệu Tử Long chi danh. Triệu Vân đã sớm làm nóng người không thể chờ đợi được nữa. Trước mấy trận chiến toàn bộ tùy tùng chúa công xông pha chiến đấu, phản phất thân bệ. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như có thể một mình linh minh. Chúa công nói đúng, là thời điểm để người trong thiên hạ biết được Thường Sơn Triệu Tử Long chi danh. Nghĩ tới đây, lúc này Ngâm Tương về phía trước một cái, phóng ngựa lao ra. Quân kỳ rung động, Đối ứng 2000 kỵ binh trông thấy cờ hiệu, cũng thuận theo mà động, à mầm mầm đón đối diện mãnh liệt quân Tây Lương xung tới. Cái hơn trong bước, Triệu Vân Dương cùng cải tên, liên tục bắn 30 tên. Một mũi tên một cái, liên tục bắn ba người, gây nên quân Tây Lương từng trận hỗn loạn. Ba mũi tên bắn ra, thiết trường thương, một đầu đâm vào đi, ánh bạc loẻ loẻ trường thương tạ đâm hữu đâm, nhanh đến mức hầu như không thấy rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo màu trắng bạc ảnh. Đơn giản nhất chiêu thức, tốc độ nhanh nhất, chuyên hầu cùng đâm đâm chát, thương ở cao tốc nỗ lực trạng thái bên trong thu thả như thường. Hai tay vận kỹ thuật bắn súng sáo lô hỏa thuần thanh diệu đến điên đảo. Kỵ chiến thuật, tuy không một đòn chiến thắng lý lẽ, như đến kéo dài, tất cương nhu cùng tồn tại vậy, cần cưới ngựa tinh xảo, võ nghệ siêu quần, binh khí dài ngắn vừa phải, bằng không nhất định phải thành địch từ lúc. Triệu Vân chính là kỵ chiến chi người kiên xuất, càng kiêm dũ khí vô song, một người một ngựa đột nhập trong trận, vọt mạnh mãnh giết, lấy sức một người đột nhập tây lương, kỵ binh trong trận, xé ra một tảng lớn thương. 2000 kỵ binh theo sát mà tới, một đầu đâm vào đi, trong nháy mắt xé rách vào trận, thiên cưỡng mà ra. Quay đầu lại, lại giết. Triệu Vân mới ra đời, nhưng lắm liệt không sợ lấy 2000 số lượng đối chiến vào người, liên tục xung phong, trong chốc lát liền giết tới đầy người máu tươi, hai mắt nhưng sáng lên lấp lánh, nhìn chằm chằm xa xa Lý Tự Đại Kỳ, nắm chặt cán thương. Trở bộ hạ thay đổi phương hướng, lại lần nữa hoàn thành lượt trận, ứng thương manh chỉ phê địch Đại Kỳ, giết, ầm ầm, hơn 2000 người biệt nghĩa chẳng từ nan theo sát lại một lần nữa khởi sướng xung phong. Lý Hùng, Lý Túc hai người thấy thế, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lưu vô cứu chỉ điểm 2000 người liền giết cái ba tiến vào ba ra. Nếu như toàn quân điều động, này một vạn người đã chết hết. Không tệ là huyết kỷ, sức chiến đấu thật mạnh. Lưu Bô Cửu còn không tự mình ra tay đây. Lý Túc thở dài, "Triệt đi." Lý Mông nhưng nhìn cái kia giáp bạc bạch mã tiểu tướng nóng lòng muốn thử, như Lưu Vô Cứu ra tay, ta thì sẽ tranh chiến, Chúa công cũng có thể tha thứ. Có thể Lưu Vô Cứu không lúc đích, chỉ điểm một người còn trẻ tiểu tướng, ta làm sao chiến chiến? Ta như tránh né không chiến, Chúa công không chỉ hoài nghi ta trung thành, cản vái bản lĩnh của ta. Đợi ta đánh bại cái kia tiểu tướng, lại triệt cũng không được. Như vậy trở lại cũng coi như có chút công lao, không đến nỗi hai tay trống trơn. Lý Túc vốn định quên can, nhưng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Đại bại mà bể, nói ra sắc thực không mặt mũi. Nhưng trước tiên tiểu thắng một trận thậm chí trận chém lưu vô cứu một thành viên tiên phong to lớn hơn nữa bại mà bè, cảm giác lại không giống nhau, chí ít đủ để chứng minh chính mình không có mỏ cá, là liều mạng, chỉ là không địch lại lưu vô cứu mà thôi. Liên đầu, cho phép Lý Mông đề nghị. Lý Mông giơ lên mã sóc, bắt chuyện bản bộ nhân mã lao ra, đồng thời lớn tiếng quát lên, nút tiểu kia có dám cùng Tây Lương Lý Mông đánh một trận. Triệu vẫn nghe được tiếng vó ngựa, nghe được tiếng hô quát, kinh nghiệm mà dính đầy máu tươi trên mặt hiện lên trong sáng nụ cười. Chúa công cũng không có cố ý cương liệt, nghĩ đến không phải nhân vật lợi hại nào. Nhưng nhìn dáng dấp là cái có thân phận. Vừa vặn, đem bắt sống hiến cho chúa công, để báo đáp chúa công dẫn dắt huệ. Nghĩ tới đây, manh kẹp bụng ngựa tử, ra tốc xuống tới. Chương 157, vẫn Dận giữ chương 157, Vân Dận Dữ mặt đất bao là trên. Trên mặt đất hơi chất đầy đồng, mất chủ nhân chiến mã ở chiến trường biên giới buổi hồi. Sống sót kỵ binh đầy người máu tươi, từng người liệt trận. Lý Mông nhìn thấy Triệu Vân khuôn mặt, cười to nói, hóa ra là cái tính trẻ con chưa khô tiểu tử bắt mũi chưa sạch, xuống ngựa đầu hàng, tha cho ngươi chết. Triệu Vân nghe vậy, giận dữ, không nói một lời, gia tốc nỗ lực. Lúc này, hai chi đội kỵ binh ngũ tự từ người trong trận đột xuất, phản phát hai chi sắc bén chưởng thương, mũi thương đối với mũi thương, phát sinh đòn mạnh nhất. Hai thương chạm vào nhau, phát sinh leng lành tiếng va chạm. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Vân rung động hậu chiều, đầu thương kịch liệt run rẩy, ở cao tốc nỗ lực bên trong sụp ra Lý Mông mã sóc, dựa vào mã lực đem đầu thương đưa đến Lý Mông cái cổ mặt bên. Sắc bén mũi thương trong nháy mắt rách Lý Mông non nửa bộ phận cái cổ, mang theo một luồng máu tươi sau sai mã mà Triệu Vân không ngừng không nghĩ thẳng đến phía trước đại kỳ, đại kỳ giới khắc một thành viên tướng lĩnh, còn lại mấy ngàn tây lương kỵ minh. Lý Mông thì lại theo chiến mã sóc nhảy một lát sau tại đến chiến đất, không lúc nick, lại bị Triệu Vân lĩnh 2000 tịnh châu kỵ binh ầm ầm ầm quét rời ra phán nát, máu thịt bé bét, hoàn toàn không còn hình người. Đồng chắc giới trướng tướng tướng Lý Mông, chết. Lý Túc thấy Lý Mông liền một chiêu đều không chống đỡ, sắc mặt bị biến. Lý Mông không phải là phổ thông tướng tướng, ở chúa công dưới trướng đứng hàng đầu, là cái thuần túy đấu tướng, cùng Hoa hùng một mình đấu, đều có thể chống đỡ cái 30, 50 triệu. Làm sao tại đây tuổi trẻ tiểu tướng trước mặt bị bại cấp tốc như thế? Vẫn là tài nghệ không bằng người, đó cũng không là lưu Vô Cứu bản thân, mà là cái chưa bao giờ nói rõ quá Bạch Mã giáp bạc tiểu tướng. Sao nhỏ này tiểu tướng nhìn so với lưu Vô Cứu còn mạnh hơn. Vẫn là nói lưu Vô Cứu giới chướng đều là như vậy mãnh nhân. Lý Túc tâm loạn như ma, mắt thấy một đạo ánh bạc lấp lóe mà tới, lúc này quát chói thai một tiếng, chợt mau chóng lui lại. Về thảo phi, về thảo phi chỉnh đốn binh mã tăng mạnh phong thủ, không muốn với bọn hắn ở dã ngoại dây dưa. Đồng thời quay đầu lại, chỗ thảo phi phương hướng lao nhanh chỉ cần rút về đảo vi là tốt rồi. Lấy thành trì vì là cứ điểm, chí ít bảo mệnh không lo. Ân, chính mình cũng sẽ không phạm trương tệ như vậy sai lầm, tùy ý lưu vô cứu quân lùng dung đăng thành, trở lại liền tăng mạnh phòng ngự, phá giải lưu vô cứu đặc biệt đăng thành chiến thuật. Thầy Lương kỵ binh tuân lệnh, xoay người liền chạy. Triệu Vân không biết có nên hay không truy kích, theo bản năng quay đầu xem lưu dụ. Đã thấy trong trận cờ sĩ liên tục chỉ về phía trước, ba lần một tổ, vẫn lặp lại. Lúc này vẫy thương hạ lệnh, xung phong. Xung phong. Truy sát phía trước Tây Lương binh, truy sát đến chần trời. Một cái đều đừng đốn tha. Theo ta xung, Triệu Vân được rồi sáng tỏ mệnh lệ, lại lần nữa ra tốc, hướng phía trước quân Tây Lương và mạnh, đuổi theo chính là một trận loạn sát. Trong ngài thường dụng manh vô song Tây Lương Kỵ Bình, ở Triệu Vân trước mặt hoàn toàn không có sức đề kháng. Một đường theo đuôi truy sát, đuổi tới hảo vây thành dưới, Lý Túc ỷ vào ngựa tốt, trước một bước tiến vào trong thành, cũng mặc kệ phía sau Kỵ binh, gào thét hạ lệ, "Quan môn! Quan môn!" Lập tức đóng lại cổng thành. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trong lòng hơi Lương, cúi đầu đột nhìn, một nhánh sắc bén mũi tên từ trong lòng đục lên, mang theo từng kia một máu tươi, tỏa ra dữ tợn ánh sáng. Tiếp theo đau nhức kéo tới, Lý Tốc Khí lực cấp tốc trôi đi, cũng lại cấp không được bộc ngựa, số này hai lần sau tầng tầng ngã tại cửa động bên trong. Thủ thành quân Tây Lương kinh hại đến biến sắc, "Viện lệnh! Viện lệnh chết rồi! Làm sao bây giờ? Trước tiên, trước tiên đóng lại cổng thành. Nhanh! Nhanh!" Hoàn loạn bên trong, một ngựa đột nhập tổng thành, quay về thủ thành Tây Lương binh đại khai sát giới, dùng ngựa mà qua trong nháy mắt đâm cũng ba người. Quay đầu lại lại sung, lại đâm cũng hai người. Một người một ngựa ở không lắm rộng rãi cửa động bên trong qua lại nỗ lực. Nam, sáu cái nỗ lực sau, Cự động bên trong lại không sống sót Tây Lương binh. Lúc này Triệu Vân Lĩnh Kỵ binh chạy tới, àm àm mầm địa gọt vào trong thành, dọc theo đại lộ chạy băng băng tung hoành cao giọng hô quát, một bên tinh sợ, một bên địch viên, đồng thời nghiền nát tất cả dám phản kháng Tây Lương binh. Tiếp theo tìm tới Tây Lương binh ở trong thành quân doanh, một đầu đâm vào đi, phó ngựa đạp doanh. Áo vây thành hỏng, Tây Lương binh không chết cũng bị thường, có thể chạy đều chạy. Triệu Vân triệt để chiếm lĩnh ảo vây thành. Sau đó, Triệu Vân gãi đầu một cái, không biết nên xử lý như thế nào lớn như vậy một tòa thành thị. Vẫn là từ bỏ nơi này trở lại cùng chúa công hội họp. Vô định phái người xin chỉ thị, nhưng nghĩ tới lưu dụ phong cách chiến đấu, vung tay lên, bắt chuyện bọn kỵ binh nhanh như chớp địa rời đi, một người cũng không để lại. Chúa công tác chiến, cũng không để ý một thành một chỗ được mất. Cần chiếm lính chiếm lính? Không cần chiếm lính, có thể chiếm lĩnh chiếm lính, không thể chiếm lĩnh cũng không bắt buộc. Chúa công thường nói, công thành đoạt đất không phải mục đích, tất cả chiến đấu đều muốn lấy đại chiến lược phục vụ. Lần này xôi nam đại chiến lược là cắt đứt đồng trác, Trường Ôn Lương đạo cùng đừng lui, dù trung thành mới là trọng điểm. Bắt dù trung thành, thành trong thời gian ngắn chính là một tòa cô thành. Động tác muốn phái người tiếp quản đều không làm được, binh mã lương thảo đều bị Du Trung Thành mất chết. Vì lẽ đó, Hạo Vi có thể tạm thời từ bỏ. Nghĩ tới đây, ra tốc trở về Du Trung Thành, lưu dụ lĩnh đại quân vào thành. Quan Vũ, Cao Thuận hai người ở cửa thành xếp thành hàng liên tiếp, cùng nên chúa công vào thành. Lưu dụ gật đầu, hai người ngươi cực khổ rồi. Lại phất tay, tiếp quản thành phòng thủ cùng nhà kho, hiệp kê quân giới bất trừ, làm tốt thời gian giải thủ thành chuẩn bị. Cao Thuận trầm giọng nói, chúa công, thuộc hạ vừa nãy đi nhà kho xem xét một ánh mắt con rối lương thảo rất nhiều, thần vấn tiểu lại sao biết được, thủ tướng Trương Tế là mấy ngày trước linh trọng binh đóng quân, cũng có lương thảo đổ quân đua quần quần không ngừng vận đi vào, mỗi ngày từng nhóm vận chuyển về Lâm Khương thành cùng tiền tuyến sử dụng. Lưu dụ liền đội và hỏi, có bao nhiêu? Cao thuần vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, chỉ lương thảo thì có chí ít 10 vạn thạch. 10 vạn thạch, vậy thì là ngàn bạc cân, đủ 10 vạn người ăn 3 tháng. Không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Đồng chắc dưới trướng nhiều kỵ binh, ngoại trừ người, chiến ăn cũng là lương thực, mỗi ngày tiêu hao so với kỵ binh còn nhiều. Vì lẽ đó tính được này, 10 vạn Thạch Lương thảo chỉ đủ động tác cùng Chương Ôn nửa tháng tiêu hao. Chính mình được rồi như thế 10 vạn Thạch Phú không đứng lên, nhưng đồng tác cùng Chương Ôn mấy bạn đại quân không còn này 10 vạn Thạch lương thực, tất nhiên tan tác. Đồng chắc cùng Chương Ôn không có lương thảo, chỉ có thể rút quân, nhưng chỉ có thể hướng về bắc, tây hai cái phương hướng triển, hướng về bắc đi bộ uy, đi hướng tây tiến vào người Khương địa bàn, thuộc về chống đánh xuôi, kẻn tụi lượng. Hơn nữa Vũ Uy người, người cương không nhất định để bọn họ đường, dù sao còn có cái đường Tư không đây, ai biết này triều đỉnh quân đội là thật mượt đường hay là giả đạo phạt quách. Người Tây Lương thế lực đàn sen trầm trì, lợi ích tranh cãi càng nặng trùng đứ điểm, hôm nay Minh Hữu, ngày mai trở mắt, vì một khối thảo nguyên thậm chí một cái hồ nước đều có thể lẫn nhau thảo phạt. Lần này đồng chắc cùng Triệu Đình Liên thủ thảo phạt Bắc cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Thoại, Biên Chương đã để Lương Châu to nhỏ thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ. Chí ít lưu dụ dò thăm tin tức là như vậy. Vì lẽ đó, Liên bảo vệ Vũ Trung bắt bí lấy động chắc mạnh máu, xem động chắc bước kế tiếp phản ứng ra sao. Nghĩ tới đây, thỏa mãn đầu, bắt được tù binh sao? Cao thuật lại đầu, bắt được 3.300 còn lại Tây Lương binh, có động chắc tinh binh có bản địa người bình, còn có một phần triều đình đến bận chuyển lương thực bình. Lưu Vũ cười nói, chọn mấy cái đồng chắc cực đoan đến, để bọn họ cho đồng chắc báo tin, tiện thể thay ta đưa một phong tin. Cao thuận kinh ngạc, chúa không phải trò chương ôn đưa tin. Lưu dụ lắc đầu phủ nhận, không, đồng chắc, ta muốn ở trong thư chiêu hàng. Cao thuận thâm dò hỏi, chúa công thật muốn thu phục đồng chắc. Lưu Vũ vừa nói, đồng chắc không phải hạ người lương thiện, ta đối với hắn không có hứng thú, viết này phong tin chính là câu cá. Lại thúc giục, nhanh, ta đã không kịp đợi muốn biết đồng trác biết được nơi này phát sinh tất cả sau khi là cái gì rắn dấp trên 158, ngày quy định 3 ngày chương 158, ngày quy định 3 ngày Lâm Khương Thành ở vào Kim Thành quận tối hướng tây bắc, lại đi hướng tây hướng về bắc chính là cảng trỗ Cao Cao Nguyên người Khương nơi tụ tập, đã vượt qua Hàn Mương hướng phạm vi không chế. Cao Nguyên Điệp mạo đối với người Trung Nguyên mà nói, cũng không cách nào vượt qua lại trời. Lúc này, Lâm Khương Thành áp chiến giữa lúc say mê. Đồng Trắc Đức thân đến bên dưới thành, chỉ huy đại quân đánh mạnh. Đầu thường, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu đồng dạng tự mình ra trận tác đã không đường lui, như bài, tất nhiên sẽ bị trận thủ Ác chiến hơn 10 ngày, Lâm Cương Thành đã tràn ngập nguy cơ. Vạn Hành Đồng Trác Đại Quân cũng không may bắn đá loại này hạng nặng con giới, chỉ có phổ thông thang công thành. Hết cách rồi, máy bắn đá quá xa xỉ, quá công kền, phần lớn quân đội cùng địa phương không có trang bị. Năm ngoái, Lữ Thực, Đồng Trác, Hoàng phủ Tung trước sau vây công Quảng Đông Thành, cũng là bắt người mượn hướng về trên tường thành điện, phàm là có mấy chục đài máy bắn đá, đã sớm đem Quảng Đông Thành nghênh sụp, không đến nơi đánh nửa 5 đội 3 lần nhậm chức chủ tướng. Ký Châu đều không máy bắn đá. Đồng chắc, Ôn cũng chỉ có thể đàng hoàng dùng thang công thành công thành, tuy rằng chiến tổn sẽ bay nhưng tạo thành tổn thất là chưa thực, trong thành không có bổ sung vào việc quân, sớm muộn gặp bạn. Lúc này, Lý Nho đội vàng chạy đến tiền tuyến, tìm tới Đồng Trác, tiến đến Đồng Trác lỗ hai một bên thấp giọng nói, "Nhạc phụ, ra đại sự." Đồng Trác quay đầu nhìn lướt qua Tư Không Chương Ôn, không tỏ do ý kiến địa điểm gần đầu, kéo chuyển đầu ngựa đến xa xôi nơi, mới hỏi, "Chuyện gì?" Lý Nho đưa lên một phong tin, Lưu Vô Cứu đưa tới chiều hàng tin. Đồng Trác nghe vậy, không rõ vì sao, "Lưu Vô Cứu. hắn muốn mời hàng ai?" Lý sốt sáng mà nuốt từng ngụm từng ngũng nước, cẩn nói, "Lưu Bô Cửu đánh bại Lý Túc, Lý Mông, Chương Tể ba người." Trình Lĩnh Áo Vy, Vũ Trung hai huyện, lại thả mấy cái tù binh đến đưa tin, trong thư mướn, muốn ngải đầu hàng cho hắn. Đồng chắc giận tím mặt, Lý Mông Lý Túc cùng Trương Tệ đều chết rồi. Lý Nho cẩn thận một chút đầu, đưa tin tù binh là nói như vậy. Đồng Trác giật quá, gấm hét lên, tuyệt đối không thể. Lý Mông võ nghệ tinh xảo, Lý Túc Túc chi đam yêu, hai người lên thủ, có thể nào không thủ được chỉ là Áo Bây Thành. Áo Bây Thành không ném, Vũ Trung liền bình yên vô sự, coi như ảo vi mất rồi, du Trung Thành có Trương Tệ trấn thủ, vẫn như cũng bình yên vô sự phái bọn họ xuất binh lúc luôn mãi căn dặn bọn họ chỉ thủ chớ không tấn công, bất luận làm sao cũng không thể ra khỏi thành, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền ngay cả ném hai thành. Tuyệt đối không thể. Ngươi lập tức phái thám báo xuôi nam du trung tìm hiểu tình huống. Lý Nho nhưng không lúc đích. Đồng chắc giận quá, làm sao? Không nghe ta lời nói. Lý Nho nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ điệu nhắc nhở, "Nhạc phụ, chúng ta nơi này có 5 vạn người cùng 6 vạn con ngựa, mỗi ngày cung cấp toàn tử du chung một chuyển. hiện tại trong quân chỉ có 3 đến 4 nhật khẩu phần lương thực, có thể thám báo này vừa đến vừa đi phải 3, 4 này, chờ thám báo trở về lại làm quyết đoán." Lại quân liền muốn cạn lương thực. Đồng Trác nghe được này, phẫn nộ tâm ý trong nháy mắt tiêu tan. Cạn lương thực, không có so với này chuyện càng đáng sợ. So với bại trận càng đáng sợ, đánh trận bại còn có thể lại đánh trở về. Cạn lương thực, không chỉ này một làn sóng binh sĩ muốn tán loạn, sau đó lại đánh trận lúc binh sĩ cũng sẽ lòng mang nghi ngờ lo lắng lương thảo cung ứng cũng được. Đoạn không chỉ là lương thực, vẫn là binh sĩ đối với chủ tướng tín nhiệm. Phần lớn binh sĩ đánh trận liền vì ăn no cái bụng, phía trước đánh cho hung đây, phía sau cạn lương thực, còn đánh như thế nào? Cạn lương thực một lần, phải hao phí rất nhiều tâm tình đến tu độ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cũng không phải là không có phá cục đế sách, giết mã, thậm chí giết người, này đều có thể tạm thời giải quyết nguy cơ, có thể sau đây. Lương Châu không thiếu mã, nhưng cũng không xa xỉ đến giết ngựa ăn thịt mức độ. Đặc biệt là chiến mã, so với người quý giá nhiều lắm. Dụ trung hướng về bắt những này trong thành trì Lương thảo, đều bị Bắc Cung Bá Ngọc mọi người cướp đoạt đến Lâm Khương thành, trong quân công lương, vậy thì là thật không lương, cướp bách tính như vậy điểm cũng không đủ nhiều như vậy người ăn uống. Chỉ có thể từ Lâm Khương thành nghĩ biện pháp. Một lát sau, trầm rãi ngẩng đầu, phóng tầm mắt tới phía trước đánh cho chính kịch liệt Lâm Thương Thành, trầm giọng nói, "Chiến lệnh vào quân, trong vòng 3 ngày nhất định phải đánh hạ Lâm Thương Thành, bằng không quân phát làm. Trong thành có lương thảo, trong vòng 3 ngày đánh hạ Lâm Thương Thành, liền đoạn không được khẩu phần lương thực." Liền nói sang chuyện khác hỏi, "Liêu Bộ cứu bên kia." Đồng chắc đánh ghế Lý Nho lời nói, "Đừng để ý tới gặp. Vắt Lâm Cương sau lại với hắn tính sổ. Ở Lương Châu mảnh đất này trên, không ai có thể cười ở trên đầu ta giương vọ Dương ai. Lý Nho suy tư chốc lại nói, phụ, muốn đánh bại Liêu Dụ, cơ hội hay là liền xuất hiện ở trong tư này?" Đồng Trác dừng dường như không đạt độ có chuyện nói thẳng, Lý Nho vội vàng nói, tương kế tự kế, Lưu vô cứu tự cho là đem nhạc phụ ép lên về lộ, có thể bước nhạc phụ đầu hàng, nhạc phụ có thể giả trang đồng ý, tin đáp lại một phong lá mặt lá trái, một kéo dài thời gian, hai hạ thấp hắn cảnh giác, chờ nhạc phụ đại quân chuẩn bị thỏa đáng đột nhiên tập kích, tất có thể một lần đem đánh bại. Đồng chắc nghe xong, nhíu mắt lại cẩn thận tính toán, dũng nhiên vô đuổi, này tế rượu a. Văn yêu, vậy thì biết đi, nói với hắn, đầu hàng có thể, nhưng hắn nhất định phải đến cửa thành nên tiếp ta. Khá khá khá, đối đại hắn nên tiếp ta, ta linh tinh binh cường tướng tiếp cận đột nhiên phát động đánh mạnh. Hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn nếu như không bị lừa, ta ngay ở hắn dưới tay đoa nước mấy ngày, đạt được hắn tín nhiệm sau khi lại dùng binh, thậm chí có cơ hội đem hắn nổ cổ tật gốc. Nhanh đi, nhanh đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Lý Nho thấy Đồng chắc tiếp thu chính mình tiến nghị, cũng đại hỷ, vội vàng chạy đi biết tin. Đồng chắc thì lại hào hứng trở về trước trận, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Từ không chương ôn rổi ngựa đến Đồng chắc bên cạnh người, biểu hiện uy nghiêm địa hỏi, "Đồng thái thú, khi nào có thể phá thành?" Đồng chắc cười ha hả, "Này ai nói đến chuẩn, tướng sĩ dùng mệnh, hay là ngày hôm nay liền có thể phá thành mà bảo?" Trừu Lâm thân càng nghiêm khắc, triều đình thúc đến gốc, đồng thái thú cũng không nên dấu làm của riêng, có thủ đoạn gì xử hết ra, sai lầm đại sự, người ta đều chịu trách nhiệm cũng nổi. Đồng chắc vẫn như cũ ha ha hưởng phó, đồng Mỗ tự nhiên biết rõ nằm nhẹ, gặp thuốc dục sĩ tốt dùng mình. Hàn Toại Lâm thời phủ đệ, một tâm phúc đội vã chạy vào đi, đem một nhánh quế hồng tất tiến đưa tới Hàn Toại trước mặt, "Chủ nhân, Đồng chắc đại nhân tin." Ở bên cạnh khu vực, được người hồ tập tục ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều hạ vị giá đem đại nhân treo ở bên mép. dung hợp, người hồ được người hán đồng hóa càng nghiêm trọng nhưng người hắn cũng sẽ tiếp thu một ít người hồ đồ vật, tỉ như hồ phụ, ghế, hồ dường những này, luôn ngựa cũng như vậy, tiếng hắn muốn là phong phú toàn diện, vẫn đang thu nạp đường tộc nguyên tố, vẫn đang diễn hóa, như vậy mới có thể giải thích không suy. Hàn Toại nắm quá hừ tiễn, rỡ xuống mũi tên, từ trống rông cây tiến bên trồng chụp ra một tờ giấy, đọc xong bên trên chữ nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, phất tay một cái, xin mời biên đại nhân đến một chuyến. Hàn Toại đem tờ giấy đưa tới, đồng chắc muốn chúng ta trong vòng 3 ngày lập thủ. Biên hơi biến sắc mặt, như thế gấp, chứ không phải nói lại tham một tháng sao. Hàn Toại híp mắt cân nhắc Tất nhiên phát sinh chúng ta không biết biên cố. Biên trương, có thể là cái gì biên cố? Lương Châu vùng đất này, chính là triều đình cũng không thể đem hắn thế nào. Hàn Toại lắc đầu một cái, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Biên trương tao mày, chỉ có 3 ngày thời gian, đánh như thế nào thám. Hàn Toại trầm tư suy nghĩ chốc lát, đống như nói, hiện nay, chỉ có một cái biện pháp.